Chờ bọn họ phóng xong ra cụ xuống lầu, Vương Hân Đồng cùng An Bình đã đi phòng bếp chuẩn bị tốt cơm trưa. Mọi người ngồi ở cùng nhau, ăn cơm xong, mộ tranh lấy ra một ít tinh hạch giao cho Tống Đức Sương, làm Tống Đức Sương phân cho đại gia, còn làm đại gia hiện tại trong nhà thu sửa mấy ngày, quá mấy ngày bọn họ ở bên nhau đi ra ngoài nhiệm vụ. Cùng đương nặc cùng nhau ra cửa, đi tới cửa, mộ tranh lại công đạo đại gia buổi chiều muốn đem trong viện thực vật đều xử lý sách sẽ, mới an tâm rời đi. Đến nỗi bạch thần huynh mội, hai người lựa chọn lưu lại nơi này, đại ở chỗ này có thể càng tốt dung nhập đại gia, cũng không cần đi tô gia quay rầy. Mộ tranh không có phản đối, đường nặc đã đứng ra đem nàng cùng nàng đồng đội bảo hộ ở hắn cánh chim hạ, hơn nữa đại ca hẳn là đã cùng Khương ra câu thông qua, Khương hẳn nghĩa hẳn là cũng không dám lại đến treo chọc bọn họ huynh mội. Hai người lái xe trở lại ác khu, mới từ trên xe xuống dưới, thủ vệ liền đối mộ tranh nói nhị thiểu thư. Phu nhân làm ngài sau khi trở về trực tiếp đi đường sư trưởng ra, đường phu nhân mời ngài qua đi cùng nhau dùng bữa tối. Hảo, ta đã biết. Mộ tranh lên tiếng, liền chuẩn bị hướng trong nhà đi, lại bị đường nặc giữ chặt. Mộ tranh vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía đường nặc. Đường nặc ra tiếng nói đi nhà ta ăn cơm. Mộ tranh chỉ có thể ra tiếng giải thích nói nhị ca, chúng ta vừa mới ăn qua cơm trưa, ly cơm chiều thời gian còn sớm, ta liền trở về đãi trong chốc lát vãn chút thời điểm ở qua đi. Đường nặc vẫn như cũ không có buông ra mội tranh tay đi nhà ta nhìn xem, không hào sao. Ta nói như thế nào đâu. Tuy rằng khi còn nhỏ thường xuyên đi đường ra chơi, nhưng đó là khi còn nhỏ, nàng trưởng thành, hơn nữa nàng đối đường nặc sinh ra cảm tình, hiện tại làm nàng đi đường ra, nàng có chút phóng không khai, cũng không biết như thế nào cùng lý gì. Đường nặc mẫu thân lý hiểu mẫn, ở chung. Hơn nữa, Nàng còn tưởng hồi không gian nhìn xem, nửa tháng trước, đường nặc giúp nàng làm cho những cái đó tinh hoạch, nàng lấy tiến không gian dùng thao tắm phao liền không lo lắng lấy ra tới, hôm nay lấy tinh hoạch cái tống đức xương thời điểm, nàng mới phát hiện, thao tắm nội thủy là màu đen. Nàng biết đó là thi độc, cùng phía trước cấp đường nặc, tề phi bọn họ phao tắm bài xuất ra thi độc giống nhau như lúc. Nàng lúc ấy liền có chút làm không rõ chẳng hướng, cho nên mới tưởng sớm chút trở về. Hồi không gian nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đi thôi. Ta mẹ hôm nay sáng sớm liền ở nhất mãi, nói ngươi đều không đi trong nhà ngồi ngồi. Nói, đường nặc cũng mặc kệ mộ tranh có phải hay không vui, trực tiếp lôi kéo nàng hướng nhà mình đi đến. Cho dù mộ tranh có chút không muốn, nhưng vẫn là bị đường nặc tốn tiến đường ra. Mộ Nguyệt cầm cùng Lý Hiểu mẫn ngồi ở trong viện, đang ở nhà rau, nhìn đến hai người vào cửa. Lý Hiểu Mẫn cười ha hả đứng lên hai mắt thẳng lăng lăng nhìn mộ tranh cam nhi, tới tới tới, làm lý gì nhìn xem. Lý gì? Mộ tranh cười chào hỏi, cũng bước đi tiến lên. Lý Hiểu Mẫn lôi kéo nàng, nhìn lại xem, cười khanh khách thẳng gật đầu cái này tiểu nha đầu cũng đã lớn thành đại cô nương, hơn nữa lớn lên thật thủy linh. Mộ Nguyệt cầm nghe được mộ tranh bị khích lệ, cũng thực vui vẻ, cười khanh khách nói nhà của chúng ta nha đầu này lớn lên giống mẹ nàng. Tuy rằng không phải cái loại này, liếc mắt một cái khiến cho người trước mắt sáng người nữ hải, nhưng dễ coi, thấy thế nào đều không nhị. Ai nói, chúng ta cam nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, đi đến nơi đó đều thực lóa mắt. Lý Hiểu Mẫn nói xong còn không quên hỏi Đường Nặc ý kiến, tiểu nặc ngươi nói mẹ nói rất đúng sao? Ân. Đường Nặc mặt vô biểu tình gật gật đầu. Chương 185 nhờ hỏa được phúc. Lý Hiểu Mẫn nháy mắt sử sốt, vài giây mới chớp trước mắt. Lôi kéo mộ tranh nói cam nhi ngươi tới veo veo lý gì, lý gì cảm giác chính mình lúc này nhất định là đang nằm mơ Nhàm chán. Đường nặc nhìn lướt qua Lý Hiểu Mẫn, vòng qua ba người đi nhanh hướng trong phòng đi đến. Tiểu tử thúi. Lý Hiểu Mẫn chửi nhỏ một câu, lôi kéo mộ tranh ngồi xuống, mới cười nói tiểu tử này tính cách đặc biệt quái. Trước kia nếu là gặp được mới từ tình huống, ta nếu là hỏi hắn ý kiến, hắn căn bản sẽ không ra tiếng. Thậm chí liền một ánh mắt đều sẽ không cho ta, cũng chỉ có ngươi, mới có thể làm hắn đáp lại. Mộ tranh có chút xấu hổ cười cười chủ yếu là trong khoảng thời gian này ta cùng nhị ca đã hôn chín. Ân, Nhất định là như thế này. Ngốc cô gái, giống nhau nữ hài muốn cho hắn xem một cái đều khó, còn đừng nói cùng hắn sớm chiều ở chung. Lý Hiểu mẫn cười ha hả nói một câu, lại cầm lấy đồ ăn tiếp tục nhặt rau này hơn 20 năm qua. Cũng cũng chỉ có ngươi cái này cô gái nhỏ có thể tới gần hắn, có thể làm hắn chủ động đi quan tâm. Đại khái là bởi vì ta đại ca đi. Mộ tranh nhấp miệng cười cười, ân, nhất định là như thế này. Ngốc cô gái, Lý Hiểu mẫn còn muốn nói cái gì, lại bị mộ nguyệt cầm đánh gây đồ ăn trọn hảo, đi phòng bếp hỗ trợ đi. Thiểu tranh ngươi vào nhà ngồi trong chốc lát. Lý Hiểu mẫn bưng lên giỏ rau, cười khanh khách nói cam nhi, đi thôi. Đến trong phòng ngồi trong chốc lát Hảo Mộ tranh lên tiếng Đi theo hai người tiến vào phòng khách Hai người một trước một sau đi vào trong phòng Này căn hộ cách cục cùng tô ra kia bộ giống nhau Trong nhà gia cụ hẳn là cũng là từ mạn thế trước trong nhà dọn lại đây Này bộ gia cụ là một bộ hoa lê một quê quán cụ Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ đi đường ra chơi Trong nhà chính là này bộ gia cụ Nghe nói là lý hiểu mẫn của hồi môn Vài thập niên đồ vật Còn giữ Xem ra đường ra đều là luyến cũ người. Đường nặc bưng ly nước đi tới, đem trong tay ly nước đưa cho mộ tranh muốn đi trên lầu nhìn xem sao. Ta trong phòng có không ít thư, với lúc có thể tống cổ thời gian. Đi xem đường nặc phòng là cái dạng gì, cái này kiến nghị giống như còn không tồi. Hảo! Mộ tranh mới vừa đồng ý, liền hối hận, mộ tranh A. Mộ tranh, ngươi là cái nữ hài tử, như thế nào có thể đi nam nhân phòng? lại còn có đáp ứng như vậy sảng khoái. Đi thôi. Đường nặc ở phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau chạy lên lầu. Đi vào đường nặc phòng, đường nặc đẩy ra cửa phòng tiến vào. Mộ tranh ở cửa đứng vài giây, mới đi vào phòng. Đường nặc phòng thu thập thực sạch sẽ cũng thực sạch sẽ, giường đệm thượng chăn bị xếp thành đầu hủ khối, tiểu cửu quấn khúc ở mép giường một trương thảm thượng, đang ngủ say. Đường nặc đóng lại cửa phòng, đi đến mộ tranh trước mặt. Lôi kéo mộ tranh tay hướng trên người hắn phóng. Hắn muốn làm cái gì? Mộ tranh tim đập nháy mắt nhanh hơn, mặt cũng như là nổi lên giống nhau, nóng bỏng. Nhưng mà, hắn chỉ là cầm tay nàng đặt ở ngực hắn. Ngậy! Làm gì vậy? Thức mau, mộ tranh liền minh bạch, bởi vì nàng cảm giác được. cương mà hữu lực tim đập một chút một chút nhảy lên, mà bắt lấy nàng cái tay kia cũng không hề là không có độ ấm. Hắn là muốn cho nàng biết. Hắn đã khôi phục bình thường, không bao giờ là cái kia tùy thời đều khả năng biến thành thi hóa nhân quái vật. Nhị ca, ngươi dị năng còn tồn tại sao? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi, hắn cốt cách có phải hay không cùng phía trước giống nhau cứng đờ? Biến dị sao được đến sở hữu chỗ tốt, đều không có thay đổi. Đường nặc bung ra mộ tranh tay cười nói này hẳn là xem như nhờ họa được phúc. Kia sắc thật khá tốt. Mộ tranh cũng cười. Đường Nặc tuy rằng có mấy độ thiếu chút nữa biến thành thi hóa nhân, nhưng cũng bởi vậy được đến ba loại dị năng, thân thể cốt cách cũng được đến thay đổi, này xác thật xem như nhờ họa được phúc. Đường Nặc nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, ra tiếng nói ban đêm có chút lạnh, phía trước Tiểu Cửu ngủ và còn ở sao? Chương 186 tinh hạch có độc. Mộ Tranh tử trong không gian tìm ra một cái sủng vật hoa, lại lấy ra một ít tiểu chăn bông ở phòng góc cấp Tiểu Cửu phoa. Tiểu Cửu đứng lên đi đến oa trước, Trước vây quanh hoa dạo qua một vòng, sau đó vẻ mặt ghét bỏ chui vào đi. Quá tiểu. Mộ tranh trận trắng mắt có địa phương cho ngươi ngủ đã không tồi, còn lại tiểu. Cam nhi, chính ngươi đại trong chốc lát, nếu là nhàm chán đến kệ sách thượng tìm một quyển sách nhìn xem, ta có điểm tư liệu muốn xem. Đường nặc ném xuống lời này, đi đến án thư ngồi xuống, cầm lấy một phần tư liệu là xem. Mộ tranh nhìn thoáng qua đường nặc, lấy ra một chương thảm phô trên mặt đất đã rơi xuống dép lê ngồi xếp bằng ở thảm thượng, cúi đầu, tới gần tiểu cửu thấp giọng hỏi nói tiểu cửu, ta phía trước phao tinh hạch thau tắm thủy như thế nào toàn biến đen, nếu vô pháp chính mình hồi không gian xem xét, liền hỏi một chút tiểu cửu, có lẽ tiểu cửu biết là cái gì nguyên nhân đâu. Tiểu cửu rúi đầu vào trong thân thể, lười biếng nói cho mộ tranh, tinh hạch là từ tang thi trong đầu đào ra, đương nhiên cũng tồn tại thi độc, bất quá những cái đó dị năng giả hấp thu thời điểm chỉ bị hấp thu một bộ phận nhỏ tiến vào trong cơ thể, mặt ngoài là sẽ không đối nhân thể tạo thành cái gì thương tổn. Tinh hoạch bên trong có thi độc mộ tranh vẻ mặt hoảng sợ giống ra tiếng, giống ra tiếng sau nàng mới nhớ tới đường nặc cũng ở, vì thế vội vàng nhắm lại miệng, không có đem chính mình muốn hỏi toàn bộ hỏi xong. Mộ tranh nói lại cũng cũng khiến cho đường nặc coi trọng, hắn ngẩn đầu nhìn về phía mộ tranh tinh hoạch có thi độc, như thế nào sẽ, chúng ta dùng không ít tinh hoạch, không phải đều không có việc gì sao. Mộ tranh giật nhẹ miệng, ở trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, mới ra tiếng nói ta cũng là mới vừa phát hiện, phía trước ta đem tinh hạch đặt ở nước thuốc, vốn là muốn dùng nước thuốc đem tinh hạch rửa sạch sẽ, nhưng sau lại bởi vì một ít việc cấp quyến mất, hôm nay cấp tống đức xương lấy tinh hạch thời điểm, ta mới phát hiện những cái đó trong nước bài xuất rất nhiều thi độc, cho nên mới cảm thấy tinh hạch hẳn là có thi độc. Đường nặng có chút lo lắng hỏi chúng ta đây hấp thu tinh hoạch, chẳng phải là sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn. Cái này, năng cũng không biết. Trường kỳ sử dụng không có bài xuất độc tố tinh hoạch, xác thật sẽ đối nhân thể tạo thành thương tổn, bất quá bởi vì dị năng giả thân thể đã bị thay đổi, ảnh hưởng cũng không tính rất lớn, nhiều nhất chính là hấp thu càng nhiều, dị năng càng là không thể đi lên, đến cuối cùng thậm chí sẽ bởi vì hấp thu quá nhiều chí mạng, ảnh hưởng không tính đại hấp thu quá nhiều lại sẽ chí mạng. Tiểu Cửu, ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này thực mâu thuẫn sao? Bất quá giống như chính như Tiểu Cửu nói, hấp thu càng nhiều, dị năng càng là không thể đi lên. Đời trước dị năng giả nhóm phát hiện tinh hoạch bí mật sau, liền bắt đầu đại lượng hấp thu tinh hoạch, nhưng càng là mặt sau, dị năng càng thêm khó có thể tăng lên, lại còn có sẽ xuất hiện nổ tan xác tử vong sự kiện. Hơn nữa nàng còn phát hiện một kiện rất kỳ quái hiện tượng. Bọn họ trong căn cứ nguyên bản thiên phú thực hảo, Trình Giang lấy ra đại lượng tinh hoạch bồi dưỡng dị năng giả dị năng lại ở tứ cấp sau, so với bên ngoài những cái đó không có tài nguyên, không có người bồi dưỡng dị năng giả tấn chức càng trưởng. Nếu Tiểu cửu nói chính là thật sự, như vậy những người đó dị năng sẽ tăng lên thông thả không phải bởi vì bọn họ thiên phú biến kém, mà là bởi vì hấp thu quá nhiều tinh hoạch. Khi đó nàng cùng Trình Giang đoàn người dị năng tuy rằng cũng đã chịu trở ngại, Nhưng so với mặt khác dị năng giả, bọn họ dị năng rõ ràng tân chức mau một ít, này hẳn là theo chân bọn họ trường kỳ dùng suối nước có quan hệ. Đường nặc vẫn luôn đợi không được mộ tranh trả lời, nhịn không được lại một lần mở miệng hỏi cam nhi. Có thể nói cho ta, tinh hoạch đối nhân thể có thể hay không tạo thành ảnh hưởng, hiện tại bộ đội đều ở sử dụng tinh hoạch tăng lên dị năng, nếu thật sự sẽ đối nhân thể tạo thành thương tổn, nhất định phải lập tức ngăn cản bọn họ. Mộ tranh ở trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, mới đối đường nặc nói trường kỳ sử dụng tinh hoạch, hẳn là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chính ngươi đại trong chốc lát, ta cần thiết đem chuyện này nói cho ta phụ thân. Đường nặc đứng lên, liền phải rời đi. chương 187 cùng đem chỉ huy quan hợp tác. Mộ tranh vội vàng ra tiếng ngăn cản nhị ca, hiện tại mọi người đều biết tinh hoạch sử dụng, ngươi đột nhiên muốn ngăn cản bọn họ sử dụng tinh hoạch, bọn họ lại nhìn không tới tinh hoạch độc tố nhất định sẽ nói ngươi nói chuyện giật gần, thậm chí sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. Đường nặc dừng lại, đúng vậy. Hắn qua sốt ruột, đều đã quên không phải tất cả mọi người cùng hắn mấy cái chiến hưu giống nhau, sẽ lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Hai người đều lâm vào trầm mặc, trầm mặc hai mươi mấy phút, đường nặc khỏe miệng đột nhiên gợi lên một mặt không có hảo ý cười. Hắn đi đến mộ tranh bên người, cũng ở thảm ngồi hạ, sau đó cười Khanh khách hỏi cam nhi. Cho ngươi một cái kiếm tinh hoạch cùng tích phân cơ hội, muốn hay không? Tích phân cùng tiền không sai biệt lắm, mọi người ở căn cứ công tác, hoặc là đến nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ có thể được đến tương đối ứng tích phân. Tích phân có thể ở căn cứ đổi vật tư, tinh hoạch, cũng có thể dùng để chi trả tiền thuê nhà. Cho nên, chỉ cần trường kỳ ở tại căn cứ này, tích phân là rất hữu dụng đồ vật, đương nhiên đường nặng cười lại làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Khu... Nhị ca ngươi có thể hay không không cần như vậy cười, thực khủng bố. Đường nặc sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi ra gà. Thiếu ngu ngốc. Đường nặc trên mặt tươi cười ẩn đi xuống, hắn rội tay go gõ mội tranh đầu, nghiêm túc nói ngươi không phải học vật lý sao. Với lúc có thể làm một cái viện nghiên cứu, mà những cái đó nước thuốc chính là viện nghiên cứu nghiên cứu ra tới chuyên môn dùng để bài xuất tinh hoạch thi độc, cái này nhà khác không có, cũng làm không ra. Mặc kệ là bộ đội vẫn là bình thường ba cánh, đều sẽ cầu người bán cho bọn họ nước thuốc, đến lúc đó tích phân cùng tinh hoạch tự nhiên liền chủ động đưa tới cửa tới. Mộ tranh chấp trước mắt, nghiêm túc tự hỏi đường nặc lời nói. Nghe tới, giống như còn không tồi, đương nhiên trừ bỏ nước thuốc, nàng còn muốn làm một ít đồ vật, tỉ như sinh hóa vũ khí, phòng hộ cụ, nhận chữ vật, cùng với các loại dò xét nghi. Này một ít đồ vật đời trước nàng ở phòng thí nghiệm cũng có đi theo cùng nhau đã làm nghiên cứu, hiện tại vừa lúc ỉ vào chính mình ký ức, so khắc nhân viên nghiên cứu sớm hơn nghiên cứu ra mấy thứ này, làm thủ đô phát triển mau cùng mặt khác căn cứ đồng thời, chính mình cũng có thể kiếm lấy càng nhiều tinh hoạch cùng tích phân. Tường hào lúc sau, mộ tranh ra tiếng nói chủ ý không tồi, bất quá nước thuốc ta không bán, ta chỉ giúp bọn họ tiêu trừ tinh hoạch độc tố. Như thế nào đều được? Ta cảm thấy hiện tại có thể như vậy đường nặc tới gần mộ tranh, ở mộ tranh bên thai thấp giọng nói chuyện. Hắn dựa vào rất gần, nói chuyện thời điểm nhiệt khí thổi vào lô thai hắn, trong cổ, ngứa, nhiệt nhiệt. Mộ tranh mặt không được tự nhiên đỏ, chờ đường nặc rời đi, nàng quay đầu, không dám nhìn tới đường nặc, thẳng đến mặt không ở nóng lên, nàng mới xoay người gật đầu nói hảo, liền nghe nhị ca, nếu chủ ý là nhị ca ngươi ra, kia nhị ca ngươi liền tới khi ta phía đối tác hảo. Đường nặc cười lắc lắc đầu cái này phía đối tác muốn cho đem chỉ huy quan đảm đường, chỉ có hắn mới có thể giúp ngươi chống lưng, mới có thể giúp ngươi giấu giếm thân phận. Đem chỉ huy quan. Nàng cùng vị kêu lại không thân. Nếu làm người biết nghiên cứu phát minh ra loại này dược vật người là ngươi, vương quan chỉ huy bên kia sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem ngươi bắt qua đi, bức bách ngươi giao ra phương thuốc. Chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều bồi ở bên cạnh ngươi, vì an toàn của ngươi. Viện nghiên cứu tuyệt đối không thể làm người biết là người khai Cho nên đường nặc ý tứ là đi tìm đem chỉ huy quan Lấy đem chỉ huy quan danh nghĩa tới khai cái này viện nghiên cứu Đem chỉ huy quan một khi biết mộ tranh giá trị Không cần mộ tranh hoặc là đường nặc yêu cầu Cũng sẽ nghĩ mọi cách bảo hộ mộ tranh an toàn Nghĩ mọi cách giấu giếm mộ tranh thân phận Không cho nàng bị liên lụy đến dung hẻng hai nhà ân oán chung đi Quả nhiên, vẫn là hắn đầu góc đủ dùng một ít Mộ tranh nết miệng cười cười ân. Đều nghe nhị ca. Đường nặc duỗi tay gõ gõ mộ tranh đầu cho ta một ít nước thuốc. Ta hiện tại liền đi bộ đội một chuyến. Hảo. Mộ tranh cấp đường nặc lấy ra một lọ suối nước. chương 188 bị thổ lộ. Bắt được suối nước. Đường nặc xoa xoa mộ tranh đầu chính mình đái trong chốc lát. Thật sự nhảm chán liền ngủ một lát. Đường nặc đi rồi. Mộ tranh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu cửu hắn không phải chủ nhân của người sao. Ngươi muốn cho hắn biết tinh hạch không thể trường kỳ sử dụng, vì cái gì không tự mình nói cho hắn. Tiểu cửu lười biếng đắp còn không phải thời điểm, chủ nhân cùng ngươi bất đồng, hắn hỏi ta cái gì, ta không thể không đáp. Tiểu cửu có bí mật, rất nhiều rất nhiều bí mật, nếu làm đường nặc biết tiểu cửu có thể nói lời nói, nhất định sẽ ép hỏi tiểu cửu một ít vấn đề. Đường nặc là nó chủ nhân, nó hẳn là vô pháp dùng một câu thiên cơ không thể tiết lộ tới tống cổ cho nên mới không chịu cùng đường Nặc đối thoại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mộ tranh vẻ mặt tính kê con con môi ngươi sẽ không sợ ta nói cho hắn. Tiểu Cửu hư lệnh nói ngươi dám nói, ta liền dám nói các ngươi cùng nhau tu luyện đồng tâm kết sự tình, cùng với ngày đó ta làm ngươi nhìn đến kia kiện bí mật. Gia hỏa này còn sẽ uy hiếp người. Bất quá, mộ tranh thật đúng là không dám nói cho đường Nặc có quan hệ tiểu Cửu bí mật, nếu là tiểu Cửu thật sự đem chính mình hai cái bí mật nói cho đường nạc, Nàng về sau cũng không biết nên như thế nào đối mặt đường Nặc, cũng không biết nên như thế nào đi giải thích. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mộ tranh không ở để ý tới tiểu Cửu, nàng lấy ra tinh hạch bắt đầu hấp thu. Buổi chiều 4 giờ dưới tả hữu, đồ ăn bưng lên bàn, đường Nặc mới cùng đường Quốc Hoa, đường Nặc phụ thân, tô vệ thừa, đường Dã, tô tử ngộ cùng nhau trở về. Đại gia ngồi ở trên bàn, vừa nói vừa cười ăn cơm. Mà này bữa cơm mục đích là vì cảm tạ mộ tranh vài lần ra tay cứu đường nặc. Rượu quá ba tuần, uống có chút say tô tử ngộ đi vào đường nặc bên người, tê ở đường nặc ngồi kia trương ghế trên ngồi xuống, cười ha hả ôm đường nặc bả vai tiểu nặc. Ta như thế nào nghe nói ngươi ở nơi nơi tuyên dương người có ái người, Tuy tiện nói nói mà thôi. Đường nặc nhàn nhạt nói một câu, rối tay đẩy ra tô tử ngộ tay. Lý hiểu mẫn vội vàng truy vân nói tiểu ngộ sao lại thế này. Tiểu Nặc đều nói cái gì, hắn thích người là ai. Tô tử ngộ lại một lần bắt tay đáp ở đường Nặc trên vai, cười ha hả nói Nặc ca hôm nay vừa đi bộ đội, đã bị Diệp Vũ thông báo. Diệp Vũ nói nàng đã thích hắn rất nhiều rất nhiều năm, mặt thế tiến đến sau, nàng tìm không thấy hắn, cũng liên hệ không đến hắn, lo lắng mỗi ngày đều ngủ không yên, cũng phi thường hối hận vẫn luôn không có cùng hắn cho thấy tâm ý, cho nên biết hắn an toàn trở về, hôm nay sáng sớm liền ở quân khu chờ hắn. Lý hiểu mẫn một chút cũng không ngoài ý muốn, còn cười nói ta liền nói kia cô gái khẳng định thích hắn. Diệp Vũ, là ai, bọn họ giống như đều nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc. Mộ tranh trên mặt bất động thanh sắc, túi đầu điên lặng đang ăn cơm đồ ăn, nhưng trong lòng lại có chút sức ruột, có chút lo lắng hắn đã đáp ứng cùng nữ hải kia ở bên nhau. Đường dã vẻ mặt tự tin nói hắn không đồng ý đi. Tiểu Nặc không có khả năng thích Diệp Vũ. Tô tử ngộ cười gật gật đầu ân. Cự tuyệt, hắn cùng người ta nói, hắn có một cái thực yêu thực yêu nữ hải, hắn trong lòng, trong mắt chỉ dung hạ cái này nữ hải, trừ bỏ cái này nữ hải, hắn sẽ không cưới bất luận cái gì nữ tử. Lý Hiểu mẫn vẻ mặt kinh ngạc, lập tức truy vấn nói hắn có nói cái này nữ hải là ai sao? Tô Tử Ngộ lắc lắc đầu chưa nói, chỉ nói chờ thời cơ chín muồi, liền sẽ chính thức giới thiệu nàng cho đại gia nhận thức. Không chiếm được chính mình muốn đáp án, Lý Hiểu mẫn nhìn về phía đường nặc tiểu nặc. Nữ hải kia là ai à? Người ngoài ngươi không muốn nói, trong nhà còn không chịu nói sao? Đường nặc mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Lý Hiểu Mẫn, một câu cũng không muốn nói. Lý Hiểu Mẫn vẻ mặt nôn nóng ngươi. Lý Hiểu Mẫn mới vừa mở miệng, đường dã liền ra tiếng đánh gây Lý Hiểu Mẫn nói mẹ, Hảo, tiểu nặc đều lớn như vậy, chính hắn sự tình, hắn biết, chờ hắn cùng nữ hải kia chỗ Hảo, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Các ngươi huynh đệ hai. Như thế nào liền như vậy không cho người bất lo? Lý Hiểu mẫn vẻ mặt không cao hứng thở dài một hơi, lại lại nhảy nói lên tới trước kia đọc sách thời điểm, khác cha mẹ đều lo lắng cho mình hài tử yêu sớm, ảnh hưởng việc học, ảnh hưởng tiên đồ. Khi đó ta còn rất đắc ý, bởi vì ta ra này hai cái tiểu tử, không yêu sớm càng không cùng bất luận cái gì nữ hài ái muội không rõ. chương 189 trường ai? Các ngươi huynh đệ hai, như thế nào liền như vậy không cho người bất lo? Lý Hiểu Mẫn vẻ mặt không cao hứng thở dài một hơi, lại lải nhải nói lên tới trước kia đọc sách thời điểm, các cha mẹ đều lo lắng cho mình hài tử yêu sớm, ảnh hưởng việc học, ảnh hưởng tiên đồ. Khi đó ta còn rất đắc ý, bởi vì ta gia này hai cái tiểu tử, không yêu sớm càng không cùng bất luận cái gì nữa hài ái muội không rõ. Nói tới đây, Lý Hiểu Mẫn thở dài một hơi, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc chính là đi. Theo thời gian chuyển rời, hai cái tiểu tử đều tốt nghiệp đều ở công tác, bên người cũng có không ít ưu tú nữ hài chủ động tới gần, trong nhà thân thích, bằng hữu cũng hỗ trợ giới thiệu không ít nữ hài, kết quả này hai cái tiểu tử một cái cũng không phản ứng, một cái cũng không đáp ứng. Đường vệ quốc nhìn vẻ mặt lo lắng Lý Hiểu Yến, ra tiếng nói hảo, con cháu đều có con cháu phúc, duyên phận tới rồi, chính bọn họ liền sẽ đem con dâu mang về nhà. Người mỗi lần đều nói như vậy, chính là tiểu đều 25, tiểu nặc cũng 23. Hắn hai, đến bây giờ cũng không có giao quá bạn gái, ngươi làm ta như thế nào có thể không lo lắng, ai? Có đôi khi ta đều suy nghĩ bọn họ có phải hay không ở bộ đội ngốc lâu rồi, đối nữ hải không có hứng thú, trường ai? Đối nữ hải không có hứng thú, trường ai? Mộ tranh chấp trước mắt, lý gì chẳng lẽ là lo lắng đường đại ca cùng nhị ca thích chính là nam nhân? Lý hiểu mẫn lại thở dài một hơi ta là thật sợ này hai tiểu tử. Con dâu không có cho ta mang về tới, ngược lại mang về tới một cái con rể. Phụt Mộ tranh một cái không nhìn xuống, nháy mắt cười ra tới, nàng vội vàng ngừng cười, xin lỗi hướng về phía Lý Hiểu Mận phun thẻ lưới, hô. Nàng thật là không phải cố ý, chính là nhất thời không nhìn xuống. Đường nặc tới rồi một ly nước sôi để ngội đưa cho đối diện Mộ tranh, lạnh như băng nói mẹ, ngươi có thể ở nhàm chán một chút sao. Lý Hiểu Mẫn đối chính mình nhi tử cũng không có khách khí. Lập tức sụ mặt mắng tiểu tử thối, ta đó là nhảm chắn sao. Các người huynh đệ hai đều là một bộ không gần nữ sắc bộ dáng, ta có thể nghĩ như thế nào? Đường nạc mặt vô biểu tình nói ta cùng đại ca đều thực bình thường, cho nên về sau ngài không cần lại nhọc lòng, càng không cần ba ngày hai đầu làm người cho chúng ta giới thiệu bạn gái. Đường giã cũng là mặt vô biểu tình nói ngài chính là quá nhàn, suốt ngày miên man suy nghĩ. Lý hiểu vẫn còn muốn nói cái gì? Một bên mộ nguyệt cầm cười ha hả nói tẩu tử, Ngươi xem nhà của chúng ta tiểu nộ cùng tiểu nặc là một năm, hắn còn không phải giống nhau không cũng có bạn gái, theo chân bọn họ cùng năm, có không ít hải tử đều có thể mua nước tương. Lý Hiểu mẫn nhìn lướt qua ba cái hài tử cũng không phải là, này ba cái hài tử, như thế nào liền không có một cái có thể làm người bất lo. Mộ nguyệt cầm cũng phụ họa nói đúng vậy. Đường Nặc huynh đệ hai đối nhìn thoáng qua, Cuối cùng tầm mắt toàn bộ rừng ở Tô Tử Ngộ trên người, đều là tiểu tử này nói nhiều, bằng không, bọn họ hôm nay nơi nào đến nỗi bị nhà mình lão mẹ lại nhải. Tô Tử Ngộ vô tội sờ sờ cái mũi, hắn cũng ủy khuất, bởi vì giờ này khắc này hắn cũng ở hai vị lão mẹ nó để tài bên trong. Một bữa cơm ở Ngộ Nguyệt cầm cùng Lý Hiểu Mẫn lại nhải chung kết thúc. Mấy nam nhân đều uống có chút nhiều, ngay cả Đường Nặc cũng có chút say. Lý Hiểu Mẫn đỡ Đường Quốc Hoa, Ra tiếng đối mộ tranh nói căm nhì, người giúp ta đem tiểu nặc đỡ lên lâu. Hảo. Mộ tranh lên tiếng, qua đi hỗ trợ nâng dậy đường nặc. Đường nặc dựa vào mộ tranh trên người thử can tĩnh, cùng không có uống say giống nhau, không nói lời nào, cũng sẽ không lộn xộn Đem người đỡ vào phòng ném đến trên giường, mộ tranh cảm giác toàn thân xương cốt đều mau tán giá, đường nặc nhìn không hợp, như thế nào như vậy trọng. Mộ tranh giật giật chính mình tế cánh tay tế chân, nghỉ ngơi một lát. Lại động thủ giúp đường nặc khởi bỏ áo khoác nút thắt, ở ra dày, chuẩn bị đi dưới lầu lớn hơn một chút nước cấm đi lên, cấp đường nặc trường nóng. Nàng mới vừa xoay người, tay đã bị giữ chặt, không đợi nàng phản ứng, cả người đã bị tốn qua đi. chương 190 yêu cầu đại lượng ngọc thạch. Frank. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, nàng đâm tiến hắn trong lòng ngực. T. Mộ tranh bị đau mẩy nhăn thành một đoàn, bất quá nàng cũng không có ra tiếng. Chỉ là ở trong lòng nói thầm một câu, hắn như thế nào như vậy thô lỗ, hắn chẳng lẽ không biết trên người hắn thực ứng, đụng phải rất đau sao. Bất quá, trong lòng ngực hắn hảo ấm, nàng có chút không nghĩ rời đi. ân, chờ một chút, chờ hắn ngủ rồi, lại đi ra ngoài. Đối, chờ một chút, hắn uống say, không cần đánh thức hắn. Đường nặc ôm nàng vẫn luôn không có buông ra, liền ở mộ tranh cho rằng hắn ngủ rồi thời điểm. Hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói nguyên lai trên người của ngươi như vậy ấm, nguyên lai thân thể của ngươi như vậy mềm, nhìn dáng vẻ, ta về sau muốn nhẹ một ít mới được, để tránh lại làm đau ngươi. Hắn biết, đường nặc buông ra mộ tranh trở về đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn không có ngủ, cũng không có uống say. Mộ tranh nghiêng người nhìn về phía hắn. Hắn chính nhìn nàng, trong mắt có chút men say, nhìn đến nàng xoay người, ruôi tay quát quát nàng cái mũi. Vẻ mặt ý cười nói tiểu ngu ngốc, đau liền nói ra tới, không cần chịu đựng. Mộ Tranh giật nhẹ miệng, "Say, hắn khẳng định say, bằng không không có khả năng đối chính mình lộ ra như vậy ôn nhu tươi cười. Nhị ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Ném xuống lời này, Mộ Tranh trốn dường như từ hắn trong lòng ngược ra tới. Chuẩn bị rời đi thời điểm, nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người giúp Đường Nặc đem chăn kéo qua tới cái ở trên người, mới thoát đi đường lặp phòng. nàng xuống lầu thời điểm, Đường giã đã bị đỡ lên lâu, nhà ăn chén cũng đều thu đi giặt sạch, mộ tranh cùng mộ nguyệt cầm đỡ tô vệ thừa phụ tử hai rời đi đường phủ, về đến nhà. gian xếp hảo phụ tử hai, mộ tranh trở lại phòng, mới phát hiện tiểu cửu cư nhiên cuốn khúc ở trên sofa ngủ. Gia hỏa này khi nào lại đây? Nghe được động tĩnh, tiểu cửu đứng lên, nào hướng mộ tranh. Mộ tranh biết nó muốn vào không gian, cũng không có ngăn cản, tùy ý nó tiến vào không gian. Tiểu cửu cùng thường lui tới giống nhau tiến vào không gian, liền trực tiếp điều kiện suối nước nóng trì nội vui sướng bơi qua bơi lại tiểu tranh cam, ta muốn ăn thịt, rất nhiều rất nhiều thịt. Mộ tranh lắc mình tiến vào không gian, chịu thương chịu khó bắt một con gà đi phòng bếp. Tiểu cửu còn nói thêm gà nướng, một con không đủ, ít nhất ba con. Mặt dài, còn mộ tranh trong miệng nhắc mãi, lại vẫn là chịu thương chịu khó dẫn theo gà đi ra ngoài, ở đất chống điểm một đống hỏa. Lại bắt hai chỉ gà, đem gà rửa sạch sạch sẽ, cùng nhau đặt ở hỏa thượng nướng. Tiểu cửu ở suối nước nóng trong hồ du đủ rồi, vươn móng đuốt chạm chạm một con an tĩnh nằm ở trì nội cự trứng tiểu tranh cam. Người muốn nhanh lên nhiều lộng chút ngọc thạch tiến không gian mới được. Mộ tranh trong đầu hiện lên nhiệm vụ đại sảnh xếp hạng đệ nhất vị SSS nhiệm vụ. Cái kia nhiệm vụ là đi trước cổ chấn tìm kiếm dữ liệu. Nay nhiệm vụ là căn cứ vọng lại, cổ chấn thượng có tiệm chung dược. Còn có một cái trung dược bán sỉ thị trường, nếu hắn không có đoán sai, hiện tại căn cứ đang ở đại lượng tìm kiếm dược phẩm. Quân đội không có chính mình đi hẳn là bởi vì hiện tại đang ở thu thuốc Tây, còn không rảnh lo cổ trấn thượng tiệm trung dược. Đến nỗi nhiệm vụ này vì cái gì sẽ biến thành SSS cấp nhiệm vụ, rất có khả năng là bởi vì đã đi qua rất nhiều người. Những người này ở cổ chấn thượng gặp đại phiền thoái, vô pháp đem trung dược mang về tới. Nhiệm vụ mới có thể thăng cấp trở thành SSS cấp nhiệm vụ SSS cấp nhiệm vụ tuy rằng rất khó Nhưng mộ tranh tính toán đi sông vào một lần Bởi vì cổ trấn trừ bỏ tiệm trung dược Còn có một cái dược viên Cùng với vô số đồ cổ Ngọc khí Còn có nguyên thạch Đương nhiên nàng còn cần quan sát Quan sát chính mình đồng đội Xác định những người này đáng giá tín nhiệm Mới có thể làm cho bọn họ biết nàng có không gian chuyện này Ta sẽ mau chóng đi tìm Ngọc Thạch bất quá này chỉ chứng rốt cuộc là cái gì về sau ngươi sẽ biết tiểu cửu có lệ một câu từ suối nước nóng chỉ nội nhảy ra nó lắc lắc ra lông thượng với nước đi vào đống lửa bên người người hương tiểu chanh cam làm ăn vẫn là như vậy ăn ngon lại đợi chút gấp cái gì mộ chanh rối tay vô vô tiểu cửu đầu bất đắc di lắc đầu cũng không có tiếp tục truy vấn nàng biết tiểu cửu không muốn nói vô luận nàng như thế nào hỏi nó đều sẽ không nói Cũng liền không có ở tiếp tục hỏi đi xuống. chương 191 cùng đi đi dạo. Sáng sớm, mộ tranh mới vừa rời giường, đường nặc liền tới đây, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, hắn rượu đã hoàn toàn tỉnh, trên mặt lại một lần khôi phục mặt vô biểu tình. Nhìn đến đường nặc lại đây, mộ nguyệt cầm thực vui vẻ, cười khanh khách tiếp đón đường nặc tiểu nặc, ăn không, muốn hay không cùng nhau ăn chút. Đường nặc trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng ngự khí lại thập phần khách khí ăn còn không có ăn, phiền thoái mộ gì. Không phiền thoái, tiểu nặng, tới rồi nhà của chúng ta, cũng đừng khách khí, ngươi xem tử nộ đi nhà các ngươi nhưng không có một chút khách khí. Mộ Nguyệt cầm cười Khanh khách nói một câu, lại đối hứa hà nói tiểu hứa ở thêm một đôi chén đũa. Chờ hứa hả cầm chén đua lấy ra tới phóng hảo, mộ tranh cũng đi xuống lâu. Ba người ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười ăn bữa sáng, đương nhiên đường nặc vẫn như cũ trầm mặc. Phần lớn đều là mộ nguyệt cầm lại nói, mộ tranh cười đáp lại. Mới vừa cơm nước xong, vệ binh đi vào môn đường nhị thiếu, tần phó đội lại đây tìm ngài. Đường ngặc gật gật đầu, chờ vệ binh rời đi, mới ra tiếng nói mộ gì. Hôm nay tần tử hành làm cho bọn họ phải đối ta đi quen thuộc quen thuộc căn cứ. Tiểu tranh cũng vừa trở về, ta muốn mang nàng cùng đi, trước quen thuộc quen thuộc căn cứ, lúc sau cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Mộ Nguyệt cầm cười đáp ta còn nói hôm nay muốn mang nàng đi ra ngoài quen thuộc quen thuộc, nếu ngươi đã đến rồi, vừa lúc, liền làm ơn ngươi tiểu nặc. Mộ gì không cần cùng ta khách khí. Đường Nặc đứng lên nhìn về phía mộ tranh đi thôi. Cam nhi, kia, cô cô ta đi ra ngoài đi dạo. Mộ tranh cùng mộ Nguyệt cầm nói một tiếng, liền đứng lên cùng đường Nặc cùng nhau rời đi. Kỳ thật nàng đối quen thuộc căn cứ một chút hứng thú đều không có, nàng chỉ nghĩ lưu tại trong nhà. Đường sâu gạo, hấp thụ nhiều một ít tinh hoạch, chính là nhân ra đường nạc sáng sớm lại đây, chính là vì mang nàng quen thuộc căn cứ, nàng nếu là không đi, lại không tốt lắm. Hai người cùng nhau ra cửa, Tần Tử Hành, Tế Phi, Trần Tử Hàng đã ở cửa chờ Vài người lái xe rời đi A khu, đi vào nhiệm vụ đại sảnh mặt sau, nơi này có một cái tiểu quảng trường, hiện tại thành trợ. Chợ. chợ thượng nhân rất nhiều, tới tới lui lui phát quảng cáo, bãi hàng vỉa hè. Các loại giao hàng, rất là náo nhiệt. Tân tử hành tìm địa phương đình hảo xe, đoàn người đi xuống xe, hắn chỉ vào phía trước nói bên kia là chợ, này phố cái gì đều đồ vật đều bán, cũng không biết bọn họ là chạy trốn thời điểm, còn mang theo một đống vô dụng địa phương, vẫn là lúc sau đi bên ngoài mang về tới. Mặt thế đã đến, hủy hoại rất nhiều người, cũng hủy hoại rất nhiều gia đình, chính là người sở dĩ có thể đứng ở chối đồ an đỉnh, trừ bỏ có được trí tuệ còn bởi vì người có cường đại nghị lực. Chỉ cần còn sống, liền có hy vọng, liền có một đường sinh cơ, sở hữu tồn tại người đều sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất làm chính mình sống sót. Đây là người thích hướng được thì sống sót. Đoàn người đi vào chợ, cùng tần tử hành nói giống nhau, nơi này thứ gì đều có bán. Các loại vật dụng hàng ngày, trang sức, đồ trang điểm, trang phục đồng hồ, đồ cổ. Đường nặng ở một cái hàng vỉa hè trước dừng lại. Hắn nhìn hàng vỉa hệ thượng đồ vật hảo sau một lúc lâu, lại ngồi xổm xuống đi, dối tay cầm lấy một khối lục màu trắng phỉ thúy bạch thái. Quan chủ là một cái năm mươi tới tuổi nam nhân, nhìn đến đường nặc tựa hồ đối phỉ thúy bạch thái mới vừa hứng thú, lập tức cười Khanh khách khai thông trường quan, vừa thấy ngài chính là biết hàng chủ, thứ này cất chứa mười mấy năm, nếu không phải trận này thai nạn. lão bản lộ ra một mặt cười khổ, dừng một chút mới tiếp tục nói nếu không phải ăn không nổi cơm. Ta là thật không nghĩ lấy ra tới bán, ngài xem cấp cái giới, chỉ cần giá cả thích hợp, ta liền bán cho ngươi. Mộ tranh cũng ngồi sổn xuống, xuống, nhìn lướt qua kia chỉ phỉ thúy bạch thái, lại nhìn xem hàng vỉa hệ thượng mặt khác tiểu ngọn ý, cười hỏi hiện tại có thể ăn cơm no liền không tồi, lấy này đó có ích lợi gì? Trưng 192 đổi cái phỉ thúy bạch thái. Lời này, lập tức làm lão bản không vui, lập tức sụ mặt nói cô nương, lời nói không thể nói như vậy. Mỗi người đều có mỗi người yêu thích, chẳng sợ mấy thứ này hiện tại đã không đáng giá tiền, kia cũng là ta mệnh căn tử, nếu không phải ta tôn tử bệnh đến lợi hại, ta nói cái gì, đều sẽ không đem này đó lấy ra tới bán. Nói xong lão bản từ đường nặc trong tay đem phỉ thúy bạch thái đoạt lấy đi, vẻ mặt bảo bối ôm vào trong ngực trưởng quan nếu ngươi không phải biết hàng người, cũng sẽ không quý trọng thứ này, liền thỉnh đi thôi. Mộ tranh sờ sờ cái mũi. Nàng cố ý nói như vậy là vì kế tiếp cùng lao bản ép giá, kết quả đối phương căn bản không cho nàng ép giá cơ hội, thậm chí còn bởi vậy bị chó bao. Đường nặc ra tiếng nói ta biết nó là thật sự, muốn bán thế nào. Tích phân vẫn là vật chất hoặc là tinh hạch. Lão bản nhìn đường nặc một hồi lâu, tựa hồ là xác định đường nặc nói chính là thật sự, mới đem phỉ thúy bạch thái một lần nữa đưa cho đường nặc tích phân đi. Ta muốn đổi dược phẩm. Không đợi đường nặc nói chuyện. Mộ tranh ra tiếng nói ngươi yêu cầu cái gì dược, ta nhị ca có dược phẩm, có thể trực tiếp cùng ngươi đổi dược phẩm. Lão bản không ra tiếng, thậm chí bất khám mộ tranh liếc mắt một cái. Người này tính tình thật đúng là đại. Đường nặc ra tiếng nói ta mới vừa hồi căn cứ, không có tích phân, lão bản ngươi yêu cầu cái gì dược, chúng ta trực tiếp đổi dược phẩm. Lần này lão bản nhưng thật ra thực khách khí trưởng quan trong tay có xuyến dược sao? Còn có bệnh tim dược? Đường nặc mạn thế vừa mới bắt đầu thời điểm, Mộ tranh ở bệnh viện nhặt rất nhiều dược, cũng liền đáp ta tìm xem xem hẳn là có. Đường nặc duỗi tay bắt lấy Mộ tranh tay, đặt ở phỉ thúy bạch thái thượng sờ sờ cam nhi, chính phẩm cùng đồ dỏm là không giống nhau, ngươi có thể cảm giác được đến sao. Trong tay chuyển đến băng băng lương lương xúc cảm, lại còn có có một cổ giao động lực lượng. Đây là linh lực giao động. Nhìn dáng vẻ đây là không gian yêu cầu có linh khí ngọc thạch. Đường nặc lôi kéo mộ tranh tay từ phỉ Thúy Bạch Thái Thượng rời đi, lại không có bùng ra, mà là nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng chờ một lát, ta nhìn xem có hay không ngươi yêu cầu dược phẩm. Cùng đường nặc trải qua vô số lần phối hợp, hai người đã có thực tốt tán ý, nghe đường nặc nói như vậy, mộ tranh lập tức từ không gian chung tìm ra một túi dược phẩm. Dược phẩm vừa đến mộ tranh trong tay, đã bị đường nặc bắt lấy, hắn buông ra mộ tranh tay. Đem dược phẩm đặt ở hàng vỉa hè thượng lao bản ngươi nhìn xem, nơi này có hay không ngươi yêu cầu. Lao bản ở những cái đó dược phẩm chung tìm kiếm một lát, từ giữa lấy ra mấy hộp dược ta yêu cầu này vài loại dược. Đường nặc không nói gì thêm, đem túi lấy về tới, làm mộ tranh đem dược thả lại không gian, lại cấp lao bản lấy ra mấy hộp hắn yêu cầu dược. Đem phỉ thúy bạch thái thay thế sau, đoàn người tiếp tục đi dạo phố, giữa chưa tìm một nhà nhà hàng nhỏ để mấy cái ăn sáng. Quán ăn nhìn không thế nào sạch sẽ, hơn nữa một chút cũng chính quy, cái bàn vẫn là đua khâu thâu cái dạng gì đều có, nhưng làm được đồ ăn lại rất ăn ngon. Nghe Tần Tử Hành nói, nơi này lão bản chính là đầu bếp, mặt thế trước là khách sạn lớn đầu bếp, làm đồ ăn phi thường ăn ngon. Vương Quan chỉ huy vài lần làm người lại đây thỉnh hắn, muốn cho hắn qua đi làm đầu bếp, đều bị từ tuyệt. Tần Tử Hành còn lặng lẽ nói cho bọn họ, cái này lão bản thực chán ghét những cái đó là quan. Bởi vì hắn lao bà tới căn cứ sau không bao lâu đã bị những cái đó làm quan bắt góc. Một bên bắt quái, một bên ăn cơm, rượu đủ cơm no lúc sau, bọn họ lại ở căn cứ dạo qua một vòng, trừ bỏ bộ đội đóng quân mà, bọn họ đem căn cứ mỗi cái địa phương đều đi dạo một lần. Từ bên ngoài trở về, đường nặc đem phỉ thúy bạch thái đưa cho mộ tranh. Mộ tranh trong lòng lột bột một tiếng, lập tức có dự cảm bất hảo, đường nặc tựa hồ đã biết chút cái gì. Tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng mộ tranh không có mở miệng dò hỏi, có sự tình một khi đâm thủng, đại gia về sau gặp mặt chỉ biết càng xấu hổ. Bất quá mộ tranh bởi vì chuyện này, lại một lần không biết nên cùng đường Nặc như thế nào ở chung, vì thế lầy muốn hấp thu tinh hoạch vì từ, đem chính mình nốt ở trong nhà, trừ bỏ ăn cơm, còn thừa thời gian toàn bộ đãi ở trong phòng, ngủ tìm, đều không thấy. chương 193 đi ra ngoài nhiệm vụ. Mộ Tranh vốn dĩ tưởng ở nhà nhiều đãi mấy ngày, nàng dị năng có chút dao động, tựa hồ sắp đột phá nhị cấp. Nàng tưởng chờ đột phá nhị cấp sau ở mang theo đại gia đi ra ngoài nhiệm vụ, nhưng mà sáng sớm Vương Hân đồng một chiếc điện thoại lại đây, làm Mộ Tranh quyết định dẫn bọn hắn đi ra ngoài làm làm nhiệm vụ, thử xem Tiêu Vân sướng thực lực. Tiêu Vân sướng nhị cấp, người này cùng mặt khác người bất đồng, hắn là chân chính, có thiên phú người, nàng muốn biết tới rồi nhị cấp. Tiếu vân sướng sẽ có cái dạng nào biến hóa. Khoài xong điện thoại, mộ tranh vội vã rời giường, xuống lầu, cùng hứa Hà công đạo một tiếng, liền ra cửa. Chờ nàng đến nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, Tống Đức Sương đã mang theo sở hữu đội viên ở chỗ này chờ. Nhìn đến mộ tranh xuất hiện, Tống Đức Sương đi lên trước nói mộ đội, nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ ta đã xem qua, cũng căn cứ chúng ta đội ngũ hiện giờ chẳng hướng, lựa chọn một cái nhiệm vụ, ngài xem xem, thích hợp hay không. Mộ tranh vừa lòng gật gật đầu nói nói xem, nhiệm vụ này là đi dương thôn thu thập thảo dược, rau quả, dương thôn khoảng cách căn cứ hai cái giờ lộ trình, nhiệm vụ là năm ngày trước vọng lại, ta mấy ngày nay đều có tới nhiệm vụ đại sảnh, cho nên nghe được một ít về này tin tức tin tức. Dương thôn thổ địa phi nhiêu, trong thôn người lấy trồng trọt rau quả mà sống, năm kia trong thôn tới một cái khai phá thương nhận thầu một mảnh thổ địa trồng trọt dữ liệu. Nghe nói năm nay có một ít dược liệu đã có thể bán ra, bất quá bởi vì mà thế. Tiến đến, cũng không có tới kịp ngắt lấy. Mặt khác, hai ngày này đã đi hai đám người mã, bất quá không có người mang về rau quả hoặc là thảo dược, bọn họ cũng chưa có thể vào thôn tử. Các nàng nói trong thôn, cô yêu quái, bọn họ một tới gần, liền sẽ bị kéo đi. Hơn nữa căn bản nhìn không tới là thứ gì đem người kéo đi, chờ bọn họ tìm được bị kéo đi người, người nọ đã bị hút khô hết. Đã chết. Hôm nay này nhiệm vụ đã biến thành S cấp nhiệm vụ, tích phân thập phần phong phú. Nói xong, Tống Đức xương tới gần một ít, dùng càng thấp thanh nhầm nói mấy ngày này trong căn cứ trong ngoài ngoại tuy rằng đều ở rửa sạch thực vật, nhưng căn cứ phương diện cũng không có đối ngoại thuyết minh thực vật biến dị sự tình, cho nên ta suy nghĩ, những người đó gặp được rất có khả năng là thực vật biến dị, nếu đã biết tác quái chính là cái gì, chúng ta trước tiên nghĩ ra ứng đối biện pháp. Hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ này Thực vật biến dị chuyện này Vì không làm cho khủng hoảng Mặt trên cũng không có đối ngoại thuyết minh Tống Đức Sương bọn họ sở dĩ biết Là bởi vì mộ tranh Mộ tranh làm cho bọn họ rửa sạch trong viện thực vật Khi nhân tiện nói cho bọn họ thực vật biến dị sự tình Cùng với thực vật biến dị có thể hút máu chuyện này Cho nên nghe Tống Đức Sương như vậy vừa nói Mộ tranh cũng cảm thấy dương thôn đồ vật chính là thực vật biến dị Thấy mộ tranh không phản đối chính mình lý do thoái thác, Tống Đức Sương lại bổ sung một câu hơn nữa nếu hoàn thành cái này ép cấp nhiệm vụ, chúng ta đoàn đội lập tức có thể lên tới nhị cấp. Đoàn đội cũng có cấp bậc chi phân, cấp bậc càng cao ở căn cứ được đến đãi ngộ càng tốt, hơn nữa căn cứ đi ra ngoài nhiệm vụ yêu cầu mang theo mặt khác đoàn đội thời điểm, sẽ dẫn đầu từ cấp bậc so cao đoàn đội chung chọn lựa. Mộ tranh trầm tư một lát, ra tiếng nói hảo, liền tiếp người này nhiệm vụ, Nàng cần thiết càng mau mở rộng chính mình đội ngũ, như vậy mới có thể tiếp càng nhiều càng cao khó nhiệm vụ, mà nếu muốn làm những người khác gia nhập chính mình đội ngũ, duy nhất biện pháp chính là đề cao chính mình đoàn đội cấp bậc cùng với làm chính mình bên người những người này dị năng đề cao càng mau. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, chính là cùng trợ thượng những người đó giống nhau, đi ra ngoài phát truyền đơn nhận người, nhưng mà loại này biện pháp mộ tranh lười đến đi làm, cùng với đi cầu. An vạ làm người gia nhập chính mình đội ngũ, còn không bằng lấy ra thực lực chứng minh chính mình cùng đồng đội bản lĩnh, như vậy tự nhiên sẽ có người gia nhập. Được đến mộ tranh đồng ý, Tống Đức Sương lập tức đi cửa sổ tiếp nhiệm vụ. chương 194 bọn họ cũng tới. Vì có thể đem rau quả, dược liệu thuận lợi mang về tới, bọn họ cho thuê một chiếc gia tạng, sau đó lái xe rời đi căn cứ, một đường đi trước dương thôn. Nay một đường còn tính Thái Bình. Trên đường tuy rằng gặp một ít tăng thi, nhưng đều bị bọn họ xe ném rất xa. Một tiếng rơi sau, bọn họ đến dương thôn, dương thôn bên ngoài thực can tĩnh, một bóng người đều không có, cửa thôn có rất rất nhiều cỏ dại, cây cối, này đó nhìn như bình thường thực vật lại lệnh mộ tranh cẩn thận lên. Này đó thực vật tươi tốt có chút quá mức, hẳn là đã biến dị hoặc là ở biến dị trên đường. Có thi thể. Thiếu vân sướng chỉ chỉ bụi cỏ. Mọi người đều nhìn qua đi. Mộ tranh nhìn thoáng qua khô quắt thi thể, ra tiếng nói tiểu đồng, đem thi thể lộn lại đây, nhìn xem, kéo thi thể. Vương Hân Đồng có chút buồn bực, nhưng vẫn là nghe lời nói ném ra một cây mạ đằng, cuốn lấy thi thể, đem thi thể kéo lại đây. Mộ tranh bắt tay bỏ vào túi tiền, từ trong không gian lấy ra một bộ bao tay dùng một lần mang lên, ngồi sổm xuống thân lật xem thi thể, ở thi thể ngực bị vũ khí sắc bén chọc thủng, mà cổ, tứ chi cũng tìm được rồi mấy chỗ miệng vết thương hẳn là thực vật biến dị làm. Mộ tranh đứng lên cởi ra bao tay, tầm mắt từ cửa thôn các loại thực vật thượng đảo qua. Thực mau nàng phát hiện khác thường chỗ, cửa thôn có một viên cao lớn cây liếu, cây liếu lớn lên dị thường tươi tốt, hơn nữa có một ít nhánh cây cùng lá cây nhan sắc là màu xanh lục trung mang theo một ít phấn. Nếu mộ tranh không có đoán sai nói, này viên cây liếu chính là hút máu quái vật, nó nhánh cây cùng lá cây sở dĩ lục trung mang theo phấn, là bởi vì nó hút huyết. Mộ Tranh nhìn kia viên cây liễu, đối phương không có khởi sướng công kích, nàng vô pháp xác định đối phương là cái gì cấp bậc. Bất quá nếu tới, không có hoàn thành nhiệm vụ liền trở về, cũng không phải là nàng phong cách. Huống hồ nàng thân phận đặc thù, tin tưởng có không ít người ở sau lưng nhìn nàng. Nàng lần đầu tiên mang đội ra tới nhiệm vụ, vẫn là tiếp ép cấp nhiệm vụ. Lần này cần là tay không mà về, nhất định sẽ làm không ít người thất vọng, làm không ít người chê cười. Liên ở nàng trầm tư thời điểm. Phía sau chuyển đến ô tô thanh âm. Vài người cùng xoay người, tam chiếc ô tô mặt sau còn đi theo một chiếc xe tải. Xe ở bọn họ cách đó không xa dừng lại. Đi xuống ba mươi mấy cá nhân, những người này trung cư nhiên còn có không ít người quen. Trình Giang. Mộ tranh nhìn đến Trình Giang từ trong xe xuống dưới, nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Hiện giờ nàng cùng Trình Giang đã không có bất luận cái gì quan hệ, càng không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài, nàng thù còn không có báo, không có khả năng liền dễ dàng như vậy tính. Bọn họ cũng tới. Vương Hân Đồng vẻ mặt chán ghét nhìn thoáng qua trình giang đám người, lại lôi kéo mộ tranh nói tiểu tranh, đừng để ý đến bọn họ. Ta cũng không có tính toán để ý tới bọn họ. mộ tranh giật nhẹ miệng, không nói gì, An Tĩnh đứng ở tại chỗ. Lâm Mật Nhi nhìn đến mộ tranh. Cho nên cười Khanh khách kéo chỉnh giang tay nũng nịu nói giang ca ca xem ra có người so với chúng ta tới trước, bất quá bọn họ tựa hồ cũng không có lá gan đi vào. Trình giang như là xem người xa lạ giống nhau nhìn lướt qua mộ tranh mấy người bọn họ, sau đó tiếp đón chính mình đồng đội mang lên vũ khí, chuẩn bị xuất phát. Tốt trình đội. Một đám người lên tiếng, từ trong xe lấy ra thương cùng với ba lô, một đám thuần thục khẩu súng chứa đầy viên đạn, treo ở trên người. Trình Giang chuẩn bị cho tốt thương, cao ngạo nhìn lướt qua mộ tranh, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, lao tử hiện tại có thương, mà ngươi không có. Mộ tranh liền một ánh mắt đều không có cấp Trình Giang, mà là đối chính mình đồng đội nói về trước trong xe, chúng ta đang thương lượng thương lượng đối sách. Mộ tranh vừa dứt lời, Lâm Mật Nhi liền vẻ mặt trào phúng nói phốc, là thương lượng đối sách, vẫn là tưởng nhặt của hời, chờ chúng ta tiến vào sau lại theo vào đi. Mộ tranh coi như không có nghe thấy, xoay người hướng rừng xe địa phương đi đến. chương 195 nhị cấp biến dị cây liễu. Mộ tranh không phản ứng Lâm Mật Nhi, Vương Hân Đồng lại không nghĩ liền như vậy tính, nàng cười Khanh khách nhìn Lâm Mật Nhi đây là chuyện chính thức. Cũng thật là vất vả người, đương mấy năm tiểu tam, lần này rốt cuộc không cần lại lén lút, ai ra. Liền trong lòng ngực hài tử, đều phải nói là người khác, tấm tắc, ngắm lại đều cảm thấy đáng thương đều cảm thấy ủy khuất. Nói Vương Hân Đồng lôi kéo bên người Bạch Như vừa đi, một bên nói Tiểu như ngươi nhớ kỹ, nữ nhân nhất định phải học được tự ái, một khi Phạm Tiện chạy tới cấp nam nhân đương Tiểu Tam, kia trong đó ủy khuất cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Bạch Như cũng không biết mội tranh cùng chính giang, Lâm Mật Nhi chi gian sự tình, càng không biết Vương Hân Đồng nói như vậy là vì châm chọc Lâm Mật Nhi, nàng cho rằng Vương Hân Đồng là thật sự ở nhắc nhở nàng. Vì thế vẻ mặt thành thật nói tiểu đồng tỷ ta sẽ không, hơn nữa liền tính ta thật sự có như vậy ý tưởng, cũng không dám, ta ca sẽ đánh gãy ta chân. Ha ha! Vương Hân Đồng cười ha hả bạch như a Bạch như, ngươi muốn hay không như vậy cấp lực, muốn hay không? Cười to lúc sau, Vương Hân Đồng vẻ mặt nghiêm túc nói đúng vậy. Ta đã quên ngươi còn có một cái ca ca, không giống có người, không có người che chở, cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân. Làm chính mình sống sót Vương Hân Đồng Lâm Mật Nhi nắm chặt nắm tay Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vương Hân Đồng Đáng chết nữ nhân Lần đó nàng như thế nào liền không chết đâu Đi rồi Trình Giang lạnh giọng nói một câu Lại đối những người khác công đạo nói đại gia tới gần một ít Bị làm kia không biết quái vật chui chỗ trống Một đám tinh thần mười phần đáp minh bạch Trình đội Nhìn đến Trình Giang bọn họ đã hướng trong thôn đi đến Diệp Tân vẻ mặt sốt ruột hỏi mộ tỷ. Chúng ta không đi sao? Nếu là làm cho bọn họ nhanh chân đến trước, chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Có người hỗ trợ do đường, không có gì không tốt. Mộ tranh vốn đang có chút lo lắng nếu ở không biết biến gì cây liếu cái gì cấp bậc liền vọt vào đi, sẽ có nguy hiểm. Hiện tại có người hỗ trợ do đường, đang cùng nàng tâm ý. Mộ tranh gỡ xuống ba lô, nương ba lô che đậy từ trong không gian lấy ra một hộp kẹo que, mấy túi đổ ăn vặt tới ăn đường. Ta muốn ăn. Tống Lả lướt lập tức đi lên chọn vài loại khẩu vị kẻo que, dựa vào trên xe lột ra giấy gói kẻo ăn đường đi. Vương Hân Đồng bọn họ cũng tuyển đường hoặc là đồ ăn vặt, ở một bên an. Quách đi tới, Tống Đức xương không có lấy, hai cái đại nam nhân, đối đồ ăn vặt hoặc là đường đều không có hứng thú. Mười mấy người liền như vậy nhàn nhã đứng ở một bên, nhìn Trình Giang bọn họ từng bước một hướng trong thôn đi đến. Trình Giang cũng còn xem như cảnh giác, biết tránh ra lộ người đem cỏ dại rửa sạch. Bất quá liền tính là như vậy, cũng ngăn cản không được biến dị thụ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Vương Hân Đồng, Bạch Như Cơ hồ đồng thời thấp giọng toát ra một câu. Mộ tranh trong miệng hàm chứa keo que, không có ra tiếng. Kỳ thật lúc này nàng hẳn là nhắc nhở Trình Giang bọn họ. Rốt cuộc Trình Giang đám kia người cùng nàng có thủ hoán nhưng Trình Giang phía dưới những cái đó tân chiêu đồng đội lại cùng nàng không có thù Bất quá nàng biết lấy trình giang tính cách, chính mình liền tính mở miệng, hắn cũng sẽ không để ý tới, cho nên cùng với tự thảo mất mặt, còn không bằng không ra tiếng. Đồng nhiên, trình giang bọn họ chung quanh bụi cỏ bắt đầu sao động lên. Giống ta dựa sát. Trình giang hô to một tiếng, mọi người đoạn đường giang vì trung tâm, toàn bộ lại gần qua đi. a, một cái nữ hải phát sinh một tiếng thét trói thai, mọi người xem qua đi, liền nàng người đều không có thấy. Nàng liền từ tại chỗ biến mất, không thấy bóng dáng. trừ bỏ nữ hài tiếng thét trói thai còn ở liên tục, chung quanh chỉ còn lại có động lợi hại hơn bụi cỏ. Nhị cấp biến dị cây liễu. Mộ tranh tầm mắt rừng ở kia viên cây liếu trên người, ánh mắt không khỏi trở nên trầm trọng lên xem ra trong khoảng thời gian này nó hấp thu không ít huyết. Phần lớn biến dị thụ mới vừa biến dị còn không cụ bị công kích năng lực, mà này viên cây liếu đã nhị. Cấp, tin tưởng nó có thể thăng cấp nhanh như vậy. Nhất định là hấp thu rất nhiều huyết. Chương 196 nhị cấp biến dị cây liếu 2 Nhị cấp biến dị cây liễu Mộ tranh tầm mắt rừng ở kia viên cây liếu trên người, ánh mắt không khỏi trở nên trầm trọng lên xem ra trong khoảng thời gian này nó hấp thu không ít huyết, tuyệt đối không thể làm nó tiếp tục hấp thu huyết, bằng không chỉ biết càng khó đối phó. Phần lớn biến dị thụ vừa mới biến dị, còn không cụ bị công kích năng lực, mà này viên cây liếu đã nhị. Tin tưởng nó có thể thăng cấp nhanh như vậy, nhất định là hấp thu rất nhiều huyết. Khi nói chuyện, mộ tranh đã ra tay, nàng ném ra một đoàn ngọn lửa, ngọn lửa bay qua đi rừng ở trong bụi cỏ, thiêu lên. Lâm Mật Nhi lập tức mắng to nói mộ tranh, ngươi tưởng thiêu chết chúng ta có phải hay không. A ngọn lửa bên kia, bị bắt đi nữ hải từ trên mặt đất bỏ dậy, vẻ mặt chật vật sau này chạy. Vốn đang tưởng mắng to Lâm Mật Nhi, không có ở ra tiếng, có mắt người đều nhìn ra được tới. Mộ tranh ra tay cứu nữ hải kia. nếu nàng tiếp tục nói chuyện, ngược lại thành ác nhân. Frank, hưng hực lửa cháy làm cây liễu không có ở tiếp tục trốn tránh, nó nâng lên rễ cây, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, y đồ dập tắt dễ cây thượng ngọn lửa. rễ cây nện ở trên mặt đất, mặt đất tùy theo chấn động, trình rang bên kia đoàn người, bị chấn cũng đi theo lây động lên. Đó là cái gì? Thiên, thật là khủng khiếp. Nhìn đến kia căn cùng trẻ con vòng eo không sai biệt lắm thô dễ cây, không ngừng vặn mẹo, không ngừng chụp đánh mặt đất, đám kia người sợ hãi, cũng theo bản năng sau này lui. Ai đều không chuẩn chạy, cho ta đánh. Trình Giang quát lớn một tiếng, bưng lên thương nhắm ngay dễ cây bắt đầu công kích. Mộ tranh nhàn nhã ăn kẹo que, nhìn Trình Giang mang theo những người đó tìm đường chết, không ở ra tay, một đám ngu ngốc cho rằng bằng vào bọn họ trong tay thương là có thể đối phó nhị cấp thực vật biến dị. Tống là lướt dối tay kéo kéo mộ tranh ống tay háo mộ tỷ, chúng ta bên này có ba cái nhị cấp dị năng giả, hẳn là có thể đối phó nó đi. Mộ tranh lắc lắc đầu nhị cấp thực vật biến dị so nhị cấp tang thi còn khó đối phó, nhị cấp dị năng giả căn bản vô pháp cùng bọn họ chống lại. Diệp tân ra tiếng hỏi mộ tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tới cũng tới rồi, tổng không thể cứ như vậy xám xịt trở về. Tống đức xương nhăn lại mi, nghĩ đến chính mình đi tiếp nhiệm vụ thời điểm. Nhân viên công tác xem hắn ánh mắt, cùng với người chung quanh xem hắn ánh mắt, làm hắn trong lòng thập phần tích tụ. Nay đó ánh mắt là vì cái gì, hắn biết rõ. Bọn họ đoàn đội mới vừa thành lập 3 ngày, tổng cộng chỉ có 12 người, liền muốn học nhân gia dương gia thiên đoàn gần nhất liền tiếp ép cấp nhiệm vụ, muốn nhất chiến thành danh quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn đỉnh những cái đó áp lực tiếp được nhiệm vụ này, là nghĩ chờ bọn họ mang theo giao quả, dược liệu trở về thời điểm. Nhất định sẽ làm những người đó lau mắt mà nhìn. Nhưng hiển nhiên là hắn quá chỉ vì cái trước mắt, lựa chọn một cái không thích hợp nhiệm vụ. Nếu bọn họ cứ như vậy trở về, nhất định sẽ trở thành chê cười. Đặc biệt là mộ đội, sau lưng tất nhiên sẽ có không ít người chê cười nàng, châm chọc nàng. Càng muốn, Tống Đức xương càng cảm thấy tự trách, vì thế đi đến mộ tranh bên người nói mộ đội, thật sự không có cách nào sao. Mộ tranh nhìn ra Tống Đức xương trên mặt tự trách. Tức khác trầm khuôn mặt nói Tống phó đội, tự trách giải quyết không được vấn đề. Tống Đức xương ra tiếng nói ta biết, nhưng nếu không có biện pháp khác, cũng không thể ngạnh hướng, tuyệt không có thể làm đại gia vì ta sai lầm lựa chọn mua đơn. Điểm này, nhưng thật ra thực lệnh người thưởng thức. Hiện tại mộ tranh là một cái còn xem như máu lạnh người, nhưng đối chính mình đồng đội, nàng làm không được máu lạnh, cũng sẽ không vì nhiệm vụ hoặc là chính mình, đi hy sinh chính mình đồng đội. Tống Đức Sương có thể cùng nàng có giống nhau ý tưởng, chứng minh nàng cũng không có chọn sai người. Trước nhìn xem, biện pháp khẳng định có thể nghĩ ra được. Mộ tranh đáp lại một câu, tiếp tục nhìn đám kia không biết cái gọi là người. Chính giang đoàn người hỏa lực thực mãnh, bất quá một lát thời gian, kia căn dễ cây đã bị đánh vỡ nát, cũng bởi vậy cây liếu hoàn toàn bị chọc giận chương 197 người như thế nào như vậy tàn nhẫn? Ở những người đó lực chú ý đều dừng ở dễ cây thượng thời điểm, một cây nhánh cây đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhánh cây không hề dự triệu đâm thủng một người nam sinh trái tim, nó đem hắn cao cao dơ lên, cảnh khô chất nhập hắn mạch máu, lộc cục lộc cục hút khởi huyết tới. Chỉ thấy người nọ huyết không ngừng sói mòn, bất quá một lát công phu, liền biến thành một khối thây khô. Một màn này quá dọa người rồi, trình giang đoàn người, tống đức xương bọn người bị sợ ngây người. Một đám đứng ở tại chỗ trường lớn đôi mắt, quên mất ăn cái gì, cũng quên mất chạy trốn. Mà mội tranh đã sớm nhìn quen trường hợp như vậy, cũng sớm đã thành thói quen, vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh ăn kẹo que. Frank! Người kia bị hút khô huyết sau, bị nhánh cây bung ra, tập đến trên mặt đất. Nay một tiếng bừng tỉnh mọi người, một đám trong lòng toát ra hàn ý, lưng cũng không chịu không chế lạnh cả người. Nhánh cây lại tỏa định một người, hơn nữa nhanh chóng giống người nọ đánh tới. Lần này Trình Giang so với trước phản ánh nhanh rất nhiều, hắn ném ra một viên kim châu tử, thành công ngăn cản cây liếu tập kích hắn đồng đội. Lui ra phía sau. Trình Giang hô một tiếng, mang theo mọi người lui về phía sau mấy chục bước, sau đó Cẩm Thường tiếp tục đánh là kia viên cây liếu, đánh nó thân cây. Phanh phanh phanh liên tiếp tiếng súng vang vọng thiên địa, viên đạn phốc phốc khai hỏa thân cây. Cái này cây liễu bị hoàn toàn trọc giận, vô số rễ cây từ trong đất chui ra tới không đợi bọn họ phản ánh, còn vài người bị cuốn lấy hoặc là trực tiếp đâm thủng thân thể, sau đó cùng phía trước giống nhau, điên cuồng hấp thụ bọn họ trong cơ thể máu. Cái này cũng chưa tính xong, đồng nhiên bốn phương tám hướng toát ra rất nhiều rễ cây, này đó dễ cây đem chỉnh ràng đoàn người bao quanh vây quanh, nó thực thông minh, nó biết nhân loại trong tay thương rất nguy hiểm, vì thế khống chế nhánh cây đánh ghê hoặc là xóa sạch bọn họ thương, cũng sẽ từ mặt đất đột nhiên toát ra một cây nhánh cây cuốn lấy nhân loại mắt cá chân, trực tiếp kéo đi. Bởi vì nhánh cây không ngừng di động, viên đạn khó có thể đánh trúng nhánh cây. Trình Giang ra lệnh một tiếng, một đám người thu hồi đoạn, cầm lấy trùy thủ đối phó chém lên. Trình Giang vốn tưởng rằng dựa vào chính mình nhị cấp dị năng, như thế nào đều có thể diệt trước mắt quái vật, vì thế vẻ mặt bình tĩnh cầm truy thủ, dùng dị năng bao vây lấy truy thủ, nhắm ngay trước mặt dễ cây chặt bỏ đi. Đáng chết, dễ cây có thể hấp thu dị năng. Hắn bao vây lấy trùy thủ dị năng bị hấp thu, trùy thủ mềm như bông chém vào rễ cây thượng, đối rễ cây không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Không cần sử dụng dị năng, nay quái vật có thể hấp thu dị năng. Trình giang hô to một tiếng, cầm trùy thủ dùng sức hướng rễ cây mặt trên chém. Lâm mật nhi tránh ở trong đám người, sắc mặt trắng bệnh nhìn chung quanh rễ cây, sau đó nhìn về phía bên ngoài vẫn như cũ thảnh thơi mộ tranh, ra tiếng hô lớn mộ tranh, ngươi liền như vậy tàn nhẫn. Liền tính toán trơ mắt nhìn chúng ta nhiều người như vậy chết ở chỗ này. Mộ tranh cầm kèo que, không mặn không nhạt nói ta không có nghĩa vụ cứu các ngươi. nếu ngươi cảm thấy chúng ta trơ mắt nhìn các ngươi chết, không tốt, cùng lắm thì chúng ta nhắm mắt lại. Nói xong, mộ tranh thật đúng là nghiêm trang đối chính mình đồng đội nói đều nhắm mắt lại, chiến sĩ đều là muốn tôn nghiêm, chúng ta phải hiểu được tôn trọng bọn họ. Người lâm mật nhi bị trọc tức sắc mặt đỏ bừng, bất quá thực mau nàng liền có chú ý. Lại hô to lên mộ tranh, ngươi thấy chết mà không cứu, cùng thảo gian nhân mạng có cái gì hai dạng, mệt ngươi vẫn là từ tô ra ra tới, cư nhiên làm được ra như vậy nhẫn tâm sự tình tới. Mộ tranh cũng không tức giận, tiếp tục thảnh thơi thảnh thơi liếm kẻo que ngươi lớn như vậy nghĩa, không bằng chính mình chạm đi ra ngoài, làm biến dị thụ đem ngươi kéo đi, chỉ cần ngươi đã chết, những người khác ta đều có thể cứu, rốt cuộc bọn họ cùng ta không thủ, ta cũng không nghĩ nhìn bọn họ chết. Đủ rồi. Trình Giang hô to một tiếng, tầm mắt dừng ở mộ tranh trên người, tuy rằng không muốn, nhưng giờ này khắc này, vì chính mình có thể tồn tại, vì giữ được chính mình đội trưởng vị trí, hắn lại không mở miệng không được đi cầu mộ tranh mộ tranh. Người rốt cuộc muốn ta như thế nào làm, mới bằng lòng ra tay cứu chúng ta. chương 198 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phía trước cái thứ nhất bị kéo đi nữ hải, rốt cuộc từ sợ hai chung lấy lại tinh thần nàng từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi vào mộ tranh bên người, vẻ mặt khẩn cầu nhìn mộ tranh tỉ tỉ, cầu xin cầu ngươi cứu cứu Kaka ta, ta chỉ có Kaka một người thân, lại là một đôi sinh tử gắn bó huynh muội. Nhìn đến nữ hải, bạch như nghĩ đến chính mình cùng Kaka, có chút không đành lòng nhìn về phía mộ tranh, vừa muốn mở miệng cầu tình, lại bạch bạch thần giữ chặn, bạch thần quát lớn nói đội trưởng có chính mình sức phán đoán, không chuẩn nói nhiều. Mộ tranh nhìn trước mắt nữ hải, lấy ra một cây kẹo que đưa cho nàng ca ca ngươi sẽ vì ngươi sống sót. Nữ hải hốc mắt đỏ bừng nhìn mộ tranh, không có rỗi tay tiếp kẹo que. Mộ tranh đem đường đưa cho nữ hải, đứng thẳng thân thể lớn tiếng nói trình đội trưởng, muốn ta ra tay cứu các ngươi cũng có thể, đem trong tay các ngươi thương cùng viên đạn cho ta. Lâm mật nhi khí hét lớn mộ tranh, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mộ tranh cười cái này kêu thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Đê tiện. Lâm mật nhi gào thét lớn, đang muốn mắng chửi người, chính giang giữ chặt lâm mật nhi, không cho nàng, ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp, sau đó lớn tiếng nói hảo, chúng ta lần này mang ra tới thương cùng viên đạn đều cho ngươi. Mộ tranh vừa lòng cười cười, nhìn về phía một bên đang ở hủy đi giấy gói kẻo tiếu vân sướng tiểu sướng, xem ngươi. Ta tiếu vân sướng vẻ mặt mộng bức nhìn mộ tranh. Hắn nơi đó là biến dị thụ đối thủ. Mộ tranh cười dùng tinh thần dị năng không chế nó. Còn tôm tiếu vân sướng vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn mộ tranh, dùng tinh thần dị năng không chế nhị cấp biến dị thụ, mộ tỷ ngươi không có nói dơ đi. Thử xem, hẳn là không nhiều vấn đề. Mộ tranh cười vô vô tiếu vân sướng bả vai. Hào đi. Đội trưởng đều hạ mệnh lệnh, liền tính trong lòng không coi yên lòng, tiếu vân sướng cũng chỉ có thể thử xem. Hắn đem kẻo que bỏ vào trong miệng, đối với cây liếu sử dụng tinh thần dị năng, tuy rằng rất khó, nhưng nó vẫn là thành công khống chế cây liễu. Cây liếu dễ cây tách ra một cái phủng, trình giang đoàn người không cần phân phó, đã liều mạng ra bên ngoài hướng. Chờ bọn họ người mới vừa lao tới, cây liếu tránh thoát bọn họ không chế, lại một lần giống trình giang bọn họ đánh tới. Dưa! Tiếu vân sướng bạo một câu thô khẩu, cả người mềm đạp đạp nằm liệt trên xe thứ này quá lợi hại. Một phút không đến ta tinh thần lực liền tiêu hao xong rồi. Mộ tranh cười cười, lấy ra mấy viên bạch tinh hoạch đưa cho Tiếu Vân Sướng có thể khống chế nó vài phút, đã thực không tồi. Tiếu Vân Sướng cũng không cùng mộ tranh khách khí, cầm tinh hoạch làm được một bên bắt đầu hấp thu. Trình giang đoàn người đã lao ra biến dị thủ công kích phạm vi, đoàn người ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn những cái đó điên cuồng lắc lư nhanh cây cùng thân cây, đã đã biến thành cây khô đồng bạn. Tới thời điểm ba mươi mấy cá nhân, liền như vậy trong chốc lát công phu, chỉ còn lại có mười mấy người. Cảm ơn. Cảm ơn ngài, tỷ tỷ. Nữ hải công hạ thân cấp mộ tranh hành lễ, nói lời cảm tạng, sau đó vội vã vọt tới trình giang bọn họ bên kia, nhào vào một người nam nhân trong lòng ngực ca ca, ô ô. Ca ca ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tất cả mọi người hoán quá mức như tới, dương phàm ra tiếng hỏi trình ca hiện tại làm sao bây giờ? Trinh Giang nhìn nhìn mọi người, chầm mặt một lát ra tiếng nói đem vũ khí cấp mộ tranh, chúng ta đi về trước, đem bên này tình huống nói cho ta cha nuôi, cha nuôi hẳn là có biện pháp. Mọi người không có ý kiến, đứng lên khẩu súng cùng trong xe dư lại viên đạn lấy ra, toàn bộ lấy đặt ở mộ tranh trước mặt, sau đó xám xịt đi rồi. Tống Đức Sương nhìn đã an tĩnh lại cây liễu, vẻ mặt ngưng trọng hỏi mộ đội, chúng ta còn đi vào. Nói xong, Dừng một chút, Tống Đức Sương còn nói thêm, Dương gia thiên đoàn người đều xám xịt đi rồi, chúng ta trở về cũng sẽ không bị người chê cười. Bọn họ xám xịt đi trở về, chúng ta lại mang theo vật tư đi trở về, chẳng phải là càng có thể trương hiển chúng ta bản lĩnh. Mộ Tranh cười ha hả nói một câu, đi lên trước cầm lấy một khẩu súng, một bên trang viên đạn, một bên nói lấy thương, sẽ giao giáo sẽ không. Đây là muốn đuổi vịt ra trận. Vương Hân đồng vẻ mặt lo lắng nói như vậy được không? Chúng ta luyện đã lâu, hiện tại mới vừa dạy bọn họ, liền tính có thể nổ súng, cũng là lãng phí viên đạn. Chương 199 Lao yêu quái, cả tới. Chỉ cần người một nhà đánh người một nhà liền hảo, nhanh lên, đều bị thất thần bất động. Mộ Tranh ra lệnh, mọi người chỉ có thể nghe lời cầm lấy súng, nên giáo nghiêm túc giáo, nên học cũng nghiêm túc học tập. Quay đi tới là suất ngũ binh. Thương với hắn mà nói đã quen thuộc không thể ở quen thuộc, hắn ôm thương vẻ mặt nghiêm túc giáo tống đức xương một nhà ba người như thế nào trang viên đạn, như thế nào lên đạn, như thế nào nổ súng. Đây là quân hồn. Mộ tranh nhìn quách đi tới, lộ ra một mặt ý cười, cái kia ngày thường nhìn không trước mắt người, giờ phút này lại cho người ta một loại lóa mắt cảm giác. Đây là quân nhân trên người đã có, người thường vĩnh viễn vô pháp bắt trước khí chất. Nhìn đến mọi người đã học không sai biệt lắm. Mộ tranh ra tiếng nói hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nhỏ giọng phân phối xong nhiệm vụ, Vương Hân Đồng, Bạch Nhứ một người mang theo mấy người bước hướng cửa thôn đi đến. Thực mau bọn họ tiến vào cây liếu công kích phạm vi. Phía trước, Vương Hân Đồng tiếng nói vừa dứt, bên người đồng đội lập tức dùng thương chỉ vào phía trước mặt đất điên cuồng xạ kích, kia hơi hơi phồng lên mặt đất bất quá vài giây liền bình ổn. Vương Hân Đồng là một hệ dị năng giả, nàng có thể cảm giác được nhánh cây xuất hiện phương hướng. Đồng dạng bạch như cũng có thể. Bạch như chỉ vào một chỗ hô lớn bên kia. Bên người đồng đội lập tức dùng thương nhắm ngay bên kia mặt đất điên cuồng xạ kích, thực mau hết thể khôi phục bình tĩnh. Tả. Hiếu. Thượng. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, an tĩnh đất trống tất cả đều là bạch nhứ, vương hân đồng tiếng la, cùng với bang bang thương vang. Mộ tỷ chúng ta muốn làm cái gì? Hấp thu hai cái tinh hoạch cùng với khôi phục một ít dị năng tiếu vân sướng đi vào mộ tranh bên người, ra tiếng hỏi một câu. Ngươi hiện tại dị năng còn không có khôi phục, thể lực lại không bằng những người khác, không thể đối nó tạo thành thương tổn, nhưng nó không biết điểm này, tự cho là ngươi vẫn như cũ có thể khống chế nó, trong chốc lát ngươi đi ra ngoài, nó sẽ liều mạng công kích ngươi, không cho ngươi có cơ hội ở khống chế nó, ngươi hấp dẫn nó lực chú ý, ta sẽ nghĩ cách tới gần nó, chỉ cần hủy hoại nó thủ tâm, liền thắng lợi, Nghe mộ tranh nói như vậy, Tiếu Vân Sướng nghĩ lại mà sợ, bị vô số dễ cây nhánh cây điên cuồng truy đuổi, hắn còn có thể tồn tại. Tiếu Vân Sướng sờ sờ cái mũi, vẻ mặt thủy khuất, lại chuyện tốt gật gật đầu cam tỉ, người muốn nhanh lên, bằng không ta chết chắc rồi. Ta sẽ. Mộ tranh cười lên tiếng. Tiếu Vân Sướng từng ngụm từng ngụm hút khí đi hướng phía trước. Nhưng mà cây liễu không có giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy đi điên cuồng công kích Tiếu Vân Sướng. Đây là mộ tranh bước đi tiến lên. Nàng mới ra đi, sở hữu dễ cây, nhánh cây giống như là điên rồi giống nhau lao tới, giống mộ tranh phát động công kích. Mộ tranh dưới chân sinh phòng, ở bùi cỏ trung điên cuồng chạy trốn. Mà tiêu vân sướng nên ngang hướng đi cây liễu, hơn nữa hô lớn lao yêu quái, ca tới, ngươi dám ở truy ta mộ tỷ ta liền diệt ngươi. Lao yêu quái, ta muốn hủy hoại ngươi thủ tâm. Ai nha? Xem thường ta, có phải hay không? Lão tử không đem ngươi thụ tâm cấp móc ra tới, Lão tử cũng không tin tiếu. Tiếu vân sướng một bên tới gần cây liễu, một bên mắng to, nhưng mà, cây liễu giờ phút này không có thời gian xử lý hắn, nó một bên truy đổi mộ tranh, một bên đối phó vương hân đồng bọn họ, vội vui vẻ vô cùng. Thức mau tiếu vân sướng tới gần cây liễu, hắn tưởng thử tính rôi tay chụp đánh hai hạ thân cây, kia động tác giống như là tự cấp cây liễu cào ngứa, Nó căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ, vì thế tiếp tục không để ý tới Tiếu Vân Sướng. Thấy cây liếu không đem hắn để vào mắt, Tiếu Vân Sướng càng thêm không kiêng nể gì, hắn vây quanh cây liếu chuyển động, một bên trục đánh, một bên la to. Lúc này đã rời đi một chặng đường chính giang, đột nhiên nắm lên bộ đàm, ra lệnh đảo trở về. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Trình giang ra tiếng giải thích nói ta muốn xác định mộ tranh bọn họ không có cách nào đi vào, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ được đến lập tức vật tư. chương 200 càng ngày càng đốc. Chính giang ra tiếng giải thích nói ta muốn xác định mộ tranh bọn họ có phải hay không có biện pháp đi vào. Mọi người âm thầm thở ra một hơi, tài xế cũng nghe toàn mệnh lệnh, tới rồi trở về. Rất xa, chính giang làm người dừng lại xe, bọn họ đi xuống xe, nhìn bên này. Nhìn đến chính là mộ tranh điên cuồng chạy trốn, bạch như bọn họ điên cuồng nổ súng, mà Tiếu Vân Sướng đứng ở cây liễu bên người, một bên chụp đánh thân cây một bên hô to mắng to trường hợp. Quả nhiên mộ tranh mang ra tới người đều là nhị hóa. Lâm Mật Nhi vẻ mặt châm trọc nhìn phía trước, cười to nói bọn họ cũng quá buồn cười. Trình Giang nhíu Mày nhìn mộ tranh, đột nhiên toát ra một câu mộ tranh thay đổi. Lâm Mật Nhi trong lòng có chút khó chịu trở nên càng đốc. Không. Hiện tại nàng không giống như là sẽ làm việc ngốc người. Trình giang tầm mắt vẫn luôn đặt ở mộ tranh trên người, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng này một đường phát sinh hết thảy, đều chứng minh mộ tranh sắc thật thay đổi, nàng không hề là cái kia đơn thuần, mặc hắn đắn đo, nắm cái mũi đi nữ hải. Cho nên giờ phút này nhìn đến một màn này, hắn hoàn toàn không tin, mộ tranh là ở nổi điên. Chính là nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Họ tiêu, lại đang làm cái gì đâu? Liếu vân sướng đương nhiên không phải nhị hóa, cũng không phải ở nổi điên, hắn là đang tìm kiếm cây liếu thụ tâm, vừa mới mộ tranh nhỏ rộng theo chân bọn họ bố trí nhiệm vụ thời điểm, đã an bài hảo, hắn nhiệm vụ là giả ngu giả ngơ tới gần đại thụ, tìm kiếm đại thụ thụ tâm, cũng chính là tinh hoạch nơi vị trí. Chỉ cần tìm được thụ tâm vị trí, là có thể đối này rút tuổi dưới đáy nổi. Ngay từ đầu hắn còn có chút thấp hỏng, lo lắng cây liếu căn bản nghe không hiểu bọn họ nói. Hắn vừa ra đi liền sẽ bị công kích, nào biết đâu rằng hắn cố ý cùng mộ tranh lớn tiếng lời nói, cây liếu nghe hiểu, lại còn có lựa chọn điên cuồng công kích mộ tranh, mà đối hắn bỏ mặc. Tuy rằng đến bây giờ hắn cũng lộng không hiểu cây liếu biến gì sau vì cái gì có thể nghe được người ta nói lời nói, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng mộ tranh, hơn nữa nỗ lực giả ngây giả dại, tìm kiếm thụ tâm sở tại vị trí. Nguyên lai like ở chỗ này, Tiếu Vân Sướng khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Tinh thần lực vừa động, trước mắt hóa ra một phen từ tinh thần lực tụ tập thành trường kiếm. Nguy cơ tới gần, cây liếu cảm giác được nguy cơ, từ bỏ công kích mộ tranh đám người, điên cuồng tập giống tiếu vân sướng. Nhưng mà không chờ công kích tới gần, trường kiếm đã đối diện cây liếu thụ tâm đâm tới, cùng lúc đó, tiếu vân sướng giống trong thôn phóng đi, tránh đi đại thụ công kích, vào thôn trước vì vạn vô nhất thất hắn còn hô lớn thụ tâm, ở nó đệ nhị căn trạng cây vị trí. Trường Kiếm thứ hướng thụ tâm thời điểm trên thân cây xuất hiện rậm rạp gai nhọn, trung quanh nhánh cây cũng nhanh chóng bảo vệ thụ tâm, bởi vậy Trường Kiếm cũng không có thương đến cây liễu thụ tâm. Bất quá Mộ tranh cũng không có bởi vậy thất vọng, tìm được rồi thụ tâm vị trí, liền tính không tới gần, cũng có biện pháp đối phó. Bọn họ hành vi hoàn toàn chọc giận cây liễu, nó dễ cây, nhánh cây thượng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng trường ra rậm rạp gai nhọn, sau đó điên cuồng đánh út về phía mọi người. Đều lui ra phía sau Mộ tranh hô to một tiếng Ném ra hỏa cầu tập kích cây liếu lực chú ý Ngọn lửa dính vào nhánh cây Dễ cây Lập tức bị bậc lửa Bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa Mộ tranh cách làm làm cây liếu càng thêm phẫn nộ Nó không hề đi quản vương hân đồng đám người Sở hữu nhánh cây Bộ dễ tập trung lên Cùng nhau giống mộ tranh rút đi Lần này nếu như bị chịu chung, Mộ tranh tất nhiên sẽ bị đánh thành thịt nát Người đại gia Mộ tranh bạo một câu thô khẩu, tâm thần vừa động trước mặt lập tức xuất hiện mười mấy đem từ tinh thần lực hóa thành trường kiếm, trường kiếm hướng về phía cây liễu thụ tâm phóng đi, lần này cây liếu không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp bị đâm thủng. Cùng lúc đó, vô số cảnh đánh đút lại, mộ tranh bị cảnh chịu chung, người cá nhân đều bị phiến đi ra ngoài. Tiểu tranh, mộ đội, mọi người kinh hoàng thất thố hô to một tiếng, vội vàng giống mộ tranh bay ra đi phương hướng đuổi theo. Trưng hai trăm linh một thu quát vật tư. Phanh. Mộ tranh bị vứt ra mấy trăm nhiều mễ, phanh một tiếng nện ở trên mặt đất, dưới thân mặt đất bị tạp ra một cái rất lớn hố. Một đám người xung tới, muốn nâng dậy nàng. Nàng lại suy yếu ngăn lại bọn họ đừng núp ních, xương cốt chặt đứt. Đúng vậy, nàng xương cốt chặt đứt, thắt lưng, tứ chi, xương sườn, chặt đứt rất nhiều, rất đau, chuyên tâm đau. Nhưng này đó đều ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Hiện tại đau đớn cùng đời trước bị tang thi phân thực chi đau so sánh với quả thực là một bữa ăn sáng. Tiểu Như, chúng ta cùng nhau cấp tiểu tranh chữa thương. Vương Hân đồng trầm khuôn mặt nói một câu, đã cầm mộ tranh tay chuẩn bị cho nàng đưa vào dị năng. Từ từ, mộ tranh suy yếu nói một câu, sau đó nhìn về phía Tống Đức Sương dẫn người đi vào thu vật và tư. Chính rằng bọn họ không có đi, đừng làm cho bọn họ nhặt tiền nghi. Hảo, mộ đội, người trước nghỉ ngơi kế tiếp sự tình ta có thể xử lý. thống đức xương nói một tiếng, lập tức đứng lên tiếp đón mọi người rời đi. tuy rằng mộ tranh tình huống hiện tại thực làm người lo lắng, nhưng nếu làm trình giang bọn họ nhanh chân đến trước, đem vật tư cầm đi, mộ tranh thương liền nhận không. kỳ thật trình giang bọn họ xác thật có quyết định này, nhìn đến cây liễu bị giết chết, tất cả mọi người rời đi chạy tới quản mộ tranh. trình giang lập tức hạ mệnh lệnh làm người đem xe khai qua đi, chuẩn bị vào thôn thu vật tư. Nhưng mà, không đợi bọn họ vào thôn, Tống Đức Sương mang theo người đã trở lại, đoàn người nhìn thoáng qua đám kia tiểu nhân, đi đem cây liếu tinh hoạch đào ra, sau đó lái xe vào thôn. Mà giờ phút này Vương Hân Đồng đã bắt đầu giúp mộ tranh chữa thương, bạch Như ở một bên đứng để tránh có người quấy rầy. Mộ tranh thân thể so nàng trong tưởng tượng còn muốn kém, có sống chặt đức vài tiết, tứ chi xương cốt cũng đều nát, chặt đức, đương nhiên này đó Vương Hân Đồng không dám nói cho mộ tranh. Nàng hiện tại cần phải làm là làm mộ tranh khôi phục như lúc ban đầu. Trải qua một giờ tả hữu, vương hân đồng dị năng hao hết, nhưng mộ tranh thân thể cũng không có hoàn toàn bị chứa khỏi. Nàng làm được một bên uống lên một ít suối nước bắt đầu nghỉ ngơi, bạch Như bắt đầu giúp mộ tranh trị liệu. Trải qua vương hân đồng trị liệu, mộ tranh tình huống đã hảo rất nhiều, bạch Như chỉ tốn 20 phân tả hữu, biên đem mộ tranh chữa khỏi. Uống lên một ít thủy, mộ tranh lột một cây kẹo que nhét vào trong miệng lại nằm nghỉ ngơi một lát mới đứng lên đi thôi. Đi hỗ trợ. Chờ bọn họ tiến vào thôn, Tống Đức Sương bọn họ đã lộng một đống đồ ăn, lúc này đang ở một mảnh ruộng lúa nội cắt lúa. Nơi này dư lại rau dưa đã không nhiều lắm, lúa cũng không tính nhiều, trái cây cũng không có nhiều ít, nhưng thật ra thảo dược tương đối nhiều. Bộ đội có máy bay không người lái, này đó máy bay không người lái sẽ khắp nơi thị xác, nếu dương thôn vật tư rất nhiều nói, căn cứ sẽ phái quân đội tự mình lại đây cũng sẽ không giao cho phía dưới đoàn đội tới. Đương nhiên mấy thứ này cũng không phải một chiếc gia tạm có thể chờ đi. Nhìn đến một tảng lớn lương thực, Mộ Tranh Nghị có phải hay không ở lộng một chiếc xe lại đây, lại bị báo cho Tống Đức Sương đã làm diệp tân cùng an nhàn đi tìm xe. Tống Đức Sương làm việc xác thật thực đáng tin cậy, Mộ Tranh Man vừa lòng gật gật đầu, muốn qua đi hỗ trợ, lại bị mạnh mẽ kéo đến bờ ruộng bên ngồi xuống, nói cái gì nàng bị trọng thương. Liền Tính đã bị chứa khỏi cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Vì thế Mộ Tranh ngồi ở bờ ruộng mắc nưu nổi lên giám sát, nàng một bên giám sát đại gia làm việc, một bên thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, lộng một ít đồ vật ném vào không gian. Tuy rằng trong không gian không thiếu rau dưa, nhưng này đó phóng trong xe mang về, bọn họ chỉ có thể lưu lại một bộ phận nhỏ, mà khác toàn bộ đều phải nộp lên trên cấp căn cứ, tuy rằng sẽ được đến tương đối ứng tích phân. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy này mua bán không có lời, cho nên mới sẽ đem đổ vật hướng trong không gian phóng. Không gian chữ vật thất có giữ tươi công năng, đem rau dưa thu vào đi, phóng bao lâu thời gian lấy ra tới đều là mới mẻ. Như vậy bọn họ là có thể nhiều dự trữ một ít ăn, về sau cũng không sợ không có lương thực ăn. Giữa trưa thời điểm, Diệp Tân cùng ăn nhằn đã trở lại, bọn họ khai trở về một chiếc xe tải lớn. Thống Đức xương một bên gặm bánh quy. Một bên nói cũng không biết có đủ hay không trang. chương hai trăm linh hai ngẫu nhiên gặp được tăng thi. Thống Đức xương một bên gặm bánh quy, một bên nói cũng không biết có đủ hay không trang. Nói quay đầu nhìn về phía kia đôi vật tư. Ngậy! Hắn như thế nào cảm giác vật tư quét rất nhiều? Chính là mọi người đều ở chỗ này, hơn nữa mộ đội liền ngồi ở vật tư bên cạnh, vật tư sao có thể bị trốn đi? Có lẽ là chính mình nhớ lầm. Tống Đức Sương tự mình an ủi một phen, tiếp tục ăn bánh quy, điền no rồi bụng, mọi người tiếp tục thu hoạch, mà mộ tranh vẫn như cũ ngồi ở bờ ruộng bên nghỉ ngơi. Tiếu Vân Sướng một bên làm việc một bên ra tiếng hỏi đúng rồi, mộ tỷ, ngươi là như thế nào biết đại thụ có thể nghe hiểu tiếng người. Đoán. Mộ tranh nết miệng cười cười, nàng tổng không thể nói cho bọn họ, đời trước bọn họ cố ý nghiên cứu quá đi. Đoán. Vương Hân Đồng trừng lớn hai mắt ta đi. Nếu là ngươi đã đoán sai, nên làm cái gì bây giờ? Mộ tranh nết miệng cười đã đoán sai cũng không có quan hệ, bất quá vân sướng không chế nó, đối nó mà nói vân sướng chính là uy hiếp lớn nhất. Nếu nó nghe không hiểu chúng ta nói, tiếu vân sướng đi ra ngoài liền sẽ trở thành nó công kích mục tiêu, như vậy ta liền có cơ hội tới gần nó, có cơ hội tìm được thụ tâm. Cái này giải thích bị đại gia tiếp thu, cũng liền không có ở tiếp tục hỏi đi xuống, mà là liêu nổi lên khác. Đoàn người vội đến bốn điểm tả hữu, mới đem sở hữu đồ vật thu hoạch xong, đem tất cả đồ vật trang lên xe. Tống Đức Sương gãi gãi đầu, nhìn một xe tải lớn vật tư, vẫn như cũ rất là nghi hoặc oái. Ta vốn đang cảm thấy nhiều như vậy đồ vật một chiếc xe tải là trang không xong. Nghị trang một xe tải, gia tạp ở chứa đầy, lại ở tắc một ít đến trong xe. Tế một tế như thế nào cũng có thể trang xong, kết quả như thế nào mới trang một xe tải, liền trang xong rồi. Vương Hân Đồng tuy rằng không có nhìn đến mộ tranh thu đồ vật, lại đoán được đồ vật là vào mộ tranh không gian, nàng biết mộ tranh làm như vậy tuyệt đối không phải ích kỷ, cho nên đứng ra nói. Tính ra cùng hiện thực đương nhiên không giống nhau, Tống Thúc ngươi liền không cần dối dám vấn đề này, chúng ta mau trở về đi thôi. Trời đã tối rồi, lại không đi liền không an toàn. Đi thôi. Hôm nay đại gia cũng đều mệt muốn chết rồi. Tống Đức Sương nghĩ nơi này lại không có người ngoài xuất nhập không có khả năng có người trộm đi đồ vật, nghĩ có lẽ thật là tính ra sai rồi, cũng liền không có ở dối dám vấn đề này. Đoàn người ngồi trên xe, lái xe trở về. Mộ tỷ, chúng ta giống như gặp được phiên thoái. Diệp Tân nắm chặt tay lái, nhìn phía trước hát nha nha, dầm dạp bóng người lay động nhoáng lên hướng bên này mà đến, tức khắc cảm thấy ra đầu tê dại, nơi này khẳng định không có khả năng có người, vài thứ kia chỉ có có thể là tăng thi. Mộ tranh nhấn lại, Bắt lấy lưng ghế nhìn phía trước, đèn xe không tính lượng, xem không phải rất rõ ràng, nàng lập tức sử dụng tinh thần dị năng xem xét, này vừa thấy sợ tới mức sắc mặt đại biến mau, đổi một cái lộ. Diệp Tân không dám trì hoãn, lập tức quay đầu, hướng bên cạnh cái tia đường nhỏ khai đi, mặt sau xe tải không nói hai lời, cũng theo đi lên. Vương Hân Đồng có chút lo lắng hỏi Tiểu Tranh, tới rất nhiều tang thi sao? Ân. Phía trước xuất hiện rất nhiều tang thi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy Tăng Thi, nhưng nàng biết những cái đó tang Thi tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể đối phó, huống hồ buổi tối tang Thi càng khó đối phó. Lúc này cùng với đi lên cùng tang Thi cứng đối cứng, còn không bằng nẹ tránh. Diệp Tân lái xe vòng đến một khác điều trên đường, ghế phụ tống Đức Sương nhanh chóng phiên địa đồ, thực mau hắn tìm được rồi một chỗ mộ đội, phía trước có một gian điện tử sưởng, chúng ta có thể đến bên kia ở một đêm. Ngày mai ở hội căn cứ, mộ tranh trầm tư một lát, mới nói hảo, liền qua bên kia qua đêm. Buổi tối lên đường vốn là không an toàn, hiện tại đã gặp được tăng thi, không cần phải lại tiếp tục đi phía trước đi. Diệp Tân đem xe khai tiến nhà xưởng. Nhà xưởng có mấy chỉ tăng thi, có chiếc xe khai đi vào, tăng thi lập tức nhào lên tới, đoàn người tốc độ cũng thực mau, xe đình ổn sau lập tức nhảy xuống xe, nhanh chóng giải quyết rất tăng thi. Giải quyết xong tăng thi. Mộ tranh nhanh chóng quyết định, lập tức hạ mệnh lệnh ba người một tổ, tiến nhà xưởng kiểm tra. Mộ tranh phân phó xong, lưu lại ba người thủ xe, những người khác tiến vào nhà xưởng. Mộ tranh cũng cùng đại gia cùng nhau tiến vào nhà xưởng, không lâu ngày, phía trước truyền đến tiếng la ta đi, mộ Tỷ, người mau tới. Mộ tranh biết đó là tiếu vân sướng thanh âm, vì thế lập tức mang theo vương hân đồng, diệp tân tiến lên. Nhà xưởng trên mặt đất chất đống rất nhiều đại khối đại khối màu đen bạch biên vật phẩm. Thiếu Vân Sướng kích động vô vô vài thứ kia mộ tỷ, ngươi biết đây là cái gì sao? Mộ Tranh nhìn lấy đồ vật, trước mắt sáng ngời năng lượng mặt trời quang phổ bản. Vừa lúc bọn họ trường học liền trang bị thứ này, cho nên nhận thức. Tống Đức Sương ra tiếng nói hẳn là năng lượng mặt trời một loại đồ vật. Thiếu Vân Sướng kích động nói hắc hắc, đây là năng lượng mặt trời quang phổ bản, có quang phổ bản. Ở lộng một đài đại hình máy phát điện, nhà chúng ta là có thể mở điện. Này xác thật là thứ tốt. Mộ tranh trước mắt sáng ngời, lập tức ra tiếng nói hẳn là không chỉ là này đó. Đại gia ở đến mặt khác nhà xưởng nhìn xem. chương 203 bại lộ không gian. Mộ tranh lưu lại hai người nấu cơm. Những người khác đi khác nhà xưởng tìm kiếm năng lượng mặt trời quang phục bản. Đại gia đem nhà xưởng đều tìm cái biến. Cuối cùng ở một gian kho hàng phát hiện mấy ngàn mau quang phục bản. Cùng với vô số linh kiện, bầy ngắt quy máy phát điện. Nhìn một kho hàng thứ tốt, Tống Đức xương vẻ mặt không cam lòng nói nhiều như vậy thứ tốt, mang về còn phải phân cho căn cứ, mệt quá độ. Những người khác cũng là vẻ mặt đau lòng nói đúng vậy. Thật luyến tiếc đem này đó thứ tốt phân cho căn cứ. Mộ tranh trong lòng cũng không bỏ được lấy ra một bộ phận làm thu nhập từ thuế giao cho căn cứ, nhưng nàng tầm mắt từ chính mình đồng đội trên mặt đảo qua. Ở trong lòng hỏi những người này thật sự đáng giá chính mình tin tưởng sao? Có lẽ có thể. nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi. Nếu dùng những người này, nên đi tin tưởng bọn họ. Hú hồ nàng cố ý hỏi qua đường nặc. Đường nặc cũng nói này mười mấy người đều là thực không tội người, là đáng giá đi tín nhiệm người. Nàng chính là không tin chính mình ánh mắt cũng nên tin tưởng đường nặc ánh mắt. Nghĩ mộ tranh đi lên trước bắt tay đặt ở quang phục bản thượng. Tâm niệm vừa động đem quang phục bản thu vào không gian, nhìn đến nàng động tác, mọi người kinh ngạc không thôi. Không gian dị năng giả cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, hiếm lạ chính là, mộ tranh ra căn cứ thời điểm theo chân bọn họ giống nhau từ cửa trải qua giả quét mới ra tới. Sa kia hồng ngoại máy giả quét thế nhưng không có phát hiện mộ tranh là không gian dị năng giả, điểm này khiến cho người cảm thấy hiếm lạ, cảm thấy kinh ngạc. Thu xong quang phục bản. Mộ tranh nhìn về phía mọi người chính như các ngươi tưởng giống nhau, ta còn là không gian dị năng giả, ta trên người có quấy nhiều xa hồng ngoại máy giả quét đồ vật, cho nên xa kia hồng ngoại máy giả quét cũng vô pháp kiểm tra đo lường đến ta có không gian chuyện này. Thì ra là thế. Mọi người hiểu rõ gật gật đầu. Tống lả lướt vẻ mặt kính để nhìn mộ tranh thiên. Cam Thị ngươi cư nhiên là tam hệ dị năng giả, ngươi cũng quá trâu bỏ đi. Tam hệ dị năng giả cũng không tính nhiều nhưu Càng như chính là, đồng dạng là nhị cấp, mộ tỷ lại dùng một lần có thể huyễn hóa ra mười mấy thanh trường kiếm, mà ta chỉ có thể huyễn hóa ra một phen. Từ nhìn đến mộ tranh một lần huyện hóa ra mười mấy thanh trường kiếm sau, Tiếu Vân Sướng liền rất chịu đả kích. Hắn hâm mộ mộ tranh đồng thời, cũng không ngừng kiểm điểm chính mình, truy vấn chính mình, chính mình là không đủ nỗ lực vẫn là nơi nào ra sai, vì cái gì liền không thể giống mộ tỷ giống nhau biến ảo mười mấy thanh trường kiếm, đừng nói mười mấy đêm chính là nhiều mấy cái cũng hảo a. Mộ tranh nhìn thoáng qua Tiếu Vân Sướng, cười nói ta mau đến tăng cấp, hơn nữa cái loại này dưới tình huống, vì có thể một lần đánh chết, ta tiêu hao rất sở hữu dị năng mới huyện hóa ra mười mấy thanh trường kiếm. Thì ra là thế. Nghe Mộ Tranh nói như vậy, Tiếu Vân Sướng trong lòng dễ chịu một ít, bất quá nhưng là ta biết đến, chính mình thiên phú trước sau không bằng mộ tỷ ngươi. Thiên phú là vô pháp thay đổi, nhưng hậu thiên chỉ cần hảo hảo nỗ lực. Cũng là có thể tới người khác vô pháp tới độ cao, lúc sau ta sẽ cho đại gia cung cấp càng nhiều tài nguyên, chỉ cần các ngươi chịu nỗ lực, đều sẽ trở thành cường giả chung cường giả. Nói, mộ tranh cười vô vỗ trong tay cho buổi lần này tìm được quang phục bản, trừ bỏ cho chúng ta chính mình trang bị, ta còn tính toán cấp tô ra, đường ra, đem chỉ huy quan bên kia đưa một ít, làm như vậy, không chỉ là vì ta chính mình, cũng vì liệp ưng chiến đội có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Đồ vật là đại gia cùng nhau tìm được, mộ tranh muốn sử dụng mấy thứ này, tự nhiên muốn cùng đại gia nói rõ, bằng không đại gia trong lòng sẽ không thoải mái, chuyện như vậy nhiều, liền tính nàng điểm xuất phát là vì đại gia hảo, cuối cùng cũng sẽ làm những người này cùng nàng ly tâm, làm cho phản bội. Tống Đức Sương cười ha hả nói tô ra, chính là mộ đội gia, tự nhiên muốn bắt, đến nỗi đường ra cùng đem chỉ huy quan bên kia, sắc thật muốn đưa. Chúng ta về sau còn muốn rửa bọn họ nhiều hơn chiêu cố, chúng ta đội ngũ mới có thể đi xa hơn. Đúng vậy, đều là hẳn là, mộ đội nhìn đưa là được, ta không ý kiến. Ta cũng không có ý kiến, cầm đi tặng người, khơi thông quan hệ vốn dĩ chính là rất cần thiết. Ta cũng không có ý kiến. Đại gia sôi nổi đứng ra tỏ vẻ không có bất luận cái gì ý kiến. Mộ tranh cười gật gật đầu, tiếp đón đại gia cùng nhau trở về ăn bữa tối chương 204 qua hiếu thắng. Bởi vì tìm được thứ tốt, này một đêm đại gia ngủ thật sự thoải mái, sáng sớm ăn qua bữa sáng, đại gia bắt đầu sửa sang lại, thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi căn cứ. Nhìn kia một xe rau quả, thảo dược, Tống Đức xương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì thế cười hỏi mộ tranh mộ đội, mấy thứ này, ngươi cũng thu một ít, có phải hay không? Mộ tranh cười cười, không có đáp lại. Nhưng Tống Đức xương biết đoán đúng rồi, hán vô vô đuổi. Ngáy mắt bình thường trở lại ta liền nói sao? Ta đánh giá rõ ràng so nơi này muốn nhiều rất nhiều. Mộ tranh vẫn như cũ chỉ là cười cười, không có đáp lại. Chờ đại gia thu thập hảo, đoàn người ngồi trên xe, lái xe trở về. Bọn họ không có vội vã hồi căn cứ, cố ý đi có tăng thi địa phương, một bên lên đường một bên sắt tăng thi đảo tinh hoạch, tới rồi buổi chiều tam điểm, mới trở lại căn cứ. Một xe tải lớn vận tư vận hồi căn cứ lập tức đưa tới không ít người ánh mắt. Những cái đó phía trước còn ở sau lưng chê cười bọn họ, cảm thấy bọn họ chỉ là bắt chức nhân ra dương gia thiên đoàn, muốn nhất chiến thành danh người, nhắm lại miệng không dám đối thoại. Bọn họ thật sự hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói ngày hôm qua dương gia thiên đoàn cũng đi, bất quá trở về thời điểm cái gì cũng không có mang về tới, còn đã chết mười mấy người. Bọn họ liền mười mấy người, thật sự có thể so sánh dương gia thiên đoàn còn lợi hại. Nghe nói đội trưởng là cái nữ, cùng căn cứ cao tầng có quan hệ. Giống như chỉ là Lì An Trường, lần trước bọn họ ở căn cứ đăng ký thời điểm, chúng ta ở phía sau xếp hàng. Ngươi biết cái gì? Đó là đường ra nhị thiếu, đường ra biết không? Đường sỉ trường biết không? Đường ra người, này nữ cái gì bối cảnh, tự nhiên có thể nhận thức nhân vật như vậy. Tô phu nhân chất nữ, lần trước tô phu nhân chính là vì nàng cùng trình ra người đại gia. khó trách Trung quanh các loại thanh âm, mộ tranh chút nào không thèm để ý, giao tiếp xong nhiệm vụ, bọn họ được đến 500 tích phân, đội ngũ cấp bậc cũng từ một bậc lên tới nhị cấp. Xong xuôi thủ tục, đoàn người vẻ mặt ngạo kiểu ở đại gia nhìn chăm chú hạ rời đi nhiệm vụ đại sảnh, về đến nhà. Mộ tranh lấy ra một ít quang phục bản, máy phát điện, chuẩn bị tài liệu. Thống Đức Sương cười ha hả nói ta ngày mai liền đi nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, tìm vài người lại đây trang bị. Mộ tranh xua xua tay cười nói không nội, ta trở về hỏi một chút, xem có thể hay không tìm người hỗ trợ miễn phí trang bị. Thống Đức Sương cười đáp kia hành, nếu tìm không thấy người, ta ở đi nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ. Chờ đại gia đem đồ vật thu thập hảo, nghỉ ngơi trong chốc lát, mộ tranh lái xe trở lại tô ra, còn chưa tới cửa nhà, rất xa liền thấy mộ nguyệt cầm cùng Lý Hiểu Mẫn đứng ở cửa nói chuyện. Chờ mộ tranh đem xe chạy đến cửa nhà, hai người nữ nhân lập tức đã đi tới. Nhìn đến bọn họ lại đây, mộ tranh đem xe dừng lại, đi xuống xe. Cam nhi người rốt cuộc đã trở lại, ngày hôm qua cả đêm không trở về, ta đều lo lắng gần chết. Mộ Nguyệt cầm tiến lên lôi kéo mộ tranh trên dưới đánh giá một phen, xác định nàng hảo hảo, mới an tâm. Lý Hiểu mận phía sau sờ soạng mộ tranh đầu, cười khanh khách nói đúng vậy. Người cô nàng này, đi ra ngoài nhiệm vụ tiếp một ít đơn giản liền hảo, một hai phải đi tiếp S cấp nhiệm vụ, ngươi là không biết. Biết ngươi tiếp một cái ép cấp nhiệm vụ, ngươi cô cô cấp đều phải khóc, nếu không phải tiểu nặc lời thề son sắt bảo đảm ngươi nhất định có thể bình an trở về, ngươi ca đêm qua liền mang theo ngươi đi ngươi. Mộ tranh cười khanh khách nói cô cô, lý gì, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, bất quá các ngươi hẳn là tin tưởng ta, đối ta có tin tưởng, ta lại nói như thế nào cũng là nhị cấp dị năng giả, liền tính hoàn thành không được nhiệm vụ, đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Mộ Nguyệt cầm cao mày nói liền tính tin tưởng ngươi, đối với ngươi có tin tưởng, chúng ta cũng sẽ lo lắng, ngươi à. Liền không thể ngoan ngoán nghe lời, ngoan ngoán ngốc tại trong nhà sao. Một hai phải đi ra ngoài, ngươi là cái nữ hải, ngươi dượng cùng đại ca đều sẽ giữ ngươi, ngươi hả tất như vậy hiếu thắng. Chương hai trăm linh năm tiểu tranh cam, ta đói bụng. Mộ tranh biết mộ Nguyệt cầm chỉ là lo lắng nàng. Nhưng nàng trọng sinh trở về không phải vì tiếp tục quá sống trong nhung lùa nhật tử, vì không cho cô cô tiếp tục nói tiếp, nàng cười rời đi để tài đúng rồi, đại ca bọn họ đã trở lại sao? Ta tìm một ít thứ tốt, tưởng thỉnh đại ca tìm người hỗ trợ trang bị. Đã trở lại, liền chờ ngươi ăn cơm. Mộ Nguyệt Cầm cũng không hề nhiều lời, cô chất hai người cùng Lý Hiểu Mẫn từ biệt sau, cùng nhau về đến nhà. Nhìn đến mộ tranh trở về, tô vệ thừa. Tô tử ngộ phụ tử đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, người một nhà ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười ăn cơm, trên bàn cơm mộ tranh cũng đem tìm được năng lượng mặt trời quang phục vong sự tình nói cho bọn họ, cũng cho bọn hắn nói rõ muốn đem này đó đưa một ít cấp đường ra cùng với đem chỉ huy quan bên kia. Đối với mộ tranh ý tưởng, tô vệ thừa tỏ vẻ tán đồng, còn cười nói mộ tranh càng ngày càng hiểu chuyện, bất quá thứ này, không thể nói là lần này tìm được rồi, muốn nói phía trước tìm được không giả sẽ có người hoài nghi mộ tranh hoặc là bọn họ đoàn đội có người là không gian dị năng giả. Điểm này mộ tranh đã sớm nghĩ tới, trở về thời điểm còn cố ý lộng mấy đài máy phát điện ở trong xe, bởi vậy còn nộp lên một đài máy phát điện, bọn họ lần đầu tiên tiến căn cứ thời điểm, cũng không có tiến hành kiểm tra, cho nên trong xe có cái gì, người ngoài không biết, căn cứ cũng không có làm đăng ký. Chờ bọn họ năng lượng mặt trời máy phát điện trang bị hảo. Nàng có thể nói phía trước bởi vì không có máy phát điện, chỉ có quang phục bản, cho nên vẫn luôn không có trang bị, lần này tìm được rồi máy phát điện, mới có thể đem quang phục bản lấy ra tới trang bị, nói như vậy hợp tình hợp lý, bất luận kẻ nào đều không thể hoài nghi bọn họ. Cơm nước xong, bồi mộ nguyệt cầm nói trong chốc lát lời nói, mộ tranh mới trở về phòng nghỉ ngơi, tiểu cửu thứ này không biết khi nào lại lại đây, nghe được thanh âm, tiểu cửu ngầm đầu. Nhìn đến mộ tranh lập tức từ trên sofa đứng lên, phát giống mộ tranh, thông qua mộ tranh tiến vào không gian. Tiến không gian, tiểu cửu liền ra tiếng nói tiểu tranh cam, ta đói bụng. Ngươi không thứ tới tìm ta, đều là bởi vì đói bụng, nói nhà ngươi chủ nhân đều không cho ngươi ăn sao. Mộ tranh nhắc mãi, tâm niệm vừa động tiến vào không gian, bắt một con vịt lấy tiến phòng bếp xử lý hôm nay cho ngươi lộng ngọt gia vịt, gì? Ta muốn ở không gian lộng một cái nướng lò. Đến lúc đó cho ngươi làm chính tông vị nướng. Tiểu cửu vui sướng ở suối nước nóng trong hồ bơi qua bơi lại, còn không quên cùng mộ tranh nói chuyện phiếm ngươi vì cái gì không dưỡng điểm cá. Ta muốn ăn cá, ngày hôm qua chủ nhân cho ta ăn cá, gia vị quá nhiều không thể ăn, ta còn là thích gan tiểu tranh cam làm ăn. Nuôi cá. Đối Nga. Nàng như thế nào không có nghĩ tới muốn nuôi cá đâu. Có thể ở trong không gian đảo một cái hố, sau đó dưỡng một ít cá. Tin tưởng dùng suối nước dưỡng ra tới cá so bên ngoài những cái đó cá ăn ngon nhiều. Còn có, ở trong không gian cũng trang một cái năng lượng mặt trời quang phục bản, không gian nội thời tiết là độc lập, ban ngày ánh mặt trời so bên ngoài còn muốn hảo, phát điện khẳng định không có vấn đề. Bất quá nàng không muốn đem không gian bại lộ đi ra ngoài, liền không có biện pháp làm người ngoài hỗ trợ lộng, cho nên nàng yêu cầu chính mình học tập, chính mình đi lộng. Nhưng chính mình không có bất luận cái gì về điện lực phương diện tri thức, muốn chính mình lộng phải đi theo người Thỉnh giáo, tự mình đi học tập. Như vậy tuy rằng tương đối khó, yêu cầu một ít thời gian mới có thể học được, nhưng sự thành do người, một ngày nào đó nàng có thể thực hiện ở trong không gian trang điện cái này. Tâm nguyện. Mộ Tranh là một cái nghĩ đến cái gì, liền nhất định phải là người, cấp tiểu Cửu làm tốt ngọt gia vịt, nàng tâm niệm vừa động, ở nhà gỗ ngoại lộng một cái nướng lò lại ở rừng cây từ giữa lộng một cái ao cá, sau đó tiến cử suối nước. Nhìn ao cá chứa đầy suối nước, nàng vừa lòng cười, ngày mai lại đi chợ mua một ít cá dưỡng, về sau sẽ không sợ không có cá ăn. chương 206 đem chỉ huy quan tỉnh ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, tô tử ngộ mang về tới mười mấy binh lính, đi tầng hầm ngầm dọn ra quang phục bảng, một bộ phận dọn đi cấp không đừng ra, một bộ phận trang lên xe chờ đến buổi tối đưa đi đem chỉ huy quang ra. Tuy rằng đã là mặt thế, nhưng lễ cũng không thể chính đại quang minh đưa, rốt cuộc bên kia còn có một cái vương quan chỉ huy chính như hổ rình ngồi nhìn bọn họ. Dọn xong sau, tô tử ngộ an bài 5 người đi bê khu, cấp tống đức xương bọn họ trang bị năng lượng mặt trời máy phát điện, bên này cũng để lại vài người hỗ trợ trang bị. Chờ quang phục bản dọn xong, mỗi tranh lái xe rời đi ra, đi chợ dạo qua một vòng cũng không có thấy bán cá. Đừng nói bán cá. Ngay cả bán thịt đều không có một nhà, quái! đường nặc cấp tiểu kiểu ăn cá là nơi nào tới, nhà bọn họ ăn thịt lại là nơi nào tới. Mang theo nghi hoặc về đến nhà, nhìn đến Tô Tử Ngộ ở đang ở trong nhà chỉ huy binh lính trang bị quang phục bản, mộ tranh đi qua đi, dùng ngón tay chọc chọc Tô Tử Ngộ đại ca, trên đường không có thịt mua, chúng ta ngày thường ăn thịt nơi nào tới. Tô Tử Ngộ cười đắp thịt ta. Bộ đội đổi, chúng ta bộ đội có chuyên môn chạy chăn nuôi. Mấy thứ này sẽ không đối ngoại bán ra, chỉ cấp binh linh ăn, cùng với đổi cấp quân nhân người nhà. Khó trách, nàng liền nói như thế nào tìm không thấy bán thịt, cũng tìm không thấy bán cá. Mộ tranh gật gật đầu còn nói thêm ta tưởng đổi mấy cái cá. Mấy cái. Tô Thử Ngộ vẻ mặt buồn bực nhìn mộ tranh trại chăn nuôi cá nhất quý trọng, bởi vì sản lượng rất thấp, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể đổi nửa con cá. Hơn nữa quan hệ đến vị mới cho đổi, người bình thường qua đi còn đổi không đến. Nửa điều. Cá chết, kia cầm có ích lợi gì? Mộ Tranh vẻ mặt thất vọng, ao cá đều chuẩn bị cho tốt, kết quả lại mua không được cá. Tô Tử Ngộ tới gần Mộ Tranh, tắc hề hề nói ngươi tưởng cho ngươi đồng đội thêm đồ ăn, tìm đường ga Hắn một phát lời nói, muốn nhiều ít đều thành. Cái này, không hảo đi. Không thể tổng phiền toái nhân ra. Có cái gì không tốt, ngươi một mở miệng, hắn khẳng định cho ngươi làm tốt lạc. Tô Tử Ngộ xoay người, Nhìn đến vừa lúc hướng trong nhà đi Đường Nặc, cười ha hả nói gì? Nhắc Tào Tháo, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Đường Nặc ra tiếng hỏi nói ta cái gì? Mộ Tranh lập tức ra tiếng nói không? Nhưng mà nàng mới vừa mở miệng, Tô Tử Ngộ đã ra tiếng nói căm nhi, muốn lộng mấy cái cá cho nàng đồng đội thêm đồ ăn, ta nói chuyện này nhi chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Đường Nặc không có chút nào do dự, lập tức nói buổi chiều ta mang người qua đi chọn. Nay liên thành Mộ tranh nết miệng cười cười nhị ca, nếu là phiền thoái liền tính. Tô tử ngộ cười hỏi ngươi như thế nào lại đây, bộ đội thượng không có việc gì. Tới đón Cam Nhi. Đường nặc mới vừa mở miệng, đã bị tô tử ngộ đánh gãy ngươi thành thần toán tử, biết nàng muốn cá. Đường nặc như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn thoáng qua tô tử ngộ đem chỉ huy quan thỉnh Cam Nhi qua đi ăn cơm, vì không cho nàng câu thúc, đem chỉ huy quan làm ta đại ca, còn có ngươi, cũng cùng nhau qua đi tiếp khách. Tô tử ngộ nhìn xem chung quanh xác định không có nhân tài nhỏ rộng hỏi bởi vì nước thuốc. Đường nạc đặc ân. kia đồ vật, còn có cam nhi đều không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng, cho nên giữa trưa ở chúng ta bộ đội nhà ăn ăn. Tô tử ngộ gật gật đầu, cũng không có ở hỏi nhiều. Ba người ở trong sân đứng có một câu mỗi một câu trò chuyện, mau giữa trưa thời điểm mới cùng nhau lái xe ra cửa. Bọn họ lái xe đi bộ đội nhà ăn. Lúc này đúng là ăn cơm thời gian. Nhà ăn kín người hết chỗ, đường nặc cùng tô tử ngộ mang theo một cái nữ hài tiến vào nhà ăn, lập tức khiến cho đại gia chủ ý. Bất quá ngại với đường nặc cùng tô tử ngộ một cái là mặt lạnh hổ một cái là tiếu diện hổ, ai cũng không dám đi lên hạ hỏi thăm. Tần tử hành bọn họ cũng ở, nhìn đến mộ tranh, cũng thực ngoài ý muốn, bất quá bởi vì bọn họ cùng đường nặc quan hệ hảo, cũng đều không sợ đường nặc, tần tử hành cười đứng lên lão đại, tô mai trường, tiểu tranh. Mộ Tranh cười cùng bọn họ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Chương 207 cùng đem chỉ huy quan nói chuyện hợp tác. Đường Lỗi vẻ mặt bắt quái hỏi Tiểu Tranh hôm nay như thế nào tới chúng ta bộ đội. Đường Lỗi hỏi ra tất cả mọi người to mò vấn đề, một đám nhìn như ở ăn cơm, kỳ thật mỗi người đều dựng lên lỗ tai nghe. Mộ Tranh cười ha hả nói nghe nói nhà ăn có cá ăn, ta liền tới rồi. Tề Phi đứng lên cười nói cá, Tiểu Tranh ngươi hôm nay tới không phải thời điểm. Hôm nay không có nấu cá. Mộ tranh ra vẻ thất vọng phun thẻ lưới hảo đi. Đại ca, lần sau ngươi hỏi trước cũng may mang ta lại đây. Tô tử ngộ cười ha hả nói hảo hảo hảo, đều là ta sai. Các ngươi ăn trước, chúng ta đi phòng ăn, ở chỗ này, nàng khả năng ăn không ngon. Đường nặng cùng tần tử hành bọn họ nói một câu, mang theo mộ tranh rời đi. Trung quanh như vậy nhiều đôi mắt nhìn, nếu là ở lại đại sảnh ăn cơm, mộ tranh khả năng thật sự ăn không ngon. Đương nhiên này chỉ là lấy cớ, đi phòng, là bởi vì nơi đó có người đang đợi bọn họ. Ba người tiến vào phòng, đường dã cùng một cái 40 tới tuổi nam nhân ngồi ở trước bàn. Mộ tranh ở báo chí thượng gặp qua, người kia chính là đem chỉ huy quan. Đường Nặc cùng tô tử ngộ lập tức cấp đem chỉ huy quan cúi chào đem chỉ huy quan. Đem chỉ huy quan cười xua xua tay được rồi, nơi này không có người ngoài, không chú ý này đó. Vài người khách nói vài câu. Liền ngồi xuống, đem chỉ huy quan cười nói tiểu dã, đi làm phòng bếp thượng đồ ăn. Ta đi liền hảo. Tô tử ngộ vội vàng đứng lên, hướng bên ngoài đi đến. Đem chỉ huy quan tầm mắt rừng ở đường nặc trên người ngươi chính là mộ tranh đi. Đem chỉ huy quan ngài hảo. Mộ tranh lễ phép cùng đem chỉ huy quan gật gật đầu. Đem chỉ huy quan vẫy vẫy tay không có người ngoài thời điểm, tiêu ta đem thúc thúc liền hảo. Tiểu tranh, nói thật, ta thật sự phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Lần này cần không phải ngươi, tiểu nặc cũng không thể bình an trở về, chúng ta bộ đội không rời đi tiểu nặc nhân tài như vậy, đường ra cũng không có thể thiếu đứa nhỏ này, tiểu giã về sau càng là muốn dựa vào tiểu nặc nâng đỡ. Mộ tranh cười đáp đem chỉ huy quan không cần khách khí, nay một đường trên cơ bản đều là nhị ca ở chiếu Cô Ta. Đem chỉ huy quan bất mãn sụ mặt lại tới nữa, đều nói không có người ngoài, tiêu thúc thúc liền hảo. Mộ tranh cười cười không có nói tiếp. Thực mau tô tử ngộ vào được, phòng bếp bên kia cũng bắt đầu thượng đồ ăn. Đồ ăn thượng tề sau, đại gia một bên nói chuyện phía một bên ăn cơm, nói đều là một ít không chạy nhanh muốn sự tình, về nước thuốc sự tình ai cũng không có nói. Chờ cơm nước xong, đem chỉ huy quan từ bên chân trong túi lấy ra một cái pha lê bình, bình trang đen như mực thủy, cùng mấy viên sáng lấp lánh tinh hoạch. Nay hẳn là đường nặng từ mộ tranh nơi này cầm đi suối nước, đem chỉ huy quan đến hiện mới tìm nàng. Hẳn là tìm người điều tra nàng hoặc là nghiên cứu nàng cấp suối nước đi. Đem chỉ huy quan gia tiếng hỏi tiểu tranh, loại này dược, trừ bỏ người, còn có ai có thể phối ra tới. Mộ tranh ra tiếng nói phương thuốc chỉ có ta chính mình biết, hẳn là không có người không có những người khác có thể phối ra tới. Tuy rằng có thể khẳng định không ai có thể phối ra tới, nhưng mộ tranh cũng không nghĩ đem nói quá chết, bằng không về sau bị và mặt liền thảm. Đem chỉ huy quan gật gật đầu ngươi trong tay còn có xứng tốt nước thuốc. Mộ tranh đắc có, nhưng không phải rất nhiều. Đem chỉ huy quan gật gật đầu, còn nói thêm ta nghe tiểu nặc nói ngươi muốn làm viện nghiên cứu. Chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là ngươi nhân tài như vậy, cho nên ta thực duy trì ngươi. Bất quá ngươi một nữ hài tử, nếu là chính mình đi làm khẳng định sẽ thực phiền thoái. Tao ý tứ là, viện nghiên cứu lây danh nghĩa của ta tới làm, đương nhiên viện nghiên cứu bên trong quản lý, thao tác. Đều từ ngươi một người nói tính, ta tuyệt không đúng tay. Chương 208 nói thành hợp tác. Mộ tranh gật gật đầu, ra tiếng nói có thể, nhị ca hẳn là đã đem thúc thúc nói qua ta ý tứ, mặt khác ta không nghĩ làm người biết viện nghiên cứu có liên quan tới ta. Đem chỉ huy quan cười nói này đó ta đã nghĩ tới, cũng sẽ an bài hảo, viện nghiên cứu bên này an bài binh lính, cũng sẽ làm tiểu nặng hoặc là tiểu dã an bài tín nhiệm binh lính qua đi. Mộ tranh gật gật đầu liền không có đang nói cái gì. Đem chỉ huy quan tiếp tục nói tiểu tranh, ta ý tứ là hợp đồng liền không ký, chúng ta trực tiếp nói chuyện như thế nào hợp tác, ý nghĩ của ta là, ngươi ra kỹ thuật, ta phụ trách viện nghiên cứu sở yêu cầu sở hữu vật phẩm, chia làm, chúng ta chia đôi, ngươi xem thế nào. Chia làm thực công bằng, nhưng mộ tranh vẫn là có chút do dự, đối phương là quan chỉ huy, nàng chỉ là một cái bình dân, nếu là nhân gia phản bội, làm sao bây giờ. Đường Nặc thấy mộ tranh còn ở do dự cũng liền ra tiếng nói đem chỉ huy quan không cùng ngươi ký hợp đồng là vì bảo hộ ngươi. Hiện tại bên kia người đều nhìn chầm chằm đem chỉ huy quan. Một khi các ngươi hợp đồng bị những người đó tìm được, chúng ta sở làm bảo mật công tác liền làm không công. Ngươi cũng sẽ bị kéo vào trận này không có khói thuốc xuống chiến trường nội. Đường ra cũng cười nói đúng vậy. Cam nhi ngươi liền tính không tin đem chỉ huy quan, cũng nên tin tưởng ta cùng tiểu Nặc đi lúc này này hai người giống như là dẫn mối nhưng cố tình mộ tranh thật đúng là không có cách nào không đi tin tưởng hai người hảo liền dựa theo đem thúc thúc nói làm đem chỉ huy quan cười ha hả gật gật đầu viện nghiên cứu vị trí ta đã giúp ngươi tuyển hảo đến nỗi bên trong nhân viên nghiên cứu ta không đúng tay Mộ tranh gật gật đầu không có phản đối đem chỉ huy quan cố ý tị hiểm cách làm vừa lúc nàng cũng không muốn làm đem chỉ huy quan an bài người tiến viện nghiên cứu bất quá ở thủ đô Nàng trời xa đất lạ, tìm người vẫn là có chút khó khăn. Đem chỉ huy quan lại cùng mộ tranh nói một ít chi tiết, bên ngoài ăn cơm binh lính cũng đều tan. Đem chỉ huy quan cùng đường giã cùng nhau rời đi, là nói buổi chiều muốn mở họp đem tinh hoạch lại thi đọc sự tình nói cho đại gia. Đường nặc cùng tô tử ngộ cũng mang theo mộ tranh cùng nhau rời đi, ba người đi trước trại chăn nuôi, đường nặc lên tiếng, trại chăn nuôi bên kia cho dù thịt đau, lại đêm không nói gì thêm làm Mộ Tranh chính mình đi ao cá chọn lựa cá, cái gọi là ao cá kỳ thật chính là những di động thổi phồng bề bơi. Mộ Tranh ở bên trong dạo qua một vòng, chọn mười mấy con cá. Tuy rằng Mộ Tranh sử dụng tinh hạch đổi, nhưng đối phương vẫn là vẻ mặt thì đau. Bất quá cuối cùng cái gì cũng không có nói. dẫn theo cá trở lại đường ra, Mộ Tranh làm người đưa tới một cái về nhà. Buổi tối ăn, lại cấp đường nặc ra để lại một cái, mặt khác toàn bộ bỏ vào không gian ao cá nội. Đường nạc đem hai người hô thư phòng, lấy ra một chồng tư liệu đưa cho Mộ tranh mấy ngày nay ta làm người sửa sang lại ra tới một ít nghiên cứu khoa học nhân viên tư liệu, ngươi có thể nhìn xem. Mộ tranh tiếp nhận tư liệu, mặt trên rõ ràng ghi lại những người này mặt thế chức ở địa phương nào công tác, làm cái gì thực nghiệm, hoặc là chết ngôi trường kia, cùng với sinh hoạt bối cảnh. Tô Tử Ngộ cũng ở bên cạnh nhìn. Nháy mắt kinh ngạc không thôi này không phải hai ngày này người làm ta đi theo người âm thầm quan sát những người đó sao. Mộ tranh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tô tử ngộ, lại nhìn về phía đường Nặc. bọn họ đi gặp quá những người này. Đường Nặc cười cười tổng muốn đích thân xem qua, mới có thể xác định bọn họ thích không thích hợp, mặt khác ta một người xem qua không tính, chúng ta đều cảm thấy không tồi người, cam nhi mới có thể dùng yên tâm. Nàng vì làm nàng yên tâm. Cố ý mang theo đại ca đi âm thầm quan sát những người này. Nhị ca, cảm ơn. Mặc kệ thế nào, đều hẳn là cảm ơn hắn này phiến dụ tâm. Đường Nặc cười nói nhân phẩm, ta cùng tử ngộ đều giúp ngươi xem qua, đến nỗi có thể hay không dùng, vẫn là muốn xem bọn họ có phải hay không cùng ngươi tâm ý. Này đó tư liệu ngươi lấy về đi nhìn kỹ xem, tuyển hảo ngươi, trực tiếp trương tử ngộ đi đem người thỉnh qua đi là được. chương 209 tín nhiệm trình độ. Mộ tranh không có gật đầu, cũng không có lập tức đáp ứng, nàng trầm mặc trong chốc lát, mới ra tiếng nói nhị ca, ta muốn biết các ngươi đối đem chỉ huy quan tín nhiệm trình độ. Đường giáp cùng đường nặc đều thực tin tưởng đem chỉ huy quan, mộ tranh tưởng xác định bọn họ đối hắn tín nhiệm là nhiều ít, này cũng có lợi cho nàng có phải hay không có thể làm viện nghiên cứu giá trị phát huy đến mức tận cùng. Đường nặc nhìn mộ tranh, thật lâu sau mới ra tiếng hỏi ta ca là đem chỉ huy quan bồi dưỡng người nối nghiệp. Ngày Lần này không chỉ là mộ tranh, ngay cả tô tử ngộ đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đường nặc trầm mặc một lát mới tiếp tục nói ta ca cùng đem chỉ huy quan nữ nhi đem minh nguyệt ở bên nhau 3 năm, đem chỉ huy chỉ có một nữ nhi, mọi người đều biết cưới đem chỉ huy quan nữ nhi chẳng khác nào thành công tiến vào cao tầng. Bởi vì nguyên nhân này, ta ca cũng không nguyện ý làm người biết hắn cùng đem minh nguyệt quan hệ, cho nên bọn họ ở bên nhau chuyện này ai cũng không có nói, bất quá hai người quan hệ vẫn là bại lộ. Một năm trước đem chỉ huy quan đem ta cùng Taka, ta ba thỉnh qua đi, nói đến hai người sự tình. Đem chỉ huy quan đã sớm biết Taka cùng đem minh nguyệt quan hệ, cũng vẫn luôn đang âm thầm quan sát Taka, hắn thực thích Taka, tưởng đem chính mình nữ nhi giao cho Taka chiếu cố đồng thời, cũng muốn cho Taka trở thành hắn người nối nghiệp, cho nên ngày đó mời chúng ta qua đi, chính là vì thuyết minh, hơn nữa bắt đầu chính thức bồi dưỡng Taka. Mộ tranh trầm mặc một lát tiếp tục hỏi nếu hắn cũng thích đường đại ca, vì cái gì còn muốn tiếp tục giấu giếm hai người quan hệ, thậm chí liền lý gì cũng không biết, còn làm hại lý gì vẫn luôn lo lắng đường đại ca tìm không thấy bạn gái. Đường nặc kiên nhẫn giải thích nói đem minh nguyệt chỉ so người lớn hơn 2 tuổi, tháng trước mới vừa mãn 20, vốn dị hai người là tưởng chờ đầy 20 tuổi liền đi đăng ký kết hôn, nhưng mà thế tiến đến, hai người sự tình cũng bị trì hoãn. Đến nỗi vì cái gì không vạch trần hai người sự tình, là vì bảo hộ hai người, cũng là vì bảo hộ đường ra. Hai người không có đăng ký kết hôn trước, nếu bại lộ, tất nhiên sẽ có vô số người đứng ra, nghĩ mọi cách chia rẽ bọn họ, thậm chí liên hợp lại. Đối phó đường ra. Thân ở chỗ cao cũng không có gì tốt, ngay cả nói cái luyến ái, đều có phiền toái nhiều như vậy, nhiều như vậy suốt ruột chuyện này. Mộ tranh bẹp bẹp miệng. Giờ phút này nàng bắt đầu đồng tình cái kia chưa bao giờ đã gặp mặt đem minh nguyện tới, vì cái kia vị trí, bên người nàng hẳn là xuất hiện rất nhiều rất nhiều mang theo mục đích tới gần Nam Hải, cũng không biết nàng là như thế nào ứng phó, lại là như thế nào bảo trì sơ tâm, toàn tâm toàn ý tưởng cùng đường ra ở bên nhau. Nói xong, đường nặc trầm mặc một lát liền ra tiếng tỉnh nói hiện tại lại nhiều một cái vương quan chỉ huy tới làm dối, hai người sự tỉnh, ảnh hưởng lớn hơn nữa cho nên chuyện này các ngươi ngàn vạn không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Kia đường đại ca cùng đem tiểu thư liền như vậy vẫn luôn lén lút ở bên nhau sao. Đường nặng cười ha hả dùng tay gõ gõ mộ tranh đầu người cảm thấy đem chỉ huy quân sẽ làm chính mình nữ nhi chịu ủy khuất sao. Hiện tại căn cứ mới vừa thành lập, còn có rất nhiều sự tình đều không có tiến vào quỹ đạo, chờ căn cứ bên này sở hữu sự tình đều định ra sau, chính là đại ca cùng đem minh nguyệt ngày đại hôn. Mộ tranh cười nói chuyện này ta bảo đảm bảo mật. Tô Tử Ngộ rốt cuộc từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần ta đã nói lên Nguyệt Tỷ vì cái gì tổng tới bộ đội thị sát, làm nửa ngày là tới thị sát Giác Ca, nhiều năm như vậy, cư nhiên đều không có người đem bọn họ hai người hướng phương diện kia tưởng, hắn hai bảo mật công tắc cũng làm thật tốt quá. chương 210 Dương Đại Sư Mời Đường nặc dối tay vô vô Tô Tử Ngộ bà vai Lại đối mộ tranh nói hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chúng ta đối đem chỉ huy quan rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm đi. ân Nếu căn cứ về sau chủ nhân là đường đại ca, ta đây cũng không có gì hảo lo lắng, nhị ca ngươi yên tâm, ta bảo đảm ta viện nghiên cứu sẽ cho căn cứ mang đến vô số thành quả. Tuy rằng cùng đời trước có chút không giống nhau, nhưng cuối cùng căn cứ vẫn là đường ra, như vậy kết quả là mộ tranh hy vọng, cũng là nhà mình dưỡng, đại ca hy vọng. Đường nặng cười cười có thể làm tinh hoạch tiêu trừ sở hữu độc tố, chính là người lớn nhất công hiến. Từ đường ra trở về, mộ tranh cẩn thận đem trong tay những người này tư liệu nhìn một lần, cuối cùng danh sách thượng 35 cá nhân tên toàn bộ giao cho tô tử ngộ trong tay. Hiện tại nhân viên danh sách bị định ra, dư lại chính là xem tô tử ngộ như thế nào đem người thỉnh qua đi, mà hiện tại viện nghiên cứu quan trọng nhất công tác chính là thu thập thực nghiệm sở cần công cụ. Vì bảo mật, Không cho vương quan chỉ huy cha ra manh mối, đem chỉ huy quan làm người nặc danh tuyên bố một cái SSS cấp nhiệm vụ. Này nhiệm vụ là đi trước một thuận khu tờ cờ thực nghiệm sở đem sở hữu thực nghiệm công cụ, thực nghiệm vật phẩm mang về tới. Hôm nay sáng sớm, thống Đức xương chạy tới nhiệm vụ đại sảnh. Đại gia đang ở thảo luận nhiệm vụ này, bởi vì tờ cờ phòng thí nghiệm vị trí yêu cầu xuyên qua nửa cái một thuận khu, cho nên không có kia chỉ đoàn đội dám đơn độc tiếp được nhiệm vụ này. Ngày thường loại này SSS cấp nhiệm vụ quả ra tới, cũng không có người chạy đến tiếp, rốt cuộc mọi người đều tích mệnh, nhưng nhiệm vụ lần này cấp ra tới khen thưởng quá mức phong phú, bởi vậy có không ít người muốn đi thử thử, đương nhiên cũng không có ai dám đơn độc mang theo chính mình đội ngũ đi phía trước, cho nên đại gia chính thương thảo làm ai ra tới chủ sự, nhiều mang mấy chỉ đội ngũ qua đi. Bên này đoàn người chính ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, thương lượng khen thưởng là một vạn tích phân chính chúng ta lưu 2.000 tích phân, dư lại 8.000 tích phân, có thể phân cho 8 tổ. nếu có hứng thú, có thể lại đây báo danh. cùng chúng ta cùng nhau đi trước. nói xong, dương đại sư tầm mắt dừng ở tống đức xương trên người không biết liệp ương chiến đội có hay không hứng thú. các ngươi trong đội nhân tài xuất hiện lấp lấp. lần này nếu các ngươi có thể gia nhập, đại gia hệ số an toàn cũng có thể cao rất nhiều có thể. tống đức xương trên mặt tươi cười thân thiết. Khách khách khí khí nói cảm ơn Dương Đại Sư Cao Nâng, bất quá chuyện này ta không làm chủ được, hơn nữa chúng ta đội trưởng ý tứ là muốn cho chúng ta lưu tại căn cứ tu chỉnh mấy ngày, ta hôm nay lại đây, cũng chính là tùy tiện đi dạo. Tống Đức Sương không thích cùng Dương Đại Sư người như vậy giao tiếp, theo chân bọn họ hợp tác, liền càng không có hứng thú, hủ hộ Tống Đức Sương tuy rằng không biết mộ tranh cùng trình giang rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng Trình Giang cùng mộ tranh giải trừ hôn ước sự tình ở căn cứ nháo đến ồn ào huyên áo, hắn có ngốc cũng sẽ không ngốc đến đi theo mộ tranh lược thuật trọng điểm cùng Dương Đại Sư hợp tác sự tình. Dương Đại Sư nhìn xem bên người Trình Giang, cười ha hả nói tống phó đội nếu là bởi vì mộ đội cùng nhà ta tiểu tử này sự tình mới cự tuyệt, ta cảm thấy không cần phải, sự tình đã qua đi, mọi người đều ở một cái căn cứ, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, không cần phải làm đến cùng kẻ thù dường như. Dương Đại Sư tiếp tục nói huống hộ việc nào ra việc đó, tiểu tử này là tiểu tử này, ta là ta, lần này ta sẽ tự mình mang đội, ta cá nhân thành tâm mời các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ, là bởi vì phi thường thưởng thức các ngươi, nếu các ngươi cứ như vậy cự tuyệt, ngược lại có vẻ tiểu kê bụng. Bị Dương Đại Sư như vậy vừa nói, Tống Đức Sương trong lòng khí không được, tay đã nắm chặt, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, hắn cần thiết bảo chín nên có lễ phép, Chương 211 Tiếp Thu Mời Mà lúc này Dương Đại Sư còn nói thêm ha ha. Tống phó đội không cần hướng trong lòng đi, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta tuy rằng không có cùng mộ đội tiếp xúc quá, nhưng nhìn đến tống phó đội, là có thể xác định mộ đội là một cái có thành tiểu lớn người, ta tin tưởng mộ đội tuyệt đối sẽ không bởi vì tư nhân đoán, liền chúng ta Dương Gia Thiên Đoàn cung cấp cửu thị thượng, này không, lần trước ở Dương Gia Thôn. Mộ đội không phải buông, cá nhân ân đoán ra tay đã cứu chúng ta thiên đoàn người sao. Tống Đức Sương trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh, nhưng lại khó mà nói cái gì. Rốt cuộc hắn một cái người ngoài cuộc cũng vô pháp đi bình luận nhân ra hai người sự tình, vứt bỏ Trình giang sự tình không nói. Mọi người đều là một cái căn cứ, căn cứ đệ nhất đoàn đội mở miệng mời bọn họ. Bọn họ nếu là cự tuyệt, ngược lại làm người cho rằng bọn họ quá cao ngạo, không hảo ở chung. Đương nhiên chuyện này hắn là như vậy tưởng lại cũng không có cách nào làm chủ. Vì thế tiếp tục khách khách khí khí nói nếu Dương Đại Sư như vậy để mắt chúng ta, ta sau khi trở về, nhất định sẽ cùng mộ đội nói nói xem. Nếu mộ đội đồng ý, chúng ta tự nhiên cũng tưởng cùng Dương Đại Sư đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Chúng ta những người trẻ tuổi này cũng xác thật hẳn là cùng Dương Đại Sư nhiều hơn học tập. Đại gia cho nhau học tập, đang ở loạn thế cũng chỉ có đại gia cùng chung kẻ định, mới có thể cùng nhau sống sót. Dương Đại Sư cười ha hả nói một câu, lại nhìn về phía người chung quanh hiện tại còn dư lại 7 vị trí, muốn đi, có thể lại đây bên này báo danh, đến lúc đó chúng ta sẽ càng thêm đoàn đội thực lực tuyển ra 7 tổ nhân viên, hôm nay nếu có thể đem tổ viên xác định, sáng mai chúng ta là có thể xuất phát đi trước một thuận. Dương Đại Sư lại công đạo vài câu, liền đi rồi, đi phía trước còn cười khanh khách đối tống Đức Sương nói, nhất định phải làm mộ đội cùng đi. Hắn chính là rất muốn cùng mộ đội cùng nhau hợp tác. Tống Đức Sương ở nhiệm vụ đại sảnh nẹn một bộ khí, rời đi nhiệm vụ đại sảnh sau, lập tức lái xe đi A khu. Thủ vệ cấp Tô ra đánh một hồi điện thoại, xác định sau, mới chấp thuận Tống Đức Sương tiến vào A đi, đi Tô ra. Tống Đức Sương đến Tô ra thời điểm, mộ tranh đang ngồi ở trong viện phùng một quyển về điện lực học thư xem, nàng vốn dĩ ở trên lầu hấp thu tinh hoạch, nhận được điện thoại, liền xuống lầu chờ Tống Đức Sương. Bởi vì trong nhà lại binh lính đang ở trang bị năng lượng mặt trời, ra ra vào vào không có phương tiện, cho nên cô ý chạy tới trong viện chờ Tống Đức Sương. Tới, hôm nay ánh mặt trời chính thích hợp, chúng ta vừa lúc ở bên ngoài phơi phơi nắng. Mộ tranh chỉ chỉ chính mình đối diện ghế dựa, sau đó cầm lấy ấm trà tự mình cấp Tống Đức Sương châm trà. Mộ đội, hôm nay ta ở nhiệm vụ đại sảnh gặp được Dương Đại Sư Tống Đức Sương đem ở nhiệm vụ đại sảnh sự tình một năm một mười nói một lần. Càng nói đến mặt sau hắn càng là tức giận, sau khi nói xong, bưng chén trà một ngụm đem trong chén trà thủy một ngụm ứng tận mộ đội, cái này Dương Đại Sư làm cho như vậy nhiều người mặt nói những lời này đó, chính là buộc chúng ta cần thiết theo chân bọn họ cùng đi, hắn làm như vậy khẳng định là ở tính kế cái gì. Mộ tranh nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, trầm mặc một lát mới ra tiếng nói hắn hẳn là vì tự mình thử chúng ta. Thử tống đức xương vẻ mặt nghi hoặc chúng ta cùng hắn lại không có gì giao tế. Cũng không có cùng bọn họ là địch, hắn thử chúng ta làm cái gì. Mộ tranh nhìn Tống Đức Sương cười cười Dương Đại Sư là vương quan chỉ huy người. Tống Đức Sương sửng suốt vài giây, tức khắc minh bạch, mộ tranh là tô ra người, tầng này quan hệ chú định mộ tranh cùng liệp ưng chiến đội sẽ đứng ở đem chỉ huy quan bên này. Bọn họ lần đầu tiên nhiệm vụ liền hoàn thành ép cấp nhiệm vụ, liền tính từ Trình giang bọn họ trong miệng biết mộ tranh bản lĩnh. Dương Đại Sư, không... Phải nói là vương quan chỉ huy vẫn là muốn cho Dương Đại Sư thử mộ tranh cùng liệp ưng chiến đội thực lực. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tống Đức xương ra tiếng hỏi chúng ta đây là có đi hay là không. Đi, nhân gia đều như vậy nói, chúng ta nếu là không đi, ta chẳng phải là thật thành bụng dạ hẹp hỏi người, ta mặt trái tin tức, sẽ đối chúng ta đoàn đội phát triển tạo thành ảnh hưởng, cho nên cần thiết đi. Hú hồ lần này đi ra ngoài là tìm kiếm thực nghiệm thiết bị đều là cho nàng tìm. Nàng đi theo đi còn có thể mang theo đại gia đi ra ngoài kiếm một ngàn tích phân trở về, cớ sao mà không làm. chương 212 ra cụ thành nghỉ ngơi. Thức mau, mộ tranh tìm được rồi kho hàng vị trí, têu tới Diệp Tân, hai người hợp lực đẩy ra giày nặng cửa sát. Thà Thiên Diệp Tân hai mắt thẳng lăng lăng nhìn kho hàng, kho hàng chỉnh chỉnh tề tề bày một kho hàng vật phẩm, có ăn, hữu dụng, có xuyên, tóm lại muốn cái gì có cái gì. Mộ tranh nết miệng cười, đi lên trước trắng non tay nhỏ vung lên, bất quá một lát công phu, toàn bộ kho hàng đồ vật đều bị thu vào không gian. Thu xong vật tư, hai người hợp lực đem cửa sắt đẩy thượng, lại đường cũ phản hồi. Trở lại lầu một, mộ tranh làm diệp tân đi hỗ trợ đảo tinh hoạch, nàng bước đi tiến một cái châu báo quài, gõ thoái pha lê đem bên trong đồ trang sức toàn bộ thu vào không gian. Không đợi bọn họ thu xong lầu một đồ vật, lầu hai người đã xuống dưới. Nhìn đến mộ tranh bọn họ người đã ở đảo Tinh Hoạch, đoàn người cũng lập tức lao xuống lâu đảo Tinh Hoạch. Mà đối với mộ tranh bọn họ ở trên quầy hàng thu tay lại đồ trang sức, quần áo, mỹ phẩm dưỡng ra hành vi, tất cả mọi người cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Thực mau Tinh Hoạch bị đào xong rồi, mộ tranh đoàn người cũng góp nhặt không ít đồ vật, trừ bỏ mộ tranh làm đại gia thu, một đám người còn góp nhặt bột mì, làm bánh kem phối liệu, khuôn đúc, công cụ. Hoàng Anh nói có thời gian còn có thể cho đại gia làm bánh kem, bánh quy ăn. Bên ngoài tang thi đã tàn, nhưng lúc này đã buổi chiều tam điểm, còn có hơn một giờ, liền trời tối, có người đề nghị Dương Đại Sư, bằng không chúng ta ở chỗ này ở một đêm. Dương Đại Sư lắc lắc đầu đường cái đối diện là ra cụ thành, chúng ta về đến nhà cụ thành qua đêm. Có người đưa ra nghi vấn nơi này qua đêm không phải khá tốt sao? Vì cái gì muốn đi ra cụ thành? Dương Đại Sư sinh ra nói gia cụ trong thành khẳng định có xe vận tải. Trước tìm được xe vận tải, tới rồi phòng thí nghiệm liền không cần lại đi nơi nơi tìm xe vận tải. Dương Đại Sư nói như vậy, không có người ở đưa ra phản đối ý kiến, cùng nhau lái xe tới rồi đối diện gia cụ thành. Gia cụ trong thành tăng thi so với thương trường thiếu rất nhiều, thực mau liền giải quyết xong sở hữu tăng thi. sát xong tăng thi đảo xong tinh hạch. Dương Đại Sư xuất thân nói ta làm người hỏi thăm qua tờ cờ phòng thí nghiệm phi thường đại, bên trong đồ vật cũng rất nhiều, cho nên mỗi cái đội phái vài người cùng nhau đi ra ngoài khai hai chiếc xe tải. Mọi người không có ý kiến, lập tức bắt đầu an bài nhân viên. Dương Đại Sư cũng đối trình rằng nói nhiều an bài vài người qua đi, nhiều khai hai chiếc xe tải trở về, ở mang một ít gia cụ trở về. Nghe Dương Đại Sư nói như vậy, những người khác cũng cảm thấy dù sao đều tới gia cụ thành không bằng lộng một ít gia cụ trở về chính mình dùng cũng đúng dùng để còn tích phân tinh hoạch cũng có thể Tống đức xương nhìn về phía mộ tranh mộ đội chúng ta dọn sao mộ tranh lắc lắc đầu không cần đi bốn người lái xe những người khác tìm địa phương nghỉ ngơi nấu cơm gia cụ lưu trữ buổi tối nàng chính mình đi thu vào không gian liền hảo không cần thiết cô ý trang một chiếc xe tải trang một xe gia cụ mặt sau phải đa phần hai người đi lái xe trở về còn phải phân cho căn cứ, như thế nào tính đều không có lời. Thống Đức xương không có ở hỏi nhiều, lập tức an bài bốn người đi theo mọi người đi lái xe. Những người khác tìm một gian cửa hàng trú hạ, từ trong xe lấy ra nồi chén gáo buồn, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ở bên ngoài không bằng trong nhà phương tiện, buổi tối bọn họ nấu một nồi liền nồi, chứ một nồi cơm thẻ chờ xe tải tìm trở về, đại gia ngồi ở đống lửa bên bắt đầu ăn cơm. Dương Gia Thiên đoàn người liền ở tại bọn họ đối diện, nhìn đến bên này lại là đồ ăn lại là cơm, có người nhịn không được ra tiếng nói thật đúng là hưởng thụ, ra tới nhiệm vụ còn mang theo nồi chén gáo buồn. Hiện tại là mặt thế, đại gia vì phương tiện, ra tới nhiệm vụ đều là mang lương khô, chẳng sợ Dương Gia Thiên đoàn cũng không ngoại lệ, nhiều như vậy tổ người chung cũng chỉ có mộ tranh bọn họ còn mang theo nồi chén gá buồn, còn nấu cơm ăn. Lâm Mật Nhi đang ở ăn mì gói. Nghe được có người nói như vậy, ngẩng đầu vẻ mặt trâm trọc nhìn đối diện đoàn người ai làm cho bọn họ đội trưởng là thiên kim tiểu thư, ăn không hết bất luận cái gì khổ đâu. Ra cửa thời điểm, Dương Đại Sư cảnh cáo nàng, không chuẩn chọn sự, không chuẩn treo trọc mộ tranh, cho nên này một đường nàng đều rất điệu thấp, cũng không có đi treo trọc mộ tranh, nhưng hiện tại là những người khác trước mở miệng, này cũng mặc kệ chuyện của nàng. chương 213 rốt cuộc mở điện, Tống Đức Sương cũng cảm thấy cần thiết đi, Nhưng nghị nghị hắn vẫn là nhắc nhở nói nhưng, chính rằng lần này hẳn là cũng sẽ đi. Mộ tranh không có đáp lại Tống Đức xương nói, ngược lại cười nói ta nhớ rõ, đoàn đội thăng tam cấp yêu cầu một ngàn tích phân, này một chuyến trở về, chúng ta hẳn là tam cấp đoàn đội đi. Tống Đức xương không có tiếp tục truy vấn phía trước đề tài, nghiêm túc đáp đúng vậy, trước mắt căn cứ tối cao cấp bậc đoàn đội là Dương Gia Thiên Đoàn, bọn họ cấp bậc là Ngũ Cấp, lần này Dương Đại Sư chính mình để lại hai ngàn tích phân hẳn là vì làm chiến đội lên tới lục cấp. Mộ Tranh gật gật đầu, chúng ta còn muốn càng nỗ lực mới được đâu. Tống Đức Sương lập tức an ủi nói mộ đội, đừng nóngội, chúng ta vừa tới căn cứ, từng bước một tới. Mộ Tranh cười cười, không có nói tiếp. Tống Đức Sương nơi đó biết nàng cùng Trình Giang, Dương Đại Sư chi gian cử hận, muốn báo thủ, đầu tiên ngươi không thể cùng địch nhân tranh lệch quá lớn. Cái này tranh lệch, chỉ không phải đoàn đội cấp bậc tranh lệch nhưng cũng cùng cấp bậc trên lệnh có mật không thể phân quan hệ. Tống Đức Sương cho chính mình đổ một ly trà, uống một ngụm, còn nói thêm đúng rồi, mộ đội, buổi chiều nhà chúng ta năng lượng mặt trời là có thể chuyển được, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Cũng hảo, vừa lúc có thể cho các ngươi lộng một cái tủ đông ra tới, ở nhiều lấy một ít đồ ăn. Nói mộ tranh đứng lên, cùng Tống Đức Sương cùng nhau ra cửa. Trở lại bê khu, tới rồi biệt thự trước. Tống Đức Sương cười chỉ chỉ cửa mộ đội, ta nghĩ chúng ta có phải hay không cũng ở cửa quải một cái liệp ưng chiến đội thể bài. Mộ tranh cười khanh khách gật gật đầu ân. Có thể a, Đây cũng là một loại tuyên truyền phương thức, chuyện này ngươi làm người đi làm. Hai người một đường đi vào môn, nam tên binh lính chính vội vàng trang bị đường bộ, nghe nói đem đường bộ đều an bài hảo, là có thể sử dụng năng lượng mặt trời máy phát điện. Mộ tranh vào cửa sau, liền cùng vương hân đồng cùng đi chữ vật thất. Lấy ra một đài tủ đông, tủ đông trang hải sản, thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gà. Nhìn tủ đông đôi một đống lớn thịt, vương hân đồng đôi mắt đều thẳng ta đi. Tiểu tranh, người đi đâu ngõ nhiều như vậy thịt, mặt thế đều đã hơn hai tháng. Trong thành thị đã sớm cắt điện, mấy thứ này đã sớm nên hỏng rồi. Mộ tranh dám lấy ra tới, tự nhiên liền có đã sớm nghị kỹ rồi lý do thoái thác. Vì thế cười khanh khách nói ta trong ngược huyện thời điểm tìm được rồi một cái đông lạnh kho. Đông lạnh kho có dự phòng xúc điện máy phát điện, ta đến thời điểm tuy rằng máy phát điện đã cắt điện, nhưng hầm chứa đá băng còn không có hóa, ta đem máy phát điện thêm đầy dầu đi hế gen cùng thịt đông cùng nhau lộng tiến không gian, liền mấy đài tủ đông. Vương Hân Đồng phụt một tiếng cười phụt. Này nhất chiêu cũng chỉ có người nghĩ ra, ở trong không gian phòng máy phát điện, ha ha. Ta tưởng những người khác tưởng khẳng định đều không có ý nghĩ như vậy. Bọn họ nhưng thật ra có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua những cái đó không gian dị năng giả không gian bình phương hữu hạn, cho dù có ý nghĩ như vậy, cũng không dám đi thực hiện. Húng hồ nàng cũng không có nhặt được máy phát điện, những cái đó thịt đồng sở dĩ còn hảo hảo, là bởi vì trong không gian chữ vật thất có giữ tươi tác dụng. Giữa trưa trước, binh lính đem tuyến đều liền hảo, binh lính đem công tắc nguồn điện đẩy đi lên, nhưng trong phòng đốt đèn sáng lên tới một viên, tất cả mọi người kích động. Mấy ngày nay đại gia chỉ có thể trông nến, Hơn nữa vì tiết kiệm mà đến, buổi tối ăn cơm xong, đại gia trở lại chính mình phòng, tận lực không ra đi hoạt động, hiện tại có điện, bọn họ ban đêm tối nay ngủ cũng không có việc gì. Còn có, bọn họ rốt cuộc có thể không cần ở phòng bếp tiêu tài, không có máy hút khói, ở phòng bếp tiêu bó củi, yên đặc biệt đại, làm một bữa cơm, bị hân đến thẳng rất nước mắt, kia tư vị thật khó chịu. Còn có, bọn họ rốt cuộc có thể tắm nước nóng, không cần bởi vì vì tiết kiệm bó củi Không dám thiêu nước ấm, muốn tắm rửa chỉ có thể tẩy tắm nước lạnh. Còn có, có điện, tựa hồ mới như là có một cái ra. chương 214 không cần cố tình che giấu. Tống lả lướt vẻ mặt hưng phấn nói chúng ta có phải hay không còn có thể lộng một đài tivi. Giờ vợ gì đó trở về, không có việc gì còn có thể phong cái đĩa nhạc tống cổ thời gian. Hoàng Anh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống lả lướt từng ngày tưởng cái gì đâu. Có dành thời điểm nhiều rèn luyện thân thể. Luyện luyện dị năng, luyện luyện thương pháp, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tăng thi, suốt ngày còn nghị xem tivi, nghị hưởng thụ. Mộ tranh nết miệng cười cười hoàng gì, cũng không cần đem đại gia thần kinh banh thật chặt, càng là lúc này, chúng ta càng là hẳn là lao giật kết hợp. Tống lả lướt hướng về phía Hoàng Anh phun thẻ lưới chính là, nên lao giật kết hợp, thần kinh banh thật chặt, cũng dễ dàng đoạn. Đều chuẩn bị cho tốt, đồ ăn cũng làm hảo, chúng ta ăn cơm đi. Vương Hân Đồng cười Khanh khách tiếp đón đại gia cùng đi ăn cơm trưa. Trên bàn mọi người liên tiếp cấp 5 cái binh lính đảo đồ uống, nói cảm kích nói, đám người rời đi thời điểm, Vương Hân Đồng ở được đến mộ tranh đồng ý sau, còn cho người ta trang một ít trái cây. Chờ tiễn đi binh lính, mộ tranh cho bọn hắn lấy ra TV, giờ vở, cùng với các loại đĩa nhạc. Nhìn đến mấy thứ này, An Bình nhịn không được nói mộ tỷ, người giống như là đỏ dạ ẹ e mẩn ma pháp túi tiền giống nhau. Muốn cái gì có cái gì. Ha ha. Ta phía trước quét sạch một cái thương trường, thương trường đổ vật toàn thu. Mộ tranh hướng về phía vài người chớp trước mắt, đâu chỉ một cái thương trường. Hắc hắc. Nàng lúc trước đem giang thị vài cái đại hình thương trường đều cấp trở thành hư không. Nàng trong không gian, thật đúng là muốn cái gì có cái gì. An bình cùng tống lạ lướt chọn lựa một bộ phiến tử. Đại gia ngồi ở trên sofa nhìn lên, mộ tranh nhìn trong chốc lát, liền rời đi. Nàng trở lại tô ra, trong nhà điện cũng thông, mộ nguyệt cầm cùng hứa Hà đang ở thu thập phòng bếp, về sau đều dùng nồi cơm điện, điện xào nồi nấu cơm, không bao giờ dùng ở phòng bếp thiêu bó củi. Mộ tranh lấy ra tivi, giờ vơ một ít đĩa nhạc, như vậy về sau cô cô không có việc gì thời điểm, còn có thể ở nhà nhìn xem tivi, cũng không cần giống phía trước như vậy nhàm chán. Nhìn đến tivi, mộ nguyệt cầm thực vui vẻ, còn cười hỏi mộ tranh còn có hay không. Nói là đường ra năng lượng mặt trời cũng mạnh khỏe, cung cấp bên kia đưa một bộ TV, một đài giờ vờ còn có đĩa nhạc. Mộ tranh đáp ứng xuống dưới lại lấy ra một bộ, mộ nguyệt cầm làm thị vệ hỗ trợ dọn qua đi. Buổi tối, trong nhà không hề đen nhánh một mảnh, nơi nơi sáng trưng người một nhà cũng không có giống thường lui tới giống nhau, ăn cơm xong liền hướng trong phòng đi. Đêm nay đại gia đại ở phòng khách, một bên nói chuyện phía một bên xem TV, thật náo nhiệt. hữu Tống Đức Sương gọi điện thoại tới, nói là Dương Gia Thiên đoàn bên kia thông chi bọn họ ngày mai sáng sớm 5 giờ rưỡi ở Đông Đại Môn tập hợp, 6 giờ đúng giờ xuất phát. Quài xong điện thoại, Tô Tử Ngộ ra tiếng hỏi ngày mai muốn cùng Dương Gia Thiên đoàn đi ra ngoài. Mộ tranh nhấp miệng cười cười đại ca cũng nghe nói. Liên đại ca đều nghe nói, căn cứ chỉ sợ đại bộ phận đều biết Dương Gia Thiên đoàn mời, còn hảo nàng đáp ứng rồi, nếu là thật không đi, bụng dạ hẹp hỏi mũ liền thật chích không nổi nữa. Tô vệ thừa dựa vào trên sofa, vẻ mặt không thèm để ý nói kỳ thật đây là đoán trước bên trong sự tình. Cam nhi ngươi cũng không cần quá để ý, ngày thường thế nào liền thế nào, không cần quá mức biểu hiện, cũng không cần cố ý che giấu. Ta đã biết, dựa, mộ tranh lên tiếng, lại nhìn về phía mộ nguyệt cầm cô cô, ngày mai đi ra ngoài, không nhất định cùng ngày là có thể trở về, ngài không cần lo lắng cho ta, vô luận gặp được cái gì khó khăn ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách trở về. Mộ Nguyệt Cầm vẫn như cũ phản đối mộ tranh đi ra ngoài nhiệm vụ, lại còn có đều là một ít nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng nàng cũng biết chính mình quản không được mộ tranh, cũng không có cách nào cưỡng bách mộ tranh chỉ đợi ở căn cứ không cần đi ra ngoài, cho nên trong lòng tuy rằng thực lo lắng, lại vẫn là gật gật đầu cười lắc hảo, cô cô không lo lắng, cô cô tin tưởng nhà của chúng ta cam nhi nhất định có thể bình an trở về. Tô thử ngộ dối tay vô vô mộ tranh đầu nếu là thật sự gặp được đại phiền thoái, nghĩ cách giữ được tính mạng, ta sẽ mang theo người qua đi tìm ngươi. Căn cứ có máy bay không người lái, cũng có tuần tra phi cơ, ngươi chỉ cần ở chỗ cao treo lên màu lam mảnh vải, ta là có thể tìm được ngươi. Mộ tranh cười gật gật đầu hảo, ta nhớ kỹ. Chương 215 giúp ta xem trọng nàng. Ngày hôm sau thiên còn không có lượng, mộ tranh liền, liền dậy, thu thập một phen. Vốn di tưởng lặng lẽ rời đi ra để tránh đánh thức đại gia, nào biết đâu rằng người một nhà đều tỉnh, còn cho nàng chuẩn bị bữa sáng. Giải quyết bữa sáng, mộ tranh đi ra ra môn, liền thấy đường Nặc đứng ở một chiếc xa tiền chờ. Nhìn đến nàng, đường Nặc kéo ra cửa xe lên xe. Nga! Mộ tranh lên tiếng, đi qua đi ngồi trên xe, tiểu cửu ghé vào vị trí thượng không có ngừng đầu, lại dùng cái đuôi ở mộ tranh trên người quét quét. Mộ tranh ra tiếng dò hỏi nhị ca, sớm như vậy, ngươi muốn đi ra ngoài. Đường nặc ngữ khí bình đạm nói đưa ngươi qua đi, mặt khắc làm tiểu cửu đi theo ngươi, có nguy hiểm, tiểu cửu còn có thể bảo hộ ngươi. Nguyên lai là cố ý tới đưa nàng. Di, nhà mình đại ca đều không có đưa nàng một chút, càng không có an bài người đưa nàng, ngược lại là đường nặc ra tới đưa nàng. Giờ phút này đứng ở cửa nhìn xe đi xa tô tử ngộ đánh một cái áp đi. Nếu hắn biết nhà mình muội tử giờ phút này ý tưởng, nhất định sẽ bị khuất hô to gan uổng. Hắn sáng sớm lên vì chính là đưa nhà mình muội tử đi ra ngoài. Kết quả ngang ngược bá đạo lì an trường một câu, hắn đã bị nhà mình lao nương cấp tún về nhà, mà đưa nhà mình muội tử nhiệm vụ cũng làm lì an trường cấp đoạt đi rồi. Một đường không nói chuyện, đến Đông Đại Môn. Dừng lại xe, đường nặc ra tiếng nói trong khoảng thời gian này, bộ đội bên này đang ở thu thập vật tư căn cứ trở về người phản hồi tin tức đại bộ phận thương trường kho hàng đều ở tầng hầm lầm tin tức này nhưng thật ra rất hữu dụng tuy rằng bọn họ lần này không nhất định sẽ tiến vào thương trường nhưng về sau nói không chừng có thể sử dụng mộ tranh cười gật gật đầu ân ta đã biết nhị ca ta đây trước xuống xe cung đương nặc nói một tiếng mộ tranh đẩy ra cửa xe mang theo tiểu cửu xuống xe cam nhi đương ngặc đẩy ra cửa xe bước đi xuống xe Mộ tranh xoay người, xem giống đường nặc, cho rằng đường nặc còn có chuyện gì muốn nói, nào biết đâu rằng hắn thế nhưng bước đi hướng nàng, sau đó mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt ga ôm. Nàng chỉ là đi ra ngoài nhiệm vụ, hắn làm gì làm đến cùng sinh ly tử biệt giống nhau. Mộ tranh vẻ mặt ngốc, vừa định hỏi đường nặc có phải hay không biết một thuận khu có nguy hiểm mới có thể như vậy, hắn thanh âm ở bên thai vang lên vốn là tính toán bồi người cùng đi một thuận khu. Nhưng lâm thời nhận được nhiệm vụ muốn đi ra ngoài, cho nên không thể bồi ngươi, cam nhi ta không ở bên cạnh ngươi, hảo hảo chiếu cô chính mình, đừng làm ta lo lắng, biết không? Thanh âm kia hảo ôn nhu, gì? Nhị ca khi nào biến thành ấm nam, thế nhưng dùng như vậy ấm áp thanh âm cùng chính mình nói chuyện. Mộ tranh sững sờ hết sức, đường nặc thanh âm lại một lần vang lên nhớ kỹ, nếu là gặp được nguy hiểm không cần ngạnh hướng, dựa theo ngươi ca nói cho ngươi phương pháp. Làm ta biết ngươi cụ thể vị trí, ta sẽ lập tức mang theo người đi tiếp ứng ngươi. Chẳng lẽ một thuận khu thật sự có nguy hiểm? Mộ tranh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đường Nặc, vừa mới chuẩn bị mở miệng dò hỏi, môi bị hắn ngăn chặn. Trên môi có chút lạnh, lại có chút nhiệt. Không phải, này không phải trọng điểm, trọng điểm là... Nhị ca hắn. Nhị ca hắn kỳ, kỳ nàng. Mộ tranh hai mắt trừng đại đại, trong đầu trừ bỏ còn nhớ rõ đường Nặc kỳ nàng. Này nàng cái gì cũng không biết, cái gì đều nhớ không rõ. Nhật nhạt thuần ẩn nàng ngôi, bất quá vài giây hắn liền từ môi nàng rời đi, hắn vẻ mặt sủng nịch dùng ngón tay quát quát mộ tranh mui đi thôi. Bọn họ đang đợi ngươi. Khi nói chuyện, hắn buông ra nàng. Mộ tranh phản ứng chậm nửa nhịp, vài giây mới lấy lại tinh thần, xoay người, đỏ mặt hướng vương hân đồng bọn họ bên kia đi qua đi. Vương hân đồng cười đặc biệt tặng, mà tống đức xương đám người trên mặt cũng treo nhàn nhạt tươi cười. Một khắc sườn có một đôi mắt tựa hổ chính oán độc nhìn nàng. Nàng nghiêng đầu xem qua đi, chỉ thấy Lâm Mật Nhi nhanh chóng rời đi tầm mắt. Là nàng, chính là vì cái gì? Chính mình cùng Trình Giang đã giải trừ hôn ước, Lâm Mật Nhi cần thiết còn dùng oán độc ánh mắt xem nàng sao. Nàng thu hồi tầm mắt thời điểm, tầm mắt trong lúc vô tình từ Trình Giang phía sau đảo qua, Trình Giang mặt thực hắc, cũng rất khó xem. chương 216 không phải cái loại này quan hệ. Dương Đại Sư làm lần này dẫn đầu, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, cũng liền ra tiếng nói hảo đại gia điểm điểm người, các tổ người đến đông đủ, liền xuất phát đi. Các đội nhân viên kiểm kê xong, lái xe đăng ký sau rời đi căn cứ. Ra căn cứ, Vương Hân Đồng mới lôi kéo mộ tranh vẻ mặt ý cười hỏi nhanh lên thành thật công đạo, ngươi cùng đường đại ca khi nào thông đồng. Mộ tranh thực vô tội cũng thực bất đắc dĩ nếu ta nói, ta cũng không biết chúng ta khi nào thông đồng, ngươi tin sao? Thực rõ ràng, Vương Hân Đồng một chút cũng không tin mộ tranh lời nói, nàng chỉ chỉ chính mình, lại nhìn về phía trên xe những người khác các ngươi cảm thấy ta giống ngốc từ sao. Mọi người lập tức lắc đầu. Kỳ thật mộ tranh cũng cảm thấy nàng lời nói không có thuyết phục lực, chính là nàng có thể nói gì đó đâu. Nàng khóc không ra nước mắt nhìn Vương Hân Đồng ta thật không biết, không, phải nói, ta cùng hắn liền không phải cái loại này quan hệ. Đều kỳ, còn không phải cái loại này quan hệ. Đó là loại nào quan hệ? Vương Hân Đồng không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ tranh tiểu tranh, chúng ta còn có phải hay không khuê mật, đều như vậy, còn gạt ta. Tống Đức Sương cười Khanh khách nói mộ đội, tuy rằng cảm tình là người cá nhân vấn đề, nhưng người vẫn là muốn cùng chúng ta nói một câu, ít nhất làm chúng ta biết hắn là ai, về sau đại gia cũng biết nên như thế nào cùng hắn ở chung, có phải hay không? Tống Lạ lướt rối tay đẩy đẩy mộ tranh mộ tỷ. đường ly an trường hảo xoay A. Ngươi có thể nói nói ngươi là như thế nào đem hắn đuổi tới tay sao? Cái gì kêu nàng truy hắn, nàng là nữ hài, liền tính thật sự truy, cũng là hắn tới truy nàng được không? Thú hổ, nàng hai căn bản không có gì. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái tống lạ lướt, vừa muốn nói chuyện, phía trước lái xe bạch thần nghiêm trang nói mộ đội là nữ hài tử. Các ngươi hỏi như vậy nàng, nàng nơi đó không biết xấu hổ nói, kỳ thật đại gia trong lòng biết đường lì ạn trưởng cùng mộ đội quan hệ liền hảo. Làm gì một hai phải mộ đội nói ra đâu. Bạch Nhứ cũng nghiêm trang nói chính là, các ngươi liền không cần đang hỏi cam tỉ, làm đến cam tỉ xấu hổ muốn mệnh. Bạch Thần, Bạch Nhứ, nha, các ngươi huynh muội hai đây là ở giúp ta, vẫn là đang chê cười ta. Mộ tranh vẻ mặt vô ngữ, nhìn một đám tặc tặc cười, nàng càng là cảm thấy bị khuất. Vương Hân Đồng dùng bả vai đâm đâm mộ tranh, cười khanh khách nói nhà ngươi đường lì ạn trường là cố ý làm cho như vậy nhiều người mặt thân ngươi đi. Ngươi là không có thấy, Trình Giang nhìn đến ngươi hai trước mặt mọi người hôn môi, mặt có bao nhiêu xú, hơn nữa đường ly an trường vông ra thời điểm, còn nhìn thoáng qua Trình Giang, kia liếc mắt một cái phản phất là ở biểu thị công khai chính mình chủ đạo quyền, phản phất là đang nói nàng hiện tại chỉ thuộc về ta. Ngươi sức tưởng tượng thực phong phú, mộ tranh trắng liếc mắt một cái vương hân đồng, căn bản không tin đường nặc sẽ làm như vậy ấu chí sự tình, đừng nói hai người không có kia tầng quan hệ, cho dù có. Đường Nặc cũng sẽ không theo tiểu thí hài giống nhau cố ý khiêu khích trình giang. Mộ tranh cúi đầu không nói lời nào, vương hân đồng rửa vào mộ tranh trên người, nhỏ giọng hỏi tiểu tranh, ngươi ngượng ngùng cùng đại gia nói, cùng ta nói nói bái. Các người rốt cuộc khi nào ở bên nhau. Tuy rằng nàng thanh êm sắc thật rất tiểu nhân, nhưng cũng đủ để cho một xe người nghe thấy. Đại gia ngẹn cười, không nói gì, đại khái là thật sự cho rằng mộ tranh là thẹn thùng. Mộ tranh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương hân đồng, lười đến nói chuyện. Vương hân đồng cười ha hả nói hảo hảo, ta không hỏi còn không được sao. Bất quá tiểu tranh, ngươi có thể cùng đường đại ca ở bên nhau, ta là thiệt tỉnh thực vì ngươi vui vẻ. Đường đại ca người lớn lên xoái, lại có bản lĩnh, lại còn có thực chuyên nhất, ngươi cùng hắn ở bên nhau, nhất định sẽ hạnh phúc. Lần này ta là kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Mộ tranh thở dài một hơi. Dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, lười đến ở tiếp tục nói tiếp, tính, dù sao mặc kệ nàng nói như thế nào, bọn họ đều không tin. Chính là, vì cái gì đâu? Hắn vì cái gì đột nhiên làm như vậy? Lại còn có làm cho như vậy nhiều người mặt. chương 217 Dương Đại Sư yêu cầu, nay một đường bọn họ gặp không ít tăng thi, bất quá đều bị đi tuất đằng trước mặt Dương ra thiên đoàn cấp giết sạch rồi. 9 giờ nhiều bọn họ khoảng cách một thuận khu chỉ có mấy km lộ trình. Chi chi chi. Trong xe bộ đàm chi chi chi vang lên vài tiếng. Sau đó chuyển ra Dương Đại Sư thanh âm phía trước chính là một thuận khu. Đại gia đem xe ngừng ở mặt đường. Các đội đội trưởng đến phía trước tới một chút. Chúng ta ở thương nghị thương nghị. Thu được. Thu được. Dương Đại Sư giọng nói rơi xuống sau. Bộ đàm chuyển đến rất rất nhiều thanh âm. Tống Đức Sương nhìn về phía mộ tranh mộ đội. Không cần hồi một câu sao. Mộ tranh lão thần khắp nơi ngồi ở vị trí thượng không có động xem ta làm cái gì. Ngươi là phó đội trưởng, ngươi không trở về còn trở ta hồi. Ngươi vẫn là chính đội trưởng đâu. Tống Đức Sương vẻ mặt vô ngữ, nhưng vẫn là cầm lấy bộ đàm trở về một câu thu được. Thực mau phía trước xe ngừng lại. Mọi người đi xuống xe bắt đầu hoạt động gân cốt, các đội đội trưởng cũng hướng dương đại sư bên kia đi đến. Tống Đức Sương nhìn về phía đội trưởng nhà mình. Đội trưởng ngươi không cần đi sao? Mộ tranh cũng nhìn Tống Đức Sương, ánh mắt kêu tự hồ muốn nói, xem ta làm cái gì, còn không đi. Hai người trải qua không tiếng động giao lưu, cuối cùng vẫn là Tống Đức Sương đại biểu bọn họ đội ngũ đi phía trước. Dương Đại Sư nhìn lướt qua Tống Đức Sương, xem ra nơi xa dựa vào trên xe phơi nắng ăn kẹo que mộ tranh, sắc mặt có chút không tốt, lại cũng không nói gì thêm. Đám người đến đông đủ, hắn ra tiếng nói ta tới nói nói kế tiếp an bài không phải nói thương nghị sao. Như thế nào liền thành nói thẳng như thế nào an bài. Tống Đức Sương trong lòng có chút khó chịu, bất quá trên mặt vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, không có gầm thanh. Vừa mới chúng ta đã thông qua máy bay không người lái xem xét một thuận khu tình huống, đi trước tờ cờ thực nghiệm sở một đoạn này tăng thi rất nhiều, vì đại gia an toàn, tiến vào một thuận khu sau, tất cả mọi người cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, đặc biệt là tài xế. Tài xế nhất định phải khống chế tốc độ xe theo sát phía trước xe, tuyệt đối không thể tụt lại phía sau, càng không thể ở không có được đến mệnh lệnh dưới tình huống dừng xe, thay đổi tuyến đường. Không thành vấn đề. Tốt. Mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ tán thành. Mặt khác dương đại sư tầm mắt dừng ở tống đức xương trên người tống phó đội, vì bảo đảm đại gia an toàn, còn phiền toái các ngươi tam chiếc xe đi mặt sau cùng. Cái này lao thất phu là cố ý đi. Tống Đức Sương trong lòng rất là ngẹn khuất, nhưng vì không làm cho công phẫn, cũng không có cách nào cự tuyệt, vì thế chỉ có thể gật gật đầu có thể. Có các ngươi đi cửa sau, ta liền an tâm rồi, hiện tại tới nói một câu chúng ta kế tiếp phải đi lộ Dương Đại Sư lấy ra bản đồ, cùng đại gia kỹ càng tỉ mỉ giảng giải tính toán đi cái kia đi trước tờ cửa thực nghiệm sở. Một phen thương nghị sau, Dương Đại Sư làm đại gia trở về, chuẩn bị xuất phát. Mộ tranh trong miệng teo kẹo que. Vẻ mặt bình tĩnh thổi phong, nhìn đỉnh đầu cực nóng Thái Dương, hiện tại đã tới rồi 9 tháng, nhưng phần lớn thời điểm ban ngày vẫn như cũ thực nhiệt, đặc biệt là giữa trưa 12 giờ sau, Thái Dương phơi đến người đổ mồ hôi đầm địa, miệng khô lười khô, thậm chí phóng một cái trứng gà ở bên ngoài, bất quá vài phút thời gian, trứng gà là có thể nướng chín. Nàng biết như vậy thời tiết kỳ thật tính không tồi, chờ tới rồi 10 tháng nhiệt độ không khí sẽ chậm rãi rơi chậm lại. Tới rồi 12 tháng tối cao nhiệt độ không khí cũng mới dưới 020 mấy độ Tới rồi lúc ấy vô luận ngươi xuyên lại nhiều đều không có biện pháp nóng nổi lên Cho nên ở mặt thế đãi lâu rồi người Tình nguyện mùa hè bị nhiệt chết Cũng không muốn đối mặt rét lạnh mùa đông Bất quá thực rõ ràng Bên người những người này không biết Một đám quạt phong Trong miệng còn nhắc mãi đều 9 tháng phân Thời tiết này như thế nào còn như vậy nhiệt Đúng vậy Thật hy vọng cái này mùa hè nhanh lên kết thúc, như vậy liền không cần như vậy nhiệt. Mùa đông nhanh lên đến đây đi. Ta tình nguyện lãnh điểm đều không muốn bị nhiệt chết. Mộ tranh cười nhìn người trung quanh, vạn ra cái nắp uống một ngụm suối nước, cho dù ở bên ngoài đãi thời gian dài như vậy, cái chai suối nước vẫn như cũ mát lạnh, đây mới là giải nhiệt thánh phẩm. chương 218 chuẩn bị tiến vào một thuật khu. Mộ tranh cười nhìn người trung quanh, vặn ra cái nắp uống một ngụm suối nước, Cho dù ở bên ngoài đãi thời gian dài như vậy, cái chai suối nước vẫn như cũ mát lạnh. Đây mới là giải nhiệt thánh phẩm. Mộ đội, du thêm đầy. Mộ tỷ, chúng ta xe cũng thêm đầy du. Mộ đội, ta xe cũng thêm đầy. Bạch thần, Diệp tân, an nhàn đem sang thêm mãn sau, lập tức đi vào mộ tranh bên người. Mộ tranh gật gật đầu, ra tiếng đôi đoàn người nói buổi chiều nhiệt lên thời điểm, đều đừng tiết kiệm du, đem trong xe điều hòa mở ra. Bạch thân nhữ nhữ mày, không qua tán thành nói mộ đội, đến một thuận khu còn không biết muốn chậm trễ bao lâu thời gian, ở trên xe vẫn luôn khai điều hòa, thực phí du. Mộ tranh ra tiếng nói tiến vào nội thành sau, cửa kính đều không thể khai, tới rồi chính ngõ xe bị phơi nóng bỏng, đại gia đại ở trong xe, như thế nào chịu được, huống hổ quá nhiệt dễ dàng bị cảm nắng, bị cảm nắng lúc sau khó chịu không nói, nếu là lúc này gặp được tăng thi, các ngươi nơi đó có sức lực ở đi đối phó tăng thi. Mộ tranh cách nói rõ ràng là đúng, chính là Một đám vẫn là vẻ mặt đau lòng, diệp tân nhỏ giọng nói chính là Hiện tại xăng khan hiếm, chứa đựng xăng nếu là dùng hết, về sau nên làm cái gì bây giờ? Cái này, không phải ngươi nên mọc lòng, những việc này ta đều có an bài, tóm lại ta còn là câu nói kia Ta sẽ ở chính mình năng lực trong phạm vi, cho các ngươi quá đến càng tốt, trong chốc lát xuất phát sau Sở hữu xe đều đem điều hòa mở ra, không cần duy trì du. Đời trước, mặt thế một năm sau bên ngoài đã một giọt xăng cũng tìm không thấy, tới lúc đó rất nhiều người đi ra ngoài nhiệm vụ chỉ có thể đi đường, cứ như vậy tử thương lớn hơn nữa, cũng có rất nhiều người bắt đầu sợ hãi rời đi căn cứ, sợ hãi đi ra ngoài nhiệm vụ. Thủ đô căn cứ Phương Diện đã sớm nghĩ đến xăng háo quang sau sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, cũng đã sớm bắt đầu nghiên cứu, nghĩ cách, trải qua một năm nghiên cứu, phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tiết kiệm năng lượng xe. Này đó xe tốc độ mau, hệ số an toàn cao, quan trọng nhất chính là chúng nó không cần xăng, sử dụng tinh hoạch là có thể điều khiển. Tiết kiệm năng lượng xe nghiên cứu phát minh thành công sau, thực mau liền bị mặt khác căn cứ tiến cử, hơn nữa đầu nhập sử dụng, cũng chân chính giải quyết đi ra ngoài vấn đề. Mộ tranh ở phòng thí nghiệm thời điểm cũng cùng đại gia hủy đi trang mấy chiếc tiết kiệm năng lượng xe, từ giữa tìm được rồi chế tác nguyên lý, cho nên nàng đã sớm kế hoạch hảo. Chờ phòng thí nghiệm chính thức thành lập sau, nàng sẽ lập tức làm người theo nàng ý tưởng đi làm thực nghiệm. Tin tưởng có nàng dẫn đường, lúc này đây tiết kiệm năng lượng xe mấy tháng sau liền sẽ ra đời, nàng trong không gian còn có rất nhiều xăng, cho nên căn bản không cần đi tiết kiệm sử dụng xăng. Vương Hân Đồng cũng đứng ra nói tiểu tranh nói rất đúng, chỉ có đại gia bảo tồn thực lực mới có thể có tinh lực đối phó tăng thi. Đến nỗi xăng, chúng ta lại nghĩ cách là được. cô nàng này. Trong khoảng thời gian này trưởng thành rất nhiều. Mộ Tranh vừa lòng nhìn thoáng qua Vương Hơn Đồng, tầm mắt dừng ở đã trở về đi Tống Đức Xương trên người. Tống Đức Xương sắc mặt có chút khó coi, đi đến Mộ Tranh bên người, liền đem Dương Đại sư lời nói truyền đạt một lần. Một đám đều mặt trầm xuống, cái gì gọi bọn hắn ở phía sau, hắn liền an tâm rồi, này không phải nói rõ khi dễ bọn họ sao? Chính là lại có biện pháp nào đâu? Nhân ra Dương gia thiên đoàn người chủ động đi ở phía trước, Bọn họ nếu là cự tuyệt, không muốn ở phía sau, còn không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người. Mộ tranh thực bình tĩnh không hề có bởi vì dương đại sư an bài mà phẫn nộ, nàng đi đến đuôi xe, vô vô đuôi dương lần trước thương còn ở đi. Mở ra, mọi người lấy hảo thương. Bạch thần lập tức trở lại trong xe ấn khai cốt xe. Mộ tranh nhìn lướt qua những cái đó thương, lại từ trong không gian lấy ra viên đạn, làm đại gia phân thương cùng viên đạn, bắt đầu bố trí, nàng mang theo bạch thần. Tiếu vân sướng, An nhằn ngồi một chiếc xe, bọn họ xe khai ở mặt sau cùng, nếu là gặp được nguy hiểm, có các nàng mấy cái đỉnh, phía trước hai chiếc xe liền sẽ an toàn rất nhiều. An bài hảo lúc sau, đại gia ngồi trên xe, chờ phía trước xe đều đi rồi, bọn họ cũng theo đi lên. chương 219 Dương Đại sư tính kế, khai hơn 10 phút bộ dáng, liền tới rồi một thuận khu, một thuận khu mạt thế sau còn không có người đi vào, này không, còn cách thật sự xa là có thể thấy rất rất nhiều tang thi ở trên đường phố du đãng Nhất xuyên xuyến đoàn xe tiến nội thành lập tức đưa tới rất rất nhiều tăng thi, tăng thi gào giống, hưng phấn đuổi theo, lại bị đoàn xe ném đến mặt sau. Cũng không biết Dương Đại Sư là cô ý, vẫn là phía trước lộ sát thật không dễ đi, đoàn xe hành xử tốc độ tương đối chậm, này liền làm cho đi ở mặt sau cùng mỗi tranh bọn họ tốc độ xe phi thường phi thường chậm, bị dẫn lại đây tang thi đem sau lại mấy chiếc xe vây quanh lên không ngừng chụp đánh cửa sổ xe cửa xe có thậm chí bổ nhào vào xe mặt trên dùng cặp kia trường trường móng tay móng vuốt không ngừng chảo ý đồ chảo phá thân xe tiến vào bên trong xe rốt cuộc có người bị tang thi tao nhiên mau chịu không nổi ở bộ đàm nôn nóng hô dương đại sư phiền thoái các ngươi phía trước xe tốc độ hơi chút mau một ít chúng ta mặt sau đã bị tang thi vây quanh dương đại sư thanh âm thực mau từ bộ đàm truyền đến ta cũng tưởng nhanh lên nhưng phía trước lộ không dễ đi, chúng ta chỉ có thể một bên rửa sạch một bên đi trước. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, phía trước quải cái đường vòng mặt sẽ hảo tẩu một ít, tốc độ cũng liền sẽ mau đứng lên. Vốn dĩ cho rằng Dương Đại sư nói xong câu đó, liền tính, không nghĩ tới qua vài lần, hắn còn nói thêm một đội, bằng không ngươi ngấm lại biện pháp, tiếp tục bị tang thi như vậy vây quanh đi xuống, xác thật rất nguy hiểm. An nhàn vẻ mặt phong giận nắm chặt đôi tay nói nhẹ nhàng. Nhiều như vậy tăng thi, liền cửa sổ đều mở không ra, như thế nào giải quyết? Hắn đây là muốn cho chúng ta chịu chết sao? Mộ tranh câu môi cười cười, cầm lấy bộ đàm Dương Đại Sư ngươi cũng quá để mắt chúng ta, chúng ta xe bên ngoài toàn bộ đều là tăng thi, liền cửa sổ xe đều mở không ra, lại như thế nào giải quyết tăng thi? Dương Đại Sư đang chuẩn bị nói chuyện, mộ tranh lập tức mở miệng lấp kín hắn miệng Dương Đại Sư Tổng không thể làm chúng ta vì giữ được các ngươi đều đi chịu chết đi. Bên kia trầm mặt trong chốc lát, mới chuyển đến Dương Đại Sư Thanh Âm nếu như vậy, chúng ta phía trước tận lực mau chút. Tuy rằng nói như vậy, nhưng phía trước xe vẫn như cũ rất chậm. rồi sau đó mặt mấy chiếc xe mặt trên vẫn như cũ bò đầy tăng thi, không ngừng có tang thi ở bên ngoài chỗ phủi. Bất quá mội tranh cũng không nóng nảy, thậm chí còn lao thần khắp nơi rửa vào vị trí thượng an đường. Diệp Tân Nội khẩn nắm tay vẻ mặt phong giận nói mộ tỷ. Ta cảm thấy cái kia Dương Đại Sư nhất định là cố ý, hắn chính là muốn hại chết chúng ta. Mộ tranh câu môi cười cười có phải hay không cố ý, ta không biết, nhưng hắn không dám làm ta chết, trừ phi hắn tính toán làm mặt sau những người này đều chết ở chỗ này. Đã xảy ra sáng sớm sự tình, ở mọi người trong lòng mộ tranh bị dán lên đường nạp nhãn, có này trương nhãn, Dương Đại Sư liền tính không kiêng kỵ tô ra, cũng sẽ kiêng kỵ đừng ra. Cho nên Dương Đại Sư nếu muốn mộ tranh mệnh, tuyệt đối sẽ không dùng loại này biện pháp đối phó nàng. Bởi vì hắn biết rõ, hắn không có khả năng lấp kín mọi người miệng, càng không thể có thể giết mọi người, mà một khi hắn thả chậm tốc độ xe làm cho mộ tranh bị tăng thi hại chết tin tức chuyển quay lại căn cứ, hắn liền sẽ trở thành đường ra cùng tô ra địch nhân. Đến lúc đó chỉ sợ liền hắn chủ tử, vương quan chỉ huy cũng không nhất định sẽ đứng ra bảo hắn, rốt cuộc vì một ngoại nhân đắc tội đường ra. Đối vương quan chỉ huy không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tin tưởng nàng đều có thể nghĩ đến, Dương Đại Sư cũng có thể nghĩ đến, cho nên liền tính hắn muốn làm nàng chết, cũng sẽ lén lút muốn nàng mệnh, mà không phải làm cho nhiều người như vậy mặt hại chết nàng. Thống Đức Sương cũng lộ ra khôn khéo cười Dương Đại Sư hẳn là chỉ là tưởng dọa dọa chúng ta, hoặc là muốn lợi dụng tang thi đem chúng ta bức hỏng mất. Liền đi theo bọn họ háo hảo. Mộ tranh câu môi cười cười, dù sao trong xe mở ra điều hòa, Bị tang thi vây quanh đã bị tang thi vây quanh hảo, vừa lúc có thể luyện luyện đại gia lá gan. chương 220 bị tang thi làm vần thán. Chầm rãi từ từ đi rồi mấy cái giờ, giữa trưa 12 giờ bộ dáng, bộ đàm lại một lần truyền đến Dương Đại Sư Thanh Âm phía trước có một nhà thương trường, đại gia tiến thương trường nghỉ ngơi nhân tiện thu một ít vật tư. Thu được. Bộ đàm lập tức truyền đến mọi người Thanh Âm, Tống Đức xương lần này cũng tự giác đáp lại một câu. Hiện tại hắn cùng mộ tranh không ở một chiếc bên trong xe, mộ tranh cũng không có làm hắn nói chuyện, nhưng đội trưởng nhà mình hiện tại ở chơi điệu thấp, bất luận cái gì sự tình đều sẽ làm hắn đi xử lý, sẽ không tự mình xử lý, cho nên hắn cần thiết tự giác một hàng mới được. An Nhàn có chút khó chịu nói một câu đi thương trường, cũng không biết còn có thể hay không tìm được vật tư, không cần đến lúc đó vật tư không có tìm được, còn chọc một tiếng tao. Bạch thần cũng ra tiếng nói cái này, Dương Đại Sư cũng không có đồn đái chung lợi hại, thương trưởng nếu là có đại lượng tăng thi, chẳng phải là sẽ hại chết đại gia. Tiếu Vân sương trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt, lộ ra khác hẳn với thường nhân khôn khéo bọn họ sợ cái gì, dù sao mặt sau có nhiều người như vậy cho bọn hắn đệm lưng, nếu là không có vật tư, coi như là nghỉ ngơi, nếu là có vật tư, vừa lúc bọn họ người nhiều, chính là một người lấy giống nhau cũng so người khác lấy đến nhiều. Thật là một cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Diệp Tân tức giận bất bình nắm chặt nắm tay, trước kia còn chỉ là có chút không thích Dương Đại Sư, mà hiện tại hắn hoàn toàn đem Dương Đại Sư chán ghét thượng, liên quan Dương già thiên đoàn cũng vô pháp thích lên. Mộ tranh nhấp miệng cười cười, không có tham dự đến vài người đề tài, nàng cầm lấy bộ đàm liệp ưng đặc chiến người ăn trước vài thứ lấp đầy bụng. Mộ tranh lời này tuy rằng là đối liệp ưng đặc chiến đối người ta nói, nhưng cũng nhắc nhở những người khác. Hiện tại đã 12 giờ, nếu tiến vào thương trường sau gặp tang thi, liền không có thời gian ăn cơm trưa, nếu không có tang thi nhưng có vật chết, đại gia cũng không rảnh lo ăn cái gì, đến đi đoạt lấy vật chết. Như vậy tưởng, tất cả mọi người yên lặng lấy ra lương khô điện bột. Đoàn xe thực mau liền ở thương trường cửa dừng lại. Dương đại sư đám kia người sát thật không phúc hậu, bọn họ xuống xe sau, lập tức hướng thương trường hướng, căn bản mặc kệ mặt sau mấy chiếc xe thượng còn nằm bỏ tang thi mà đoàn xe mặt sau còn đi theo một trường xuyên tang thi, đối này mặt sau mấy chiếc xe thượng đều là phẫn nộ không thôi, đương nhiên mộ tranh chút nào không thèm để ý. Xe dừng lại sau, nàng ráng xuống cửa sổ xe, ghé vào cửa sổ xe thượng tang thi lập tức đem đầu vói vào đi, nhưng mà không đợi nó tới gần tâm tâm niệm niệm đồ ăn, một đạo tinh thần lực hóa thành truy thủ đã đâm tới. Truy thủ từ tang thi cái chán đâm vào đi, trực tiếp xuyên thấu tang thi đầu. Này chỉ tăng thi cũng phịch một tiếng từ cửa sổ xe thượng rất đi xuống. Thừa dịp thời gian này, mộ tranh nhanh chóng đẩy ra cửa xe xuống xe, huyện hóa ra mấy cái phi đao, đưa bọn họ trên xe tăng thi giải quyết, sau đó bước đi đến phía trước đem phía trước mấy chiếc xe thượng tang thi toàn bộ giải quyết rớt. Sau đó mang theo đoàn người vọt vào thương trường. Vốn dĩ cho rằng vọt vào thương trường là có thể tránh cho cùng mặt sau theo kịp tăng thi mặt đối mặt. Nào biết đâu rằng thường trưởng tất nhiên tụ tập rất rất nhiều tang thi, mọi người đứng ở cửa người dựa vào người, người tê người, tiến không được, lui. Giống phía sau truyền đến gào giống thanh, đoàn người xoay người nhìn ra đi, bọn họ mới vừa tiến vào vài giây, bên ngoài tang thi đã đuổi theo, mắt thấy liền phải tới cửa. Tiếu Vân sướng tiến lên nắm lên then cửa tay treo xích sắt, đem cửa kính đóng lại, dùng xích sắt truyền vài vòng. Phanh. Bên ngoài tang thi vọt tới cửa dùng sức va chạm cửa kính, muốn phá cửa mà vào. Bởi vì xích sắt triển cũng không phải thực hẳn, hơn nữa tang thi mạnh mẽ va chạm, thực khai cửa kính gian xuất hiện một ít khe hở, các tang thi phía sau tiếp trước đem đầu, đôi tay hướng khe hở chung rối. An nhàn đau đầu nhìn nhìn ngoài cửa tăng thi, lại nhìn xem bên trong tang thi hiện tại hảo, chúng ta phải bị tang thi làm vần thán. Không cần vô nghĩa, trước hỗ trợ giải quyết bên trong tăng thi, Chờ bên ngoài tang thi pha môn mà nhập liền phiền thoái, an bình, vương hân đồng, bạch nhứ các ngươi nhìn cửa, không cần cấp bên ngoài tang thi đánh sâu vào nơi nào cơ hội. Mộ tranh lạnh mặt nói một câu, trong tay nhanh chóng ném ra ngọn lửa, đối phó tang thi. chương 221 thương trưởng thu thập vật tư. Đại gia cũng không ở vô nghĩa, lập tức gia nhập chiến đấu. Qua 20 mấy phút, thương trưởng tang thi thiếu một ít, cửa vị trí cũng buông lỏng, đại gia vị trí kéo ra. Sắt khởi tang thi tới cũng phương tiện rất nhiều. Xích sắt muôn chặt đức. Mặt sau phụ trách nhìn cửa ba nữ sinh nôn nóng giống to lên. Vài người xoay người nhìn ra đi, bên ngoài cửa kính bị đâm cho bạch bạch vàng. Quân lấy then cửa xích sắt đã mau buông lỏng ra, mắt thấy cửa kính liền phải bị đẩy ra. Không đợi mộ tranh nói chuyện, Tiếu Vân Sướng đã tiếp đón an nhàn cùng bạch thần cùng đi bên cạnh đẩy hai cái giày nặng giày giá đem cửa kính chống lại. Bên ngoài tang thi tạm thời vào không được. Đại gia hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi, toàn bộ tập trung tinh thần đối phó bên trong tang thi. Thương trường nội tiếng kêu gào giống thanh không ngừng, phía trước tang thi xôn xao ngã xuống, mặt sau tang thi hương phấn sông lên. Mấy chục hào người xuyên qua ở tang thi trong đàn, không ngừng ném ra dị năng, không ngừng múa may trong tay vũ khí, chút nào không dám lười biếng. Lại qua một tiếng rơi, thương trường lầu một cuối cùng một con tang thi chết ở dương đại sư lao hạ. Mọi người bất chấp dơ toàn bộ nằm liệt ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, Nghỉ ngơi bất quá hơn 10 phút, Dương Đại Sư đứng lên, Dương Gia Thiên đoàn đoàn người cũng đứng lên, nhìn đến bọn họ chuẩn bị lên lầu, nhưng cái đó còn không có nghỉ ngơi đủ người cũng lập tức đứng lên. Có người la lớn Dương Đại Sư, tinh hoạch, vật tư như thế nào phân? Dương Đại Sư dừng lại bước chân ra tiếng nói ai bắt được chính là ai, bất quá ta khuyên đại gia vẫn là không cần tranh đoạn. Chúng ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, mặt sau còn không biết sẽ đối mặt cái dạng gì nguy hiểm, nếu lúc này liền bắt đầu khởi nội chiến, đối ai đều không có chỗ tốt. Ném xuống lời này, Dương Đại Sư đã đi nhanh chạy lên lầu, những người khác cũng đi theo hướng trên lầu hướng. Siêu thị ở lầu 2, lầu 1 mua chính là giày, quần áo, đồ trang điểm, đồ trang sức, an vạt, bánh kem trong vòng, mấy thứ này cùng lầu 2 siêu thị đồ vật so sánh với, rõ ràng không đáng giá tiền. Đương nhiên đây là những người khác ý tưởng, mộ tranh nhưng không như vậy tưởng, những người khác đều hướng trên lầu đi, nàng lại đứng không núp đích. Mộ tranh không có động, liệp ưng đặc chiến đội tất cả mọi người không có động, toàn bộ nhìn mộ tranh, chờ mộ tranh lên tiếng. Chờ những người đó đều vọt tới thang lầu thượng, mộ tranh mới ra tiếng nói an nhàn, bạch thần, tiếu vân sướng, quách đi tới, tống đức xương lưu tại lầu một đảo tinh hoạch, diệp tân cùng ta đi tầng hầm ngầm. Những người khác đi theo Hoàng Di Đại ở lầu một thu vật tư, nhớ kỹ những cái đó trên quầy hàng kim khí, bạc khí, ngọc khí đều thu hồi tới, nếu thời gian sung túc còn có thể thu một ít mỹ phẩm dưỡng ra, mặt khác đồ vật, các ngươi chính mình nhìn thu. Mộ tranh nói xong, mọi người lập tức phân tán mở ra, bắt đầu thu vật tư, đào tinh hoạch. Mộ tranh mang theo Diệp Tân còn có cơ hồ bị đại Gia xem nhẹ bất kể tiểu cửu tìm được thang lầu, đánh đèn tin hướng tầng hầm ngầm đi đến. Tầng hầm ngầm đen như mực, hơn nữa thập phần an tĩnh, trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân cái gì thanh âm đều nghe không thấy. Diệp tân cảnh giác nhìn quan sát đến chung quanh, nhỏ giọng hỏi mục tỷ, chúng ta tới tầng hầm ngầm làm cái gì? Ta nghe ta nhị ca nói thủ đô đại bộ phận thương trường kho hàng đều ở tầng hầm ngầm. Mộ tranh cười đáp lại một câu, kho hàng có cái gì? Đương nhiên là siêu thị dự chữ hàng hóa, cùng với đi lên cùng những người đó đoạt vật tư, còn không bằng tìm được kho hàng. Độc chiếm kho hàng hàng hóa Đây là mộ tranh đời trước ở mạ thế tích lũy kinh nghiệm Diệp Tân nghe mộ tranh nói như vậy Trước mắt sáng ngời Đi lên cũng có lực nhi rất nhiều Hai người một hồ đi vào tầng hầm ngầm Từ cửa thang lầu đi ra ngoài Nên diện đánh tới một cổ thanh tử Mộ tranh lập tức nâng lên tay vứt ra một đoàn ngọn lửa Tăng thi mới vừa toát ra một cái đầu Liền lập tức bị ngọn lửa bập lửa Đốt thành một đoàn cho tàn Hai người tiến vào tầng hâm ngầm Giải quyết rớt vây đi lên mấy chỉ tăng thi, bắt đầu tách ra tìm kiếm kho hàng vị trí. chương 222 ta không phải bạch liên hoa. Đại khái là nữ nhân đều sẽ đấu kỵ so với chính mình càng xinh đẹp, quá đến càng tốt nữ nhân, một người ngăm đen nhỏ gầy nữ sinh xinh ra nói thiên kim tiểu thư, à, ý gì ta hẳn là bình hoa, nàng chính là ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, câu gìn trong đội những cái đó nam nhân. Làm những cái đó nam nhân ngây ngốc giúp nàng bán mạng. Đúng vậy. Ở thương trường thời điểm chúng ta đều ở trên lầu đoạt vật tư, nhân ra lại ở dưới thu một đống vật phẩm trang sức, quần áo còn có mỹ phẩm dưỡng ra, những cái đó không phải dùng để câu gì nàng người, là vì cái gì. Bọn họ trong đội nữ sinh sắc thật đều bảo dưỡng thực hảo, đều mặt thế một đám còn bạch bạch nộn nộn. Những lời này khiến cho một người nữ hài bất mãn. Nàng cọ đứng lên hét lớn các ngươi nói bậy gì đó, mộ tỷ tỷ là nhị cấp dị năng giả, nàng dị năng rất lợi hại, không tin ngươi hỏi một chút ta ca bọn họ, lần trước chúng ta đều thấy. Mộ tỷ tỷ, kêu đến như vậy thân thiết. Lâm mật nhi vẻ mặt ý cười nhìn nữ hài mưa thu hàm, ngươi theo chân bọn họ cái gì quan hệ. Nên không phải là bọn họ phái tới gián điệp đi. Mưa thu hàm khí đẩy mặt đỏ bừng ngươi nói bậy. Lâm mật nhi hử lạnh nói mặt đều đỏ. Còn nói không phải, mưa thu hàm khí thẳng dậm chân ta không phải, ngươi không cần nói vậy Một người nữ sinh đứng lên đẩy mưa thu hàm một phen không phải. Vậy ngươi còn giúp nàng nói chuyện, còn kêu nàng mộ tỉ tỉ. Một khắc danh nữ sinh cũng đứng lên đẩy mưa thu hàm một chút đúng vậy. Ngươi nếu là cùng nàng không có quan hệ, nghe được chúng ta nghị luận nàng, vì cái gì kích động như vậy. Này hai nữ sinh khai đầu, chung quanh vài danh nữ sinh đứng lên đem mưa thu hàm vây lên, ngươi một chút. Nàng một chút, đem nàng trở thành bao cắt giống nhau, đẩy tới đẩy đi. Mưa Thu Hàm tính cách mềm yếu, vóc dáng nhỏ xinh, thanh âm điềm mỹ, là cái loại này nam nhân vừa thấy đến liền sẽ thăng ra ý muốn bảo hộ nữ hài, cũng là cái khác nữ hài trong lòng Cửu Thị Bạch Liên Hoa. Ngay thương này đàn nữ hài liền con thu cẩn thận đối nàng các loại trào phúng, các loại khi dễ. Hôm nay Mưa Thu Hàm đứng ở các nàng mặt đối lập, giúp đỡ mọi tranh nói chuyện hành vi, càng là cho đại gia khi dễ nàng cơ hội. Bên hai các loại chất vấn, làm mưa thu hàm rất là quỷ khuất, nàng hướng mắt, dùng khàn khàn thanh âm nói nàng đã cứu ta, còn đã cứu ta ca, ta kêu nàng một tiếng tỉ tỉ làm sao vậy. Tấm tắc, lại muốn khóc. Bạch liên hoa chính là bạch liên hoa, chứ bỏ dùng nước mắt lửa gạt nam nhân đồng tình, ngươi còn sẽ cái gì? Ta liền kỳ quái, nam nhân có phải hay không trời sinh liền không trường đầu góc, như thế nào tổng bị loại này bạch liên hoa nước mắt lửa sừng sốt sừng sốt. Mưa Thu Hàm bị chọc tức mặt đỏ lên, nàng hướng về phía các nàng giận dữ hét ta không phải, ta không phải bạch liên hoa, các ngươi không cần nói bậy. Bang. Lâm Mật Nhi đột nhiên đứng lên, một cái tát phiến ở Mưa Thu Hàm trên mặt. Dương tay. Một đạo thanh âm ở bên ngoài vang lên, phía trước còn kiêu ngạo đến cực điểm một đám nữ sinh lập tức thu hồi tay, sau này lui lại mấy bước. Kaka. Mưa Thu Hàm nhìn đến chính mình Kaka, lập tức hụ khuất tiến lên. Nhào vào ca ca trong lòng ngực, khóc lớn lên. Thu cẩn thận ôm nhà mình muội muội, nhẹ nhàng vỗ muội muội lưng, Ôn Nhu dò hỏi Hàm Nhi, "Ngoan, không khóc, nói cho ca ca, sao lại thế này?" "Ô... ô ta, ô, "Ô." Các nàng ở bên kia nói mộ tỷ tỷ sở dĩ có thể trở thành đội trưởng là bởi vì lớn lên hảo, sẽ câu gì nàng người, ta có chút nghe không đi xuống, khiến cho các nàng không cần nói bậy còn nói cho các nàng mộ tỷ tỷ dị năng rất lợi hại. Sau đó Lâm Mật Nhi liền nói ta là mộ tỷ tỷ phái lại đây gián điệp. Những người khác còn nói ta chỉ biết khóc. Là Bạch Liên Hoa. Chỉ biết dùng nước mắt lửa nam nhân đồng tình. Ô, ô. Ta không có. Cá ca, ca. Ta thật sự không có. Ta. Ô, ô. Ta ta ta. Ô, ô Nói mặt sau, Mưa Thu Hàm nói không nên lời một câu hoàng chỉnh nói tới, chỉ là không ngừng khóc thân thể không ngừng run rẩy, Thu cẩn thần ôm muội muội hai mắt lạnh như băng nhìn đám kia nữ sinh. Các nữ sinh hừ lạnh, ngồi xuống, tựa hồ hết thể đều cùng các nàng không có quan hệ giống nhau. Các nàng thái độ hoàn toàn chọc giận Thu cẩn thần. Thu cẩn thần nâng lên tay bàn tay vung lên, một đạo lôi điện đánh vào lâm mật nhi trên lưng. Chương 223 nội chiến A. Nháy mắt lâm mật nhi bối huyết nục mơ hồ một mảnh, nàng phát ra hét thảm một tiếng thống khổ quỷ trên mặt đất. Thu cẩn thần, ngươi làm cái gì? Trình Giang từ bên ngoài trở về, vừa lúc nhìn đến thu cẩn thần đối lâm mật nhi ra tay, tức khắc khí hai mắt đỏ bừng, hắn vung tay lên khống chế bên cạnh một chiếc ô tô tạp hướng thu cẩn thần. Ô tô cũng không có nền ở thu cẩn thần trên người, một cây mạn đẳng kịp thời cuốn lấy ô tô, kéo ô tô ổn định vững chắc rơi trên mặt đất. Trình Giang vẫn nộ nhìn về phía ra tay người, Vương Hân Đồng bẹp bẹp miệng hư lệnh nói các ngươi chính mình trong đội sự tình cùng chúng ta không có quan hệ, nhưng ngươi dùng chúng ta xe tạp người liền không được. Trình giang mặt thực hắc, hắn nắm chặt nắm tay hung hăng trừng mắt Vương Hân Đồng, hắn một cái nhị cấp kim hệ dị năng giả, cư nhiên bị một cái một hệ dị năng giả so không bằng. Một màn này còn bị rất nhiều người thấy, về sau hắn như thế nào nâng ngẩn đầu lên, như thế nào quản trong tay hắn người. Thu cẩn thận không để ý tới trước mắt biến hóa. Lại một lần ra tay, phía trước khi dễ mưa thu hàm mấy nữ sinh toàn bộ bị lôi điện đánh trúng. A, Các nữ sinh kêu thảm ké ngã trên mặt đất, bất đồng run rẩy. Thu cẩn thần ngươi thật quá đáng. Chính giang đã sớm phẫn nộ không thôi, thu cẩn thần lại một lần ra tay. Hán tưởng ở thu cẩn thần trước mặt tìm về chính mình mặt ngũi, vì thế lại một lần đối thu cẩn thần ra tay. Lần này trực tiếp vài đạo kim châm thứ hướng huynh mội hai. Thu cẩn thần một cái xoay người đem muội muội gắt gao bảo hộ tại thân hạ, những cái đó kim châm đâm vào hắn phía sau lưng, rất đau, đầu đại mồ hôi theo cái chán chảy xuống. Nhưng Trình Giang cũng không có bởi vậy dừng tay, lại ném ra vài đạo kim châm, kim châm toàn bộ đâm vào Thu Cẩn Thần thân thể. Phụt. Thu Cẩn Thần phun ra một ngụm máu tươi, chạm vào một tiếng mang theo muội muội quỳ trên mặt đất. Trình Giang mang theo người đi đến Thu Cẩn Thần trước mặt, hắn lãnh nạo nhìn quỳ trên mặt đất huynh muội hai Thu Cẩn Thần. Dương gia thiên đoàn không chấp nhận được ngươi loại này chỉ biết thương tổn đồng đội người, các ngươi huynh muội bị dương gia thiên đoàn xóa tên. Bạch bạch, liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên, mộ tranh cười ha hả vỗ tay trưởng, từ cửa hàng đi ra ngoài trình đội trưởng hảo khí phách. Chính giang lạnh mặt phiết liếc mắt một cái mộ tranh, liền rời đi tầm mắt. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, ỉ vào chính mình dị năng cao hơn đồng đội, không kiêng nể gì đối đồng đội hạ sát thủ, còn đem người khác trục xuất đoàn đội. Trình đội trưởng không chỉ là khí phách, còn thức nhu, thực tún. Trình Giang nghẹn đỏ mặt, hắn lạnh giọng nói Mộ đội có phải hay không quá nhàn, đây là chúng ta trong đội sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Mộ Tranh không ý miệng, tiếp tục nói thu cẩn thận nhìn đến chính mình muội muội bị đánh, cho dù sinh khí cũng biết trước dò hỏi nguyên nhân, biết không phải muội muội gây chuyện, mà là muội muội bị đơn phương khi dễ, hắn mới ra tay giáo huấn khi dễ muội muội người, mà Trình đội làm một người tiểu đội trưởng Nhìn đến chính mình tiểu tam bị người khi dễ, khí đỏ hai mắt, căn bản mặc kệ rốt cuộc tình huống như thế nào, trực tiếp ra tay đả thương người. Lâm Mật Nhi trên lưng rất đau, lại vẫn là chống thân thể hô lớn mộ tranh, ngươi làm rõ ràng, ta không phải tiểu tam, ta là răng ca ca bạn gái. Mộ tranh liền xem đều không xem Lâm Mật Nhi liếc mắt một cái, tiếp tục nói so sánh với giới, ngược lại chỉ là đội viên thu cẩn thần so với thân là tiểu đội trưởng trình đội trưởng càng thức đại thể càng lệnh người kính nể Mộ tranh như vậy vừa nói, Trình Giang cũng phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi bởi vì khẩn trương Lâm Mật Nhi, đã quên hỏi thu cẩn thần vì cái gì thương tổn Lâm Mật Nhi, lúc sau lại bởi vì bị vương hân đồng chọc giận, đem khí đều rơi tại thu cẩn thần trên người. Chính là liền tính giờ phút này hắn biết làm như vậy không đúng, cũng không có phải xin lỗi hơn nữa thu hồi phía trước lời nói ý tứ. Mộ tranh tẫn nhiên nói hắn không bằng thu cẩn thần thức đại thể không biết kính nghệ, nữ nhân này thật quá đáng. Trình Giang quay mặt đi, đối chung quanh đồng đội nói đều đứng làm cái gì, nên làm gì, làm gì đi. Một ít ngày thường cùng Thu Cẩn Thần Huynh Muội muốn người tốt, nhìn đến Thu Cẩn Thần thống khổ quỳ dạm trên mặt đất, Mưa Thu hàm ôm hắn, khóc cái không để yên, trong lòng không thoải mái, muốn qua đi hỗ trợ, lại bị Trình Giang một ánh mắt sợ tới mức Thu hồi tay. Kia đối Huynh Muội, liền như vậy bị quên đi ở đất trống thượng không người hỏi thăm. Trưng 224 tìm về bãi. Tiểu tranh. Vương Hân Đồng lôi kéo mộ tranh quần áo, vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng. Mộ tranh ra tiếng nói đi thôi. Được đến mộ tranh cho phép, vương Hân Đồng lập tức đi ra ngoài, nàng ngồi xổm xuống thân vô vô mưa thu hàm đừng khóc. Mưa thu hàm ngẩng đầu nhìn đến vương Hân Đồng, nước mắt rất lợi hại hơn, nàng quy trên mặt đất, thật mạnh dập đầu tỉ tỉ. Cầu xin ngươi cứu cứu ta ca, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, ngươi đừng khóc. Ta đây liền giúp ngươi xem hắn. Vương Hân Đồng nâng dậy mưa thu hàm, sau đó bắt tay đặt ở thu cẩn thần trên lưng, điều động dị năng giúp thu cẩn thần bước ra rán nội kim châm, trị liệu hắn trên lưng miệng vết thương. Thu cẩn thần thương có chút trọng, Vương Hân Đồng tiêu hao rất nhiều dị năng, mới đưa hắn cứu trở về tới. Cảm ơn. Thu cẩn thần cúi đầu giống Vương Hân Đồng nói lời cảm tạ. Ngươi hẳn là cảm tạ ta nhóm đội trưởng, nàng không đồng ý, ta cũng không dám cứu ngươi. Vương Hân Đồng hướng về phía thu cẩn thận cười cười, đứng lên trở lại cửa hàng cùng đại gia cùng nhau ngồi xuống, vương lên chén tiếp tục ăn cơm. Hắc hắc, đứng đương nàng thật sướng ốc, các nàng gia tiểu tranh sẽ đứng ra băng nhân nói chuyện, đã nói lên tiểu tranh là thưởng thức nhân gia, nếu là tiểu tranh thưởng thức người, nàng đương nhiên muốn đem công lao đều cấp tiểu tranh, như vậy nhân gia mới có thể đi qua đi, đối tiểu tranh mang ơn đội nghĩa, nói không chừng còn có thể bởi vậy gia nhập bọn họ đoàn đội. Thu Cẩn Thân cũng ở mưa thu hàm dưới sự trợ giúp đứng lên, huynh muội hai đi vào cửa hàng, đứng ở mộ tranh phía sau thật mạnh con hạ thân mộ đội, Mộ tỷ tỷ, cảm ơn ngài. Mộ tranh đứng lên nâng dậy hai người, bình tĩnh nói ta cũng không có làm cái gì, không cần giống ta nói lời cảm tạ. Thu Cẩn Thân lâm vào ngắn ngủi chơ mặc, qua sau một lúc lâu, ngẩng đầu xem hạ Mộ tranh mộ đội, ta có thể mang theo ta muội muội lưu tại các ngươi trong đội sao? Mộ tranh cười nhìn Thu cẩn thần không có ra tiếng. Thu cẩn thần tiếp tục nói ta là kim hệ dị năng giả, ta muội muội là không gian dị năng giả. Nàng tính cách mềm yếu, mặt thế trước liền luôn là ái khóc, hiện tại càng ái khóc, nhưng nàng tuyệt đối không phải cái loại này sẽ châm ngòi ly rán, sẽ dùng nước mắt đi gạt người người. Mộ tranh tầm mắt dừng ở mưa thu hàm trên người nàng thực đơn thuần, bạch liên hoa dùng ở trên người nàng, không thích hợp. Nói bạch liên hoa, Lâm Mật Nhi có lẽ càng thích hợp, không phải sao. Mưa thu hàm lại khóc, lần này không phải hủy khuất, mà là bởi vì bị lý giải mộ tỉ tỉ, cảm ơn ngài. Mộ tranh cho mưa thu hàm một cái mỉm cười, sau đó xem hạ thu cẩn thận hảo, từ giờ trở đi các người hai cái chính là chúng ta liệp ưng chiến đội người. Nói xong, mộ tranh vô vỗ mưa thu hàm bả vai trước ngồi xuống ăn cơm. Vương Hân Đồng đứng dậy cấp hai người thêm chén đũa, những người khác cũng cười tiếp đón hai người ăn cơm trước. Một bữa cơm xuống dưới, đại gia cũng coi như là chính thức nhận thức. Cơm nước xong, mộ tranh đứng lên thu cẩn thần mang theo ngươi muội muội theo ta đi, bùn đội trưởng đi cho các ngươi tìm về bãi. Thu cẩn thần vội vàng lắc đầu mộ đội, vẫn là tính, không thể bởi vì chúng ta huynh muội cho người gây thủ chốt oán Ta đồng đội, tuyệt đối không thể cho người ta khi dễ, cũng không thể chịu bất luận cái gì bị khuất, nhanh lên đi. Ném xuống lời này, mộ tranh đã đi nhanh rời đi. Thu cẩn thần đành phải lôi kéo mưa thu hàm theo đi lên. Dương Đại Sư bọn họ ở bên ngoài dọn xong gia cụ, vừa trở về ngồi xuống ăn cơm, nhìn đến Mộ tranh mang theo thu cẩn thần huynh mội lại đây. Dương Đại Sư nhăn lại mi, ra tiếng hỏi sao lại thế này. Chính mình trong đội người, cùng liệp ưng chiến đội người lại cùng nhau, đây là tình huống như thế nào? Trình Giang sắc mặt thật không tốt, hắn tức giận trừng mắt Mộ tranh Mộ tranh, ngươi còn muốn thế nào? Mộ tranh không để ý đến Trình Giang. Nàng cười ha hả nhìn Dương đại sư, Dương đại sư hẳn là nhận thức bọn họ huynh muội đi. Dương đại sư cười hỏi Mộ đội, "Là người của ta cùng ngươi đồng đội đã xảy ra cái gì hiểu lầm?" "Người của ngươi?" Mộ Tranh nhìn thoáng qua bên người huynh muội hai người, cười nói bọn họ đã bị trình đội từ Dương gia thiên đoàn xóa tên, sau đó lại bị ta thu lưu. Dương đại sư mặt vô biểu tình nhìn giống nhau Trình Giang, chờ Trình Giang giải thích. Ta Trình Giang sắc mặt thật không tốt, nhưng làm trò đồng đội mặt Làm cho Dương Đại Sư, sĩ diện hắn, tính toán tiếp tục phía trước sai lầm thu cẩn thần ra tay bị thương chúng ta trong đội người, ta mới làm hắn rời đi. chương 225 xin lỗi. Dương Đại Sư hỏi vì cái gì đâu? Thu cẩn thần không có khả năng vô duyên vô cớ thương tổn chính mình đồng đội đi. Dương Đại Sư như vậy vừa hỏi, chính giang lại một lần nhớ tới mộ tranh phía trước đối hắn lên án, tức khắc mặt lại đen. Dương đội không hổ là Dương gia thiên đoàn đội trưởng. Chính là so nào đó tiểu đội trưởng muốn thức đại thể một ít. Mộ tranh cười khen một câu, xem giống mưa thu hàm tiểu hàm, ngươi tới đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Mưa thu hàm nhìn thoáng qua nhà mình ca ca, thấy thu cẩn thận gật đầu, nàng mới ra tiếng nói phía trước mọi người đều ở ăn bữa tối thời điểm, nhìn đến đối diện mộ tỷ tỷ bọn họ có cơm ăn, đại gia bắt đầu. Chờ mưa thu hàm từ đầu chí cuối đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Mộ tranh làm cuối cùng kể lề sự tình trải qua chính là như vậy, nếu dương đội cảm thấy tiểu hàm nói dối, có thể đem lâm tiểu thư cùng với những người khác mời đi theo ràng co. Lâm Mật Nhi thường đã bị trong đội một hệ dị năng giả trị hết, nghe được mộ tranh nhắc tới tên nàng, nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ sau này lui lại mấy bước, dương đại sư cảnh cáo còn rõ ràng ở nhĩ, lần này tuy rằng không phải nàng trước chọn sự, nhưng nếu dương đại sư thật sự tức giận, Nàng lo lắng ngay cả trình giang cũng cứu không được nàng Chuyện này là tiểu giang xử lý không đủ chú đáo Dương Đại Sư cười Khanh khách nhìn về phía Thu cẩn thần Cẩn thần người trước mang theo người muội muội trở về Chuyện này ta sẽ cho các ngươi huynh muội một công đạo Thu cẩn thần mặt vô biểu tình nói cảm ơn Dương Đại Sư hảo ý Nhưng ta hiện tại đã gia nhập liệp ưng chiến đội Liền không trở lại Mộ tranh cười cười Dương đội Sự tình nếu đã rõ ràng Còn phiền thoái người Làm khi dễ ta đồng đội người đứng ra theo chân bọn họ huynh muội xin lỗi. Dương Đại Sư trầm khuôn mặt, ngữ khí thập phần không mau nói mộ đội, sự tình là phát sinh ở ta trong đội, cho dù có người làm sai, cũng không tới phiên mộ đội tới ở chỗ này qua tay múa chân đi. Mộ tranh cười khanh khách nói nếu thu cẩn thần huynh muội không gia nhập ta đội ngũ, ta đương nhiên sẽ không ở chỗ này qua tay múa chân, nhưng nếu bọn họ thành ta đồng đội, ta liền không thể làm ta đồng đội chịu bị khuất. Điểm này còn Thỉnh Dương đại sư có thể lý giải. Dương đại sư không nói lời nào, Mộ Tranh vô lý yêu cầu, làm hắn thực tức giận, cũng làm hắn có chút khó coi. Mộ Tranh trên mặt vẫn như cũ treo cười, nếu Dương đại sư không ra mặt xử lý chuyện này, ta đây cũng chỉ có thể chính mình cho chính mình đồng đội tìm về bãi, chỉ là đến lúc đó còn hy vọng Dương đội không cần lấy chuyện này nói ta cố ý tìm các ngươi Dương gia thiên đoàn tra. Trình Giang đứng ra chỉ vào Mộ Tranh mắng to nói Mộ Tranh Ngươi không cẩn thận quá đáng. Mộ tranh nhìn lướt qua trình giang, tâm thần vừa động, trên bàn mấy chén nóng hôi hổi mì gói bay lên trời, trực tiếp bay đến trình giang trước mặt, xối đi xuống. Đáng chết. Trình giang mắng to một tiếng, dối tay lau sạch trên mặt mì gói, tức giận nâng lên tay, muốn đánh mộ tranh. Không đợi hắn bàn tay rơi xuống, dương đại sư ra tiếng nói giang nhi, biết rõ chính mình làm sai, còn không biết nhận sai, không tính là nam tử hán đại trượng phu cũng thành không được đại sự. Trình Giang há miệng thở dốc, muốn phản bác, nhưng Dương đại sư lạnh băng ánh mắt, làm hắn không dám phản bác, hơn nữa không mở miệng không được xin lỗi thực xin lỗi. Mộ Tranh vẻ mặt ý cười nhìn Trình Giang cái gì? Trình Giang thực tức giận, nhưng ở Dương đại sư lạnh băng ánh mắt cảnh cáo hạ, lại không thể không lại một lần mở miệng thu cẩn thận thực xin lỗi, là ta không hỏi xanh đỏ đèn trắng bị thương ngươi, đem ngươi đuổi ra Dương gia thiên đoàn. Thu cẩn thận mặt vô biểu tình trở về một câu không quan hệ. Dương Đại Sư nhìn lướt qua nút ở phía sau mặt lầm mật nhi mấy người. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngoan ngoãn chạm khẩu ra tới mưa thu hàm. Thực xin lỗi, chúng ta không nên đẩy ngươi, lại càng không nên đoan của ngươi. Không quan hệ. Mưa thu hàm trở về một câu, nhưng trong lòng cũng đối cái này nữ sinh đã không có bất luận cái gì hảo cảm. Dương Đội thực xin lỗi, lãng phí các ngươi bữa tối. Sau đó ta sẽ làm người đem mì gói lấy lại đây bổi cho các ngươi. Mộ tranh cười đối dương đội trưởng nói một câu, liền mang theo thu cẩn thần huynh muội rời đi. Sau khi trở về, nàng từ ba lô lấy ra mấy bao mì gói, làm tống đức xương cho người ta đưa qua đi. Tới rồi ban đêm, Hoàng Anh mang theo các nữ hải tử trong xe lấy ra chăn đông. Ở cửa hàng ngủ dưới đất, tống đức xương mang theo an nhàn đem cửa hàng môn kéo xuống, đóng cửa, không cần ăn bài gác đêm người. Mọi người đều có thể ngủ một cái hảo giác. Đương nhiên như vậy cũng phương tiện mộ tranh buổi tối đi ra ngoài thu gia cụ. chương 226 tờ cờ phòng thí nghiệm. Sáng sớm tiên còn không có lượng, Dương Đại Sư đã làm người đánh thức mọi người, một phen thu thập sau, một lần nữa xuất phát. Mộ tranh đoàn người vẫn là đi ở cuối cùng, cùng ngày hôm qua giống nhau, phía trước tốc độ xe rất chậm, mặt sau mấy chiếc xe thượng lại một lần bị tang thi vây quanh. Mộ Tranh cùng Bạch Thần khai một chiếc lái xe, đi ở mặt sau cùng, xe tải thượng đã chứa đầy tang thi, này đó tang thi gầm rú, bắt lấy phòng điều khiển cùng mặt sau kính chắn gió, muốn tiến vào phòng điều khiển. Dâm một tiếng, một con tang trong miệng phun ra băng tinh, băng tinh đánh nát kính chắn gió, còn hảo Mộ Tranh vẫn luôn chú ý mặt sau tình huống, ở pha lê ly đánh nát ngay mắt, lập tức gìm súng xoay người đứng lên, nhắm ngay mặt sau tang thi một trận càng quét. Chờ cửa kính trước mặt tang thi bị giải quyết sau Nàng khẩu súng đặt tại trên cửa sổ Đối với mặt sau can quét Liên như vậy kiên trì 3 cái nhiều giờ 9 giờ rưỡi tả hữu Mọi người rốt cuộc đến tờ cờ phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm ngoại không có nhiều ít tăng thi Nhưng bọn hắn từ trung tâm thành phố mang đến không ít tăng thi Vì không cùng tang thi đối thượng Đến phòng thí nghiệm sau Đoàn người nhảy xuống xe Nhanh chóng vọt vào phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm nội thực căng tĩnh Nhưng Dương Đại Sư cũng không bởi vậy thả lỏng lại tiểu Dương dẫn người kiểm tra phòng thí nghiệm. Dương khiếu lên tiếng, mang theo vài người tiến phòng thí nghiệm xem xét. Dương Đại Sư đi đến phía trước cửa sổ, kéo ra một ít bức màn nhìn thoáng qua bên ngoài, bị mang lại đây tang thi còn ở bên ngoài chuyển động, tìm kiếm người sống rơi xuống. Quan sát một lát, Dương Đại Sư quan hảo bức màn đối mọi người nói trước đêm nên đóng gói vật phẩm đóng gói, nên hủy đi thiết bị hủy đi tới, đều nho nhỏ tâm điểm. Lần này chúng ta mang về vật phẩm số lượng quyết định hay không có thể được đến càng nhiều vật tư, còn có lực lượng không cần làm ra đại động tĩnh, treo trọc càng nhiều tang thi lại đây. nay nhiệm vụ quy tắc mọi người đều xem qua, trừ bỏ có thể được tới rồi tích phân, còn có thể được đến tinh hạch cùng mì gói, tinh hạch cùng mì gói số lượng là từ mang về vật phẩm quyết định. Vì được đến càng nhiều tinh hạch cùng mì gói, tất cả mọi người phi thường cẩn thận, đại kiện khí giới từ nam nhân hủy đi trang tinh vi dụng cụ, pha lê ống nghiệm một loại vật phẩm, đại gia tìm tới cái dương, bọ biển, bố một loại đồ vật tiểu tâm đóng gói. Ở mọi người đều ở thu thập đồ vật thời điểm, mộ tranh lại phát hiện một vấn đề, Dương Khiếu mang theo người kiểm tra phòng thí nghiệm đã rời đi nửa giờ còn không có trở về, cái này phòng thí nghiệm còn không có lớn đến nửa giờ đều xem không xong đi. Đã xảy ra chuyện, tuy rằng Dương Khiếu mấy người kia chết sống cùng nàng không có quan hệ, Nhưng nếu là gặp được cái gì đại phiền thoái, bọn họ những người này cũng đừng nghĩ bình an rời đi. Liên ở mộ tranh lo lắng hết sức, phía sau truyền đến một đạo thanh âm gì. Nơi này cư nhiên còn có điện. Mộ tranh theo thanh âm xem qua đi, một người nam nhân trước mặt máy tính đang đứng ở khởi động trạng thái. Mộ tranh nhìn thoáng qua đối diện, nàng tiến vào thời điểm nhìn đến đối diện là phòng điều khiển, nếu máy tính hữu dụng, nói không chừng có thể phát hiện dương khiếu bọn họ. Nghĩ mội tranh bước nhanh đi ra phòng tới rồi đối diện phòng điều khiển, phòng điều khiển máy tính đều là mở ra, cũng đều ở bình thường vận hành. Nàng thực mo liền ở trong màn hình tìm được rồi dương khiếu bọn họ, này vài người chạy đến tầng hầm ngầm đi. Nơi này tầng hầm ngầm cũng không giống khác tầng hầm ngầm như vậy âm ú và ức, nơi này tầng hầm ngầm nơi nơi đều là đèn, so mặt trên còn mối lượng, nơi đó là một gian một gian ngục giam. Trong đó có một gian trong ngục giam đóng lại một đám ý không che thể nữ nhân. Này đó nữ nhân mỗi người đều lớn lên thật xinh đẹp, dáng người dị thường hòa bạo, là cái loại này chỉ là nhìn liền sẽ làm nam nhân không rời được mắt loại hình. Nam nhân một bị xinh đẹp nữ nhân trêu trọc, liền đi không nổi, liền cái gì cũng không biết, lời này đại khái dùng ở 80% nam nhân trên người đều là đúng. Giờ phút này dương khiếu đoàn người đó là như thế. Mấy nam nhân bên người cắp vây quanh mấy cái nữ hài, cắp nữ hài hoặc là dán ở bọn họ trên người, hoặc là kéo bọn họ, hoặc là rửa vào bọn họ trên người, nhỏ dài ngón tay ngọc ở bọn họ trên người du tẩu, trong miệng không biết còn nói cái gì. Nay vài người đều mất hồn, một đám trai ôm phải ấp, ngây ngô cười, thưởng thụ. chương 227 ngẫu nhiên gặp được tứ cấp thi hóa nhân. Mộ tranh môi mỏng dơ lên, một đám ngu ngốc, tầng hầm ngầm đóng lại nhiều như vậy nữ hài. Chỉ cần là có đầu góc người, lập tức sẽ cảm thấy không bình thường, lập tức sẽ cảnh giác lên, cố tình này đàn ngu ngốc khen ngược, chính mình đưa lên đi. Đây là tình huống như thế nào? Mộ tranh tầm mắt rừng ở một khắc gian ngục giam theo dõi trong màn hình. Này gian tầng hầm ngầm có một đám bụng vệ nữ nhân, các nữ nhân nằm trên mặt đất, nhìn như là ngủ rồi. Đây là tình huống như thế nào? Nơi này vì cái gì có người sống, vì cái gì còn có thai phụ? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, bên cạnh theo dõi trong màn hình lại đã xảy ra chuyện. Đám tiền nữ nhân hé miệng ở dương khiếu bọn họ mấy cái trên người cắn lên. Ta đi, này tình huống như thế nào? Phía sau truyền đến một đạo thanh âm, mộ tranh run rẩy một chút, quay đầu lại nhìn đến vài cá nhân đi vào phòng điều khiển, tất cả mọi người nhìn theo dõi màn hình. Nhìn dương khiếu bọn họ mấy cái dây rùa, lại không cách nào tránh thoát, mà này đó nữ nhân hương phấn cắn bọn họ trên người thịt uống bọn họ huyết. Đông nhiên trong ngục giam xuất hiện một người nam nhân, nam nhân lớn lên thực văn nhã, trên người còn ăn mặc áo bờ lọc trắng, không biết hắn nói một câu cái gì, vây quanh dương khiếu cùng một nam nhân khác bên người nữ nhân dừng lại, các nàng kéo hơi thở thoi thóp hai người, tới rồi bên cạnh ngục giam. Những cái đó nguyên bản còn ở ngủ say thai phụ bò lên, một đám hưng phấn tới gần hai cái nam nhân, bắt đầu uống bọn họ huyết, ăn các nàng thịt. Nôn, nôn, Một màn này làm rất nhiều nam nhân đều ghê tởm phun ra. Mộ tranh lại trước sau mặt vô biểu tình nhìn chăm chầm màn hình. Này đó rốt cuộc là cái gì, rõ ràng đều là người, vì cái gì sẽ ăn thịt người thịt, uống người huyết. Đời trước nàng gặp một đám người, những người đó vì không đói bụng bụng, đem người sống nấu ăn, nhưng người ta là nấu chín mới ăn, mà trước mắt này đó nữ nhân lại trực tiếp ăn sinh, lại còn có ăn như vậy vui vẻ. Này quá không bình thường. Không được, chuyện này muốn nói cho Dương Đại Sư mới được. Có người nói một câu, sau đó cấp vội vàng lao ra phòng điều khiển. Không trong chốc lát, Dương Đại Sư lại đây, lúc này mấy người kia đã tắt thở, mà này đó nữ nhân vẫn như cũ hưng phấn gặm cắn bọn họ trên người huyết nụ. Dương Đại Sư sau khi xem xong, sắc mặt cũng co không tốt, hắn đối mọi người nói tới vài người đi tìm được tầng hầm ngầm nhập khẩu, giữ cửa chống lại, tuyệt đối không thể phóng mấy thứ này đi ra ngoài. Đều không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian, đều đi thu đồ vật, muốn mau. Chúng ta cần thiết mau chút rời đi nơi này, nhớ kỹ nơi này nhìn đến đồ vật, không cần nói cho những người khác. Nghe được Dương Đại Sư phân phó, mọi người lập tức tản ra tới. Mộ tranh chờ những người khác đều rời đi sau, bắt đầu động thủ rút máy tính ổ điện. Nàng muốn đem máy tính mang về, hảo hảo xem xem mấy thứ này đều là chút cái gì. Liên ở nàng chuẩn bị rút đầu cắm thời điểm. Mặc áo khoát trắng nam nhân ngừng đầu, màu xanh lục đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cả mạ giác. Tứ cấp thi hóa nhân. Mộ tranh phản ứng chầm nửa nhịp, phản ứng lại đây sau, lập tức nhổ máy tính ổ điện, đem máy tính thu vào không gian, lao ra phòng điều khiển tìm được Dương Đại Sư Dương đội, chúng ta cần thiết lập tức rời đi, tầng hầm ngầm có. Không đợi mộ tranh nói xong, Dương Đại Sư đã đánh gây hắn hoa mộ đội, tiến vào phòng điều khiển chỉ có mười mấy người, ta đã đã cảnh cáo bọn họ. Không cần nói bậy, ngươi làm đội trưởng, càng hẳn là biết nặng nhẹ, càng không nên nói bậy lời nói. Mộ tranh sắc mặt nghiêm túc, nàng tiếp tục nói nhưng. Đại gia cùng nhau ra tới nhiệm vụ không dễ dàng, ngươi tổng không thể làm đại gia tay không mà về đi. Dương Đại Sư lại một lần đánh gãy mộ tranh nói được rồi, muốn bình an không có việc gì rời đi, liền không cần ở chỗ này đứng, nhanh lên thu xong đồ vật chảy lấy người, còn có bộ đội, ta mới là nhiệm vụ lần này người phụ trách. Còn hy vọng mộ đội không cần nói bậy lời nói, một khi khiến cho mọi người khủng hoảng, ra chuyện gì, hoặc là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, sở hữu trách nhiệm ngươi một người gánh vác. Ném xuống lời này, Dương Đại Sư không cho mộ tranh nói chuyện cơ hội, trực tiếp rời đi. chương 228 biến dị thảo chặn đường. Tích phân, vật chất chẳng lẽ so mệnh càng quan trọng, phải biết rằng kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân một khi ra tới, bọn họ mọi người khả năng đều sẽ chết. nhưng Dương Đại Sư không muốn làm những người khác biết, còn mở miệng cảnh cáo nàng, nếu nàng thuyết minh tình huống, cuối cùng những người này còn trái lại trách cứ nàng làm hại đại gia tay không mà về, ngược lại nàng bị làm trong ngoài không phải người. Trong lòng một phen giấy ruột sau, mộ tranh lựa chọn câm miệng, tính, nếu Dương Đại Sư đều nói hắn mới là nơi này người phụ trách, nàng nhọc lòng cái gì, cùng lắm thì phát hiện sự tình không đúng, lập tức mang theo chính mình đồng đội rời đi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mộ tranh từng cái tìm được chính mình đồng đội, nói cho bọn họ một khi có động tĩnh gì, lập tức đi theo nàng ra bên ngoài chạy, ngàn vạn không cần ở chỗ này lưu lại. Cùng các đồng đội nói tốt lúc sau, mộ tranh tầm mắt dừng ở viện trưởng văn phòng, nơi đó nhân nên có thể tìm được cái này phòng thí nghiệm sở hữu nghiên cứu chất liệu. Tầng hầm ngầm này đó nữ nhân, cùng với kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân hẳn là cùng nhà này phòng thí nghiệm thoát không được quan hệ. Nàng muốn đem này đó mang về nhìn xem. Nàng đi vào viện trưởng văn phòng, trong văn phòng thực loạn, trên mặt đất rơi rụng đầy đất giấy, mộ tranh nhặt lên một chương nhìn nhìn, là một phần về động vật quan sát báo cáo. Này đó hẳn là chính là phòng thí nghiệm sở hữu nghiên cứu chất liệu, nghĩ mộ tranh động thủ rút sở hữu tư liệu thu hồi tới, bỏ vào không gian, chuẩn bị rời đi viện trưởng văn phòng, xoay người thời điểm, nàng tầm mắt dừng ở bàn làm việc trước trên máy tính. Khiêu máy tính màn hình thứ gì tạp rớt, bên trong có thể hay không cũng có quan trọng văn kiện. Nghĩ nghĩ, nàng đi lên trước đem máy tính cùng nhau thu vào không gian. Mọi người lại hoa một giờ tả hữu mới đem phòng thí nghiệm thiết bị, ghế rửa băng ghế dọn tới cửa. Trong lúc kia chỉ thi hóa nhân cũng không có xuất hiện. Tầng hầm ngầm cửa sát quan không được thi hóa nhân, đến nơi nó vì cái gì không có xuất hiện, mộ tranh không biết, cũng không nghĩ ra. Tóm lại bọn họ bình an rời đi phòng thí nghiệm. Dương Đại Sư Đại Khái cũng lo lắng phòng thí nghiệm đồ vật đuổi theo ra tới, này một đường xe không có ở cố tình thả chậm tốc độ xe, thẳng đến rời đi nội thành, tốc độ xe mới chậm lại. Rời đi nội thành, phía trước những cái đó xem qua video theo dõi người hơi chút bình tĩnh một ít, nhưng một khắc không có trở lại căn cứ, bọn họ một khắc cũng không dám lơi lỏng, càng không dám đem chính mình thấy nói cho bên người đồng đội. Ngay cả mộ tranh cũng có vẻ thực trầm mặc, có vẻ dị thường cảnh giác, Phía trước xe đột nhiên dừng lại, theo ở phía sau xe cũng đều đi theo dừng lại. Sao lại thế này, như thế nào dừng xe? Dương đội, xảy ra chuyện gì? Dương đội, nói chuyện A. Bộ đàm truyền đến mọi người do hỏi Thanh, hồi lâu, bộ đàm truyền đến Trình Giang Thanh em phía trước đường bị cỏ dại phá hỏng.